ừ mười triệu cẩn thận mười triệu chân quý long h ổ thư viện viện trưởng là long h ổ sơn môn môn chủ kiếm thần cái k i ế p nhưng là đ ư ờ n g kim tu sĩ bên trong lĩnh quân nhân vật ta theo người quách ra trong miệng thăm dò được kiếm thần có thể không hiền lành tính khí rất lớn không cho bất luận kẻ nào mặt mũi ngươi muốn là nhìn thấy hắn có thể nhiều ân cũng là ngươi nói cái chủng loại kia sợ có thể nhiều sợ thì nhiều sợ hiểu không bất luận mười tuổi vẫn là mười lăm mười sáu tuổi chỉ cần nhân sinh lịch duyệt không có đạt tới trình độ nhất định tâm trí đều là khiếm khuyết một số thành t h ủ đặc biệt là đối nam nhân mà nói càng là như vậy tất coi là ấu trĩ chính là nữ h à i là nữ nhân nam nhân trên thực tế lại càng dễ như thế thì nói ví dụ hiện tại cao phản ngoài miệng trả lời rất đúng trọng tâm có thể nhưng trong lòng lại nghĩ một chuyện khác đối với hắn phụ thân cảnh cáo có thể nghe lọt được bao nhiêu chính hắn đều không rõ ràng duy nhất chiếm cứ cao phản hiện tại tâm tình cũng là hưng ơ phấn cùng tâm thần bất định trước đó sàng chọn đến cùng có cái gì kỳ quặc cao phản là không hiểu Trích hiểu được lần này sàng chọn cùng hắn trước đó trải qua thi thử cái gì hoàn toàn không giống không có làm bài không có bảo vệ thậm chí ngay cả giám khảo đều không có chỉ có một khối hắc đến quỷ dị bàn đá cái kia bàn đá đại khái một mét vông hắc bên trong mang theo quỷ dị lưu quang thấy có người tới gần cái kia quang tựu tựa hồ hưng phấn lấp lóe đến càng thêm hăng hái thậm chí là h u n g mãnh đặc biệt là làm cao phản đưa tay phóng tới cái kia bàn đá phía trên thời điểm càng là như vậy tốt cái kế tiếp cao phản nhớ rõ đây là vị nào một cái duy nhất đứng tại bàn đá phía trước miễn cưỡng xem như giám khảo một cái diện mục cứng nhắc trung niên nam nhân nói duy nhất một câu không phải đơn độc đối với hắn nói đối tất cả đến đây tham tuyển ba trăm đứa bé nam nhân này đều nói như vậy đến mức mẫn cảm cao phàn còn phát hiện trước đó những cái kia tại duy trì giữa sân trật tự quân sĩ bất luận cấp bậc đối vị này trung niên nam nhân mà nói nói gì ngay nấy trả lời trước nhất định đứng nghiêm trào người này a i vậy như thế nổ là long h ổ thư viện lão s ư a nổ xoái khốc đây cũng là cao phản đối với l o n g hồ thư viện ấn tượng đầu tiên thậm chí là ấn tượng duy nhất hiện tại cao phản cần phải đối mặt là chân chính l o n g hồ thư viện lễ khai giảng xe cướp hạ cao tốc lại rời đi quốc lộ tiếp lấy lên một đầu cày máy nói sau cùng liền một đầu ra dáng đường cũng không có chỉ có dọc theo một đầu tựa hồ mới đốn tuổi đi ra đường đất hướng trên núi mở xuống xe trên núi mở trọn vẹn ba giờ bị cản lại đó là một đạo chẳng gác thuần một sắc màu xanh quân đội đại hán trên tay cầm lấy thương biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ thậm chí mang theo nồng đậm xem kỹ giấy chứng nhận vị trưởng quân này chúng ta là đưa hải tử đến đi học không có cái gì giấy chứng nhận a với cao phụ thân coi như bình tĩnh quay cửa kính xe xuống nhìn ngoài cửa sổ một cái mặt đen quân quân nói ra thư thông báo trúng tuyển chính là của các ngươi giấy chứng nhận a a a không cần nhiều lời cao phản vội vàng theo trong túi sách đem chính mình thư thông báo trúng tuyển đem ra đó là một khối màu đen có chút chầm tay thẻ bài phía trên một cái to lớn diêm chữ là lúc trước thông qua thi đấu tuyển về sau tại chỗ phát cho hắn nói cho hắn biết bằng thứ này nhập học tỉ mỉ lật nhìn cao phàn đưa tới thẻ bài cái kia quân sĩ trên mặt cuối cùng c h ầ m lại m ở miệng nói thất cao phàn đúng không hiện tại ngươi thế nhưng là xuống xe theo chúng ta đi a vị trưởng q u â n này chúng ta không thể cao phụ lời còn chưa dứt thì bị đánh gãy t h i ệ n đưa chỉ có thể đến nơi đây hiện tại lập tức xuống xe chương bảy trăm m ư ơ i hai vấn đỉnh đ ị a đặng ma thê xuống xe cao phản trên người tất cả mọi thứ đều bị không cho phép mang theo ngoại trừ xuyên t ạ i quần áo trên người bên ngoài cùng giày bên ngoài cao phụ có chút gấp cái này tình huống như thế nào quân sĩ thiết lập t r ạ n g cái này hắn có thể hiểu được dù sao đây không phải đi nơi bình thường nhưng cái kia thần kỳ thủ đoạn cũng không phải có thể không đề phòng nhưng trung quy đó là đi học a làm sao có thể cái gì đều không mang theo t ắ mặt rửa trưởng trường sao. của ta mang kia. nữa đưa tay đánh gãy cao phụ, quay ta quần Quân muốn, muốn, đều muốn muốn đều đầu lần không không không con này, con này, không đánh nói, chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là như áo cái cái theo học học phí học, thứ học phụ, gì gãy m cố được đây đi đi sĩ Vị vậy. là là khác cao phản mới là thông hành chứng người nắm giữ cùng được cho phép người hắn đến đón lấy để cho chúng ta phụ trách đưa vào trường học mà các n g ư ờ i trong vòng năm phút đồng hồ mời rời đi cái này đồng dạng là chúng ta nhận được mệnh lệnh thanh âm lại trở nên lạnh như là một máy cùng cao phụ đã từng nộ qua cũng tiếp xúc qua quân nhân có sự bất đồng rất lớn cho hắn một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua đau lòng cảm giác hắn không biết cái này trên thực tế cũng là sắc khí kinh lịch sinh tử chiến sĩ trên thân liền sẽ nhiễm một số chính mình không cảm giác được nhưng người khác lại cảm giác rõ ràng đồng thời hình thành uy hiếp mệnh lệnh cái này cao phụ có chút mắt trợn tròn có thể hai chữ này hắn thật đúng là không dám lên đi rồi hắn biết một khi dính đến mệnh lệnh hai chữ này vậy liền mang ý nghĩa những quân nhân này phòng tuyến cuối cùng không có cỏ kẻ mặc cả ý nghĩa không giống nhau cao phụ lại nói cái gì quân sĩ thì dẫn cao phản hướng về trạm gác đằng sau đi đến lên xe đến lúc này mười sáu tuổi cao phản cái này trong lòng mới có chút trọn dạng hoàn cảnh lạ l ắ m xa lạ người còn nguyên một đám l ệ n h như băng đối với một cái nửa đại tiểu tử tới nói cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm một đường không nói chuyện cao phản không dám hỏi có chút sợ quân sĩ là không tình nguyện mở miệng cứ như vậy một đường lại ngồi đấy quân dụng việt d ã điên bám ộ t tiếng r ơ i mới tới mục đích mà trong lúc đó bọn họ trước s a u đã trải qua ba cái trạm kiểm tra cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ làm cho cao phản đối với mình sắp bước vào trường học mới càng là tràn ngập tò mò xuống xe ngươi đến nhìn đến trước mặt những cái kia nớt thang sao ngươi cần chính mình một mình đi lên tiểu tử cố lên đây là vị này nghiêm túc quân sĩ lần thứ nhất nhìn cái này cao p h à n nói chuyện ngôn ngữ cũng không có cái gì lanh ý trong mắt tất cả đều là cổ vũ cái này khiến cao p h à n tâm thần bất định dị thường lòng có chút ă n ủi tạ ơn thúc thúc cao p h à n trả lời một câu sau đó xuống xe cẩn thận a tiểu tử đi chưa được mấy bước sau l ư n g quân sĩ lại bổ sung một câu thông minh cao p h à n đầu tiên là s ư n g sở sau đó cảm thấy kỳ quái sau cùng nghi hoặc cùng nghi ngờ đầu tiên câu nói này hẳn là đang nhắc nhở cái gì cẩn thận phía trước hội gặp nguy hiểm vừa định muốn quay đầu hỏi thăm lại phát hiện đưa chính mình tới cái kia chiếc xe việt giã đã lái đi nhìn chung quanh bốn phía da cây cối cùng mặt đất sặc sỡ ánh sáng mặt trời bên ngoài không người nào khác loại này đ i ê n tĩnh trong hoàn cảnh trước mặt lại là một cái cần coi t r ư ờ n g địa phương cái này khiến mười sáu tuổi cao phản tâm lý trong nháy mắt cũng có chút nắm chặt đã không chỉ là t h ấ t vọng. không phải liền là đi trước học sao có cái gì ghê gớm cho mình động viên cao phàn hít sâu một cái sau đó nhấc chân hướng về phía trước cách đó không xa bậc thang đi đến đứng tại lối thoát mặt đi lên nhìn cũng không nhìn thấy cái gì giống như là trường học kiến trúc nhiều lắm là cũng liền thấy một cái cao lớn bia đá đứng vững tại tầm mắt cuối cùng đó là cái gì mặc kệ đi lên trước rồi nói sau trong lòng suy nghĩ không ngừng bước cao phàn bước đầu tiên bước lên những cái kia xem ra tối như mực tựa hồ quang h o ặ c như ngọc bậc thang cơ hồ cũng là trong nháy mắt một trận trời đất quay cuồng lại bắt đầu ttt không giống nhau cao phản hiểu rõ vì sao chính mình đột nhiên đi tới một mảnh kim loại thi thể bên trong bên hai thì chuyển đến một trận t ê minh thanh âm này không phải xả cao phản lại rất quen thuộc ta đi không thể nào đó là dị hình thanh âm cao phản sợ nhất một loại đồ vật đây là hắn tại mấy năm trước nhìn cái kia điện ảnh hệ liệt về sau lưu lại dưới đáy lòng một cái kinh khủng tên không tệ thân hình cao lớn bề ngoài ánh sáng mặt trời Tính tiếp trong tuyệt trong thì vật tượng nhất khí sáng phản, lòng kinh ảnh, hình cách hư cao cự cấu quái sủa địa loại địa đó dị là lấy l à mà cho của chính hắn không thể tiếp nhận, trong đó điển hình trong trong tiếp lòng điển l đó dị hình. Mà bây giờ chung quanh nơi này bên hai thanh âm cùng chậm rãi theo trước mắt đi ra cái kia g i ữ tợn cái bóng hết thể đều đang nói hắc cao phản hoan nghênh ngươi đi vào dị hình thế giới sợ kệ ra quần có hay không với cao phản ứng đầu tiên cũng là vắt chân lên cổ mà chạy không hỏi phương hướng cũng là chạy thoát đi cái này ác ngộng không tệ hiện tại với cao trong đầu thì cảm thấy mình khẳng định là tại ác ngộng bên trong cho dù chân thực vậy cũng là tuyệt đối không chân thực nhưng chạy hữu dụng không không dùng bất kể thế nào chạy cái bóng kia ngay tại cao phản sau l ư n g theo sát thậm chí hắn cũng còn ngửi thấy nồng đậm cái t r ù n g loại kia tựa hồ là ngụm nước hôi chua mùi vị cùng mùi hôi thối chạy không được cao phản cũng chạy không nổi rồi nên làm cái gì nửa giờ về sau vẫn là cái kia yên tĩnh địa phương vẫn là chỗ kia bậc thang chỉ bất quá cao phản đã đến phía trên năm mươi sáu cấp bậc thang không phải đứng ở nơi đó mà chính là nằm sấp ở phía trên trắng hai trung niên nam nhân cười h i ế p mắt chính là một tay đem cao phản bắt lại sau đó cứ như vậy lơ lửng giữa không trùng tựa hồ có cái gì lực lượng tạ i nâng lao trần đứa nhỏ này không tệ à thế mà bỏ tới năm mươi sáu cấp mới té x ỉ u nhưng là bây giờ lớn nhất thành tích tốt ta nhớ được trước đó hạng một cũng mới ba mươi hai cấp bậc tháng a vượt qua đến có chút nhiều a nhiều một ít cũng bình thường trước đó hải tử lớn nhất mới mười hai tuổi nhỏ nhất mới chín tuổi tâm trí khiếm khuyết có chút nhiều đứa nhỏ này ân cao phản duy nhất một cái bảng thính sinh đều mười sáu tuổi thành tích tốt một số không kỳ quái đi thôi mang lên núi đi đứa nhỏ này đến cái này kỳ thứ nhất người cũng liền đều đủ đi thôi đứa nhỏ này hồn phách bị kích thích không nhẹ đến nhanh đi về xử lý vừa vặn cũng cho môn chủ nói một chút đứa nhỏ này là một người bảng thính sinh vẫn là đáng tiếc chút cũng thế tuy nhiên mười sáu tuổi qua tốt nhất tuổi tác nhưng này thiên phú cũng không tệ lắm ta nhớ được sơ tuyển thời điểm đứa nhỏ này cũng là ba cái ưu a chật chật muốn làm môn chủ không đồng ý cho hắn đổi thân phận cái kia càng tốt hơn ngươi muốn làm gì làm gì thu đồ đệ a lao trần ngươi cũng đừng cùng ta đ o ạ ta ồ ta nói ngươi người này não tử ngược lại là chuyện nhanh a đi đi đi hai ta tổng cộng tổng cộng trong ngôn ngữ hai vị này trung niên nhân liền dẫn ngất x ỉ u bất tỉnh cao phản một đường đi lên trên cước bộ thế mà nhanh đến mức lạ thường nhìn kỹ tựa hồ không có chạm đất một tầng thật mỏng lực lượng kéo lấy bọn hắn mỗi một lần di chuyển đều có thể thoát ra ngoài xa mười mấy mét đến nấc thang tầng cao nhất hai người theo bản năng trở về nhìn một chút phía dưới phỏng vấn chín trăm chín mươi chín cấp bậc thang bọn họ nhìn về phía những thứ này nớp thang ánh mắt lúc này cũng là từng trận nóng rực bởi vì bọn hắn cũng hy vọng cũng có ngày có thể đường đường chính chính theo cấp thứ nhất đi đến sau cùng nhất cấp cho nên nói tấm bia đá kia phía trên tên bây giờ chẳng những bao gồm những học sinh kia còn bao gồm hai vị này cùng tất cả trong ma môn tu sĩ mà tấm bia đá kia tên là vấn đình n g h a đầu này 999 c ự c hạn đếm được trên bậc thang đường núi chính là đặng ma thê chương 713, nhập học tình lại cao phản tinh thần trạng thái không tệ kinh hãi tạo thành mệnh hồn tổn thương đã bị triệt để xử lý hết thể tựa như là một cơn ác ngộng mà lúc này hắn nhìn chung quanh bốn phía phát hiện mình hiện tại thì nằm tại một trường cao thấp trên giường chung quanh tất cả đều là hải tử tại cao phản trong mắt đều là hải tử cái kia số tuổi thì rõ ràng mười tuổi khoảng t r ư ờ n g niên kỷ đi tất cả đều là nam hải đại khái mười tám mười chín cái nguyên một đám tựa hồ có chút tâm thần bất định không có nhiều người hướng hắn nhìn qua ha ha chỗ này chỗ nào a cao phàn theo bản năng hướng cách mình người gần nhất hải tử hỏi đồng thời từ trên giường ngồi dậy dò xét chung quanh phát hiện thứ này lại có thể là một cái cự đại phòng ngủ chỗ nào n g ư ờ i tới làm gì cũng không biết tốt tốt ý tứ hỏi nơi này là nơi nào h ắ c lời này trả lời cũng không quá hiền lành cũng hoàn toàn không phải một cái mười một mười hai tuổi tiểu hải tử đối lớn hơn mình không ít t r a i t r a i hải tử giọng nói chuyện chí ít cao phàn là lần đầu tiên gặp phải hắn không biết rõ ra hỏa này tựa hồ đối với chính mình có chút định ý từ đâu tới định ý bất quá câu nói này cũng coi là để cao phản theo trước đó ác n g ộ n g bên trong thoát khỏi đi ra minh bạch chính mình đây là đã đến long hồ thư viện hắn thấy một đám tiểu hải tử mà thôi không muốn nói coi như xong hắn chả mặc kệ đây lung l â y đầu xuống giường thì đi ra ngoài hắn chuẩn bị đi ra xem một chút cái này chỗ thần bí tu sĩ học viện đến cùng cái gì bộ dáng nhìn thấy cao phản muốn muốn đi ra ngoài trong túc xá hải tử đều cười cười không c ó lên tiếng tựa hồ muốn nhìn cao phản số mặt cao phản tự nhiên cũng nhìn thấy những thứ này phía dưới cái giám hài biểu lộ tâm lý minh bạch đoán chừng có cái gì kỳ quặc có thể đứng đều đứng lên chỗ tại người thiếu niên mánh liệt lòng tự trọng cao phản sao có thể trở về mặc dù có cái gì kỳ quặc cũng phải đi thử xem trước đó cái kia quỷ dị ác ngộng đều không đem hắn giết chết nói rõ đây là học viện khảo thí thôi không chết được người với cao là gan vẫn phải có nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đi tới cửa thời điểm rõ ràng đại cửa mở ra còn nhìn thấy bên ngoài lại làm cho hắn phịch một tiếng như là đụng ở trên tường một dạng máu múi đều đâm vào tới cái này tình huống như thế nào cao p h ả n nghe sau lưng cười ha ha các tiểu thí hải trên mặt mình cũng là đỏ bừng cái này mặt ném đến hơi lớn chuyện gì xảy ra ha ha ha chuyện gì xảy ra ngươi liền cái gì cũng không biết còn xông ra ngoài thật không rõ vì cái gì hai vị trưởng lão muốn nói thiên phú của ngươi cao còn muốn cho ngươi đổi thân phận theo ta thầy à thì ngươi cái này náo tử là một người bảng thính sinh đã là cực hạn của ngươi cao phản cái này ngẩn ra biết không hắn như thế nào cũng nghĩ không ra được một cái xem ra nhiều nhất chỉ có mười tuổi tiểu hài tử có thể nói ra những lời này tới đáng giận hơn là cái kia ánh mắt quả thực không nên quá rất khinh bỉ nổi giận a rất muốn xông tới đánh tiểu tử này một trận về sau nhịn được lao tử mười sáu theo ngươi những thứ này tiểu hài tử tính toán thực sự có mất phong độ bất quá cái kia hỏi tham vẫn là muốn nghe ngóng nơi này tiểu hài tử cũng không phải tất cả đều như thế chua luôn có người nguyện ý nói vài lần nghe ngóng về sau cao phản vậy liền coi là là minh bạch theo trận kia liên quan tới dị hình ác ngộng về sau cao phản ngất xịu trọn vẹn nửa ngày t i ệ n hắn trở về lại là hai vị học viện giáo sư đồng thời cũng là đỉnh cấp sơn môn long h ổ sơn hai vị trưởng lão những thứ này tiểu hài tử không thích hắn nguyên nhân ngay tại ở hai điểm thứ nhất là cảm thấy hắn là một cái bảng thính sinh cùng chính mình so không cùng đẳng cấp thứ hai cũng là bởi vì hai vị kia long hổ sơn trưởng lão miệng rộng đưa tới với cao thời điểm hai người này còn tại cãi nhau nói muốn cho cao phản nhấc đẳng cấp còn nói muốn thu cao phản làm đồ đệ còn đối với cao thiên phú khen ngợi cực kỳ thì hai cái này nguyên nhân bọn nhỏ tâm tư bên trong cũng không thì không thoải mái sao đổi thành tầm thường hài tử cũng còn tốt có thể ở chỗ này không đều là người bên trong mũi nhọn sao cả nước tuyển ba trăm l ạ i từ ba trăm dặm mặt tuyển ba mươi cái này đoán chừng hẳn là trong nước thông minh nhất hay quy cao nhất một đám mười lăm tuổi trở xuống hài tử loại hài tử này đồng dạng trưởng thành sớm tâm lý linh hoạt trình độ so với tốt nhiều đại nhân đều mạnh không ai phục a i chớ nói chi là một cái sơ tuyển cũng không bằng bọn họ đã vượt qua tuổi tắc bàng thính sinh không phục hoặc là đố kỵ cái này không liền để cao phản thành không nhận đãi kiến tồn tại sao mà tầng kia đem cao phản đâm vào máu mùi xấu mặt đồ vật chính là trận pháp nghe nói là một loại vô cùng đơn giản phòng ngự trận pháp thiết t r í tại cửa ra vào trận pháp này cũng là cao phản bao quát trong túc xá tất cả hài tử ở bên trong lớp đầu tiên nội dung cũng là tại trước cơm tối đi ra gian túc xá này không có đ ể kỳ sao cao phản theo bản năng hỏi một câu có trần trường lão nói tất cả manh mối đều tại trong gian phòng này chỉ cần có thể hiểu rõ đi ra ngoài cũng không khó nhưng một cái manh mối chỉ có thể một người dùng đi ra cực hạn danh ngạch chỉ có m ộ ư ơ i cái còn lại không có đi ra phải tiếp nhận trừng phạt chỉ có m ộ ư ơ i người có thể ra ngoài cái này không phải liền là so phá giải tốc độ sao tâm lý đến một chút trong phòng tính cả hắn tổng cộng là m ộ ư ơ i tám người chỉ có m ộ ư ơ i người danh ngạch ra ngoài nói cách khác có đem gần một nửa người đến bị trừng phạt hơn nữa nhìn trong phòng này người biểu lộ đoán chừng còn đối phá giải cái này đi ra cái gọi là t r ậ n pháp không phải vậy cũng không đến mức nguyên một đám sầu mi khổ kiểm cao phản đối loại này mang theo suy luận cùng tư duy lo dịp năng lực khảo nghiệm cảm thấy rất hứng thú cũng không tại tàn bộ ngồi trở lại trước đó chính mình nằm cái giường kia muốn đến cũng là hắn địa phương ngồi xuống cẩn thận nghĩ đầu tiên bọn họ liền cơ sở đều không có học cho nên không thể nào là đặc biệt chuyên nghiệp tri thức vì phá giải thủ đoạn nhất định là thường nhân thì có thể làm được nhưng mà cái gì đâu một bên khác này phương trên đỉnh núi tọa lạc lấy mấy chục cái kiến trúc bình thường trong đại học có thiết bị cái này trong cơ bản lên đều có lao sư cũng là theo trong ma môn điều tới tu sĩ bao quát văn hóa tiết ở bên trong đều là tu sĩ đừng tưởng rằng tu sĩ cũng sẽ chỉ tu hành tu vi càng cao mệnh hồn càng là cường đại nói cách khác tiếp nhận năng lực cùng học tập năng lực thì càng mạnh người nào không có tiến sĩ học vị đều không có ý tứ đi ra ngoài dạy mấy cái mười mấy tuổi hải tử thì cùng chơi một dạng đơn giản hiệu trưởng là kiếm thần phó hiệu trưởng cũng là trung nam sơn môn môn chủ mã vĩ thành lúc này mã vĩ thành đang cùng kiếm thần ngồi đối diện nhau trung gian để đó ấm trả còn có tổng thể nhìn trên bàn cờ đen trắng giao thoa nên g i ế t đến khó hòa giải không có chút nào hai vị kỳ thủ ở giữa nhàn nhã cảm giác kiếm môn chủ ngươi nói tiết tiên sinh để chúng ta dong c h ố n g khua chiêng đem ma môn làm được thiên hạ đều biết còn muốn thu học sinh đây rốt cuộc có ý tứ gì à kiếm thần xoạch một phía dưới rơi xuống một con vừa vặn sách rơi mất mã v ị thành góc dưới bên trái ba khỏa bạch tử tiếp lấy mới cười nói lao mã không phải ta nói ngươi chúng ta cái này đều thảo luận bao nhiêu lần ngươi làm sao luôn nắm lấy bài hát này hỏi a ta còn có thể gạt ngươi sao là thật không có tiếp vào nửa điểm tiết tiên sinh cho thêm tin tức ngươi không biết ta cũng như thế không biết được a ha ha ta đây không phải tâm lý không vững vàng sao tiết tiên sinh tính tình ngươi cũng biết muốn là không có làm tốt đây chính là muốn ăn không hết ôm lấy đi、Ai? cũng không biết hiện tại cục diện này có phải hay không tiết tiên sinh hy vọng nhìn đến kiếm thần bĩu môi cảm thấy mã vĩ thành dạng này có chút quá tại cẩn thận có điều hắn không có không hề nói gì suy nghĩ một chút tiết vô toán sở tác sở vi thật đúng là cần vạn phần cẩn thận đối đãi hắn cũng tại thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình hiện tại a không giống ngày xưa chương bảy trăm mười bốn công bình trước cơm tối cuối cùng theo dàn kia trong túc xá đi ra người chỉ có ba cái bên trong một cái chính là cao phàn thật bất ngờ cũng có chút hợp tình lý chí ít còn có ba cái có thể khám phá cái kia đạo t r ậ n pháp không đến mức chứng ngỗng nói lên từ trong nhà đi ra ba vị này trong lòng mình trừ hưng phấn ra càng nhiều vẫn là một cô không biết nên khóc hay cười tự dễ ư ai có thể nghĩ đến chính mình có thể đi ra dựa vào là thế mà đơn giản như vậy cao phản cảm thấy mình rất muốn mắng thô t ụ bởi vì hắn đi ra cậy vào thế mà chính là giường của mình vị số Số giường. mà đi ra biện pháp cũng là theo giường của hắn tới cửa chỉ có thể đi chín bước mà học viên khác cậy vào cũng giống như vậy bởi vì quá đơn giản đơn giản có chút buồn cười cho nên ý nghĩ này rất nhiều người cũng đã có lại bị chính mình bắt bỏ không mở miệng nói cắm đầu thử một chút người thì cao phản ba người này bọn họ cảm thấy đây chính là vật khí hoặc là nói đây là trùng hợp lại hoặc là ân cái gì khác không quan hệ thực lực đ ổ v ậ cho dù chính mình ba người đi ra cũng không có nhiều hơn á hưng phấn thậm chí bọn họ đến không biết khen thưởng cùng trừng phạt là cái gì bởi vì cái này quá trò đùa tuy nhiên chính bọn hắn vốn là hải tử rất không tệ hết thể có năm người đi ra lần đầu tiên chính thức gặp mặt là tại bên ngoài túc xá một cái tiểu trên bãi cỏ tư kiếm thần xuất lĩnh lấy ma môn phái tới tất cả học viện lao sư tất cả đều đến mà những tu sĩ này trước mặt cũng là ba mươi một đứa bé trong đó ba mươi chính thức học viên một cái bảng thí sinh mười tám cái nam hải mười ba cái nữ hải hiện tại biểu lộ phân biệt rõ ràng tuy nhiên đều là có chút tâm thần bất định đối diện thế nhưng là tu sĩ trên người cảm giác gáp bách đối bọn hắn mà nói cũng không phải bình thường hai bàn nhưng tuyệt đại bộ phận cũng còn mang theo một số lo lắng hoặc là sợ hãi chỉ có năm người biểu lộ đối lập đỡ một ít chính là cao phản năm cái theo trong túc xá đi ra ba nam ba nữ không nói nhiều nói đi ra năm người có thể đạt được một bộ tam phẩm n ế n pháp môn tự do lựa chọn cơ hội mà không có thể tại trong vòng thời gian quy định ra người tới Chủ cột pháp môn chính là nhị phẩm cái này thì là trước kia đề cập qua khen thưởng cùng trừng phạt đương nhiên đây là trên tâm lý trừng phạt vật chất phía trên khen thưởng bất quá một cái tam phẩm một cái nhị phẩm trong này đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt những học sinh này tâm lý tiếp nhận vui sướng cùng cảm giác bị thất bại lúc này thời điểm còn không phải rất mạnh kém một phẩm cấp m à thôi có gì đặc biệt hơn người kiếm thần cùng bên người mấy cái ma môn tu sĩ tâm lý đều là bật cười thầm nghĩ các ngươi những thứ này cái dám hài nhi có các ngươi khí thời điểm nhị phẩm cùng tam phẩm xem ra chỉ kém một phẩm cấp trên thực tế t r ê n lệch lại là lấy bội số tại thể hiện bất quá không có người nào cấp những học sinh này giải thích những vật này bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được quả thật đúng là không sai đi qua ba ngày sau mang mới lạ cùng kích động tiếp xúc ba ngày tu sĩ giới tẩy lễ về sau ban đầu lần kia khảo hạch t r ê n lệch liền đến lao sư cái này không công bằng một cái chịu không được đả kích học sinh đột nhiên tại giảng bài nửa đường nhảy dựng lên hướng thẳng đến giảng bài trần trường lao lớn tiếng hô đến trần trường lao đầu tiên là s ư ơ n g sở là thật sửng sốt hán từ nhỏ đã bị long hồ sơn môn đạo sĩ mang về sơn môn tu hành bị phương thức giáo dục cũng là cứng nhắc cắt cực kỳ nghiêm túc phương thức dám cùng sư phụ nói chuyện lớn tiếng đứng tại trước mặt đó là ngay cả e o đều là cứng rắn không nổi hiện tại những thứ này em bé có ý tứ a chỗ nào không công bằng trần trường lao sắc mặt không biểu lộ nói trần lao sư chúng ta đại đa số người chỉ là nhị phẩm pháp môn mà bọn họ nằm cái là tam phẩm đại pháp môn ngưng tụ pháp lực tốc độ là chúng ta nhị phẩm pháp môn còn nhiều gấp đôi khảo hạch dùng so đấu pháp lực ngưng tụ tốc độ cái chất lượng làm tiêu chuẩn bản thân cái này thì không công bằng đứa nhỏ này mặt mũi tràn đầy nộ khí cùng nguy khuất trong mắt có chút đỏ lên đ ề ừ chân trường lao vẫn như cũ mặt không biểu tình hỏi cái này có không công bằng sao bọn họ tam phẩm pháp môn không phải chính bọn hắn nỗ lực thắng tới sao lao sư t r ầ n kia nhập học khảo thí cũng là v ậ n khí bọn họ v ậ n khí tốt mà thôi tại chỗ thật nhiều người kỳ thật đều đã nghĩ đến cái kia thủ pháp thì bởi vì cái này liền khen thưởng tam phẩm p h á p môn lao sư ta không phục trần trường lao đi đến học sinh này trước mặt dừng một chút thanh âm m ở miệng nói không phục v ậ n khí nhìn ngươi tuổi nhỏ phá lệ giải thích cho ngươi một lần lại dám như thế ngôn ngữ đối mặt s ư t r ư ở n g ngươi thì chính mình nghỉ học đi hiểu chưa trần trường lão lúc nói chuyện khí thế trên người đã gần đến bắt đầu đi lên đây không phải đang khi dễ cái gì tiểu hải tử đây là làm người sư cần lại nhất định uy nghiêm tu sĩ không phải trong thế tục lao sư dạy đồ vật cũng không phải dân chúng bình thường biết đồ vật đương nhiên lớn nhất thứ then chốt mà lại quan trọng vẫn là tu sĩ cũng không có thế tục các lao sư cái kia phần kiên nhẫn ngươi cũng đã nói ngươi cũng nghĩ đến trận kia khảo hạch giải pháp có thể ngươi do dự hoặc là khác ngươi không có làm như thế trách ai người khác thành công được chỗ tốt cũng là gặp may mà thôi để ngươi cảm thấy không có công bằng hay không cái này có cái gì không công bằng đây này tu sĩ trọng yếu nhất chính là cơ duyên một loại nào đó thuyết pháp cũng có thể làm thành vật khí cho nên tam phẩm cùng nhị phẩm thì là các ngươi lần thứ nhất đối mặt kỳ ngộ lấy được kết quả đến cho các ngươi cảm thấy cái gì kiên quyết thiên phú loại hình đồ vật ngươi cho rằng nơi này người nào thiếu cái này tu sĩ yêu cầu cơ bản mà thôi rơi ở phía sau trách không được hay chỉ có thể trách chính các ngươi nhớ kỹ học viên bên trong cơ duyên không cần các ngươi lấy mạng đi liệu thì có cơ hội có thể cầm tới chờ các ngươi về sau học thành vậy liền còn lâu mới có được đơn giản như vậy cho nên ghen t ị tâm tình có thể có nhưng đối với các ngươi không trô dùng chút nào sau cùng lần này khảo hạch trước ba người có thể lại thu hoạch được một môn tam phẩm pháp môn thu hoạch được cơ hội người còn lại chỉ có thể tiếp tục thu hoạch được nhị phẩm pháp môn nói xong lời này trần trưởng lão xoay người rời đi không lại cùng những hải tử này nhiều lời tiến vào nơi này bước vào tu sĩ giới tàn khốc cùng khác biệt hóa đem về để bọn hắn từ từ khắc sâu hiểu được đây đều là kiếm thần các loại ma môn tu sĩ cùng một chỗ thương lượng đi ra dạy học phương thức dù sao không phải như trước vậy thu chính mình sơn môn đồ đệ cái k i a loại phương thức quá cẩn thận dính cũng quá hoa tâm thần không thích hợp đại lượng sản xuất tu sĩ không có sai cũng là sản xuất đây cũng là lúc trước tiết vô toán cấp ma môn lan truyền tín hiệu sản xuất hàng loạt tu sĩ số lượng nhiều tự nhiên sẽ có siêu tuyệt nhân vật xuất hiện thời gian cũng sẽ xa so với cũ kỹ một đối một sư đồ hình thức tới cũng nhanh được nhiều trần trường lão rời đi lớp học về sau bên trong học sinh thật lâu không nhân n g ô n ngữ đặc biệt là cái kia trước đó miệng nói không công bằng nữ sinh kia lúc này chỉ có thể yên lặng thút thít bên người mấy cái quen biết nữ hải đang khuyên nàng mà trong lớp học trong lòng người cảm thụ lại là ngũ vị b ể b ồ n không giống nhau cho dù đạt được tam phẩm p h á p m ô n Ở sau đó trận tiếp theo khảo h ạ chương t n cất bảy c cao cao thì ít không h trăm mười lăm thiết vô toàn tiết trước kia khảo thí cũng liền cao thấp hơn cao phản xưa nay không quan tâm hiện tại nghĩ tới đây nhưng là rất khác nhau đây là muốn tranh giành muốn cướp muốn đoạt ta một bước dẫn trước không gọi dẫn trước sử dụng ban đầu cao khởi điểm từng bước dẫn trước mới là chính xác nhất biện pháp cái này khiến cao phản không tự chủ liền nghĩ đến trên t v thế giới động vật c ư ờ n g giả căn mạnh người yếu luôn là thịt cá đây là trường học sao đến cùng về sau bọn họ lại muốn đối mặt cái gì đâu nghe ý kia tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản các ngươi đang sợ đột nhiên một cái dị thường thanh âm đột ngột trong phòng học vang lên bọn nhỏ về sau xem xét lúc này mới nhìn đến một người mặc một thân hát sắc tây trang trên mặt mang cười toàn thân c ó loại để bọn hắn run sợ nam nhân chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống phòng học hàng cuối cùng cãi lại bên trong ngậm lấy điếu thuốc tựa hồ ánh mắt t r e o tức nhìn lấy bọn hắn người này ai vậy phản ứng đầu tiên cũng là lao sư trong học viện thứ hai phản ứng cũng là lao sư tựa hồ không phải cái dạng này càng giống là trên đường cái chủng loại kia đặc biệt hung ác lưu manh hung ác đến tựa hồ so vừa mới mới rời khỏi trần trưởng lão c ẳ n g có cảm giác áp bách có thể người này nếu là không là lão sư cái kia là ai nơi này chính là long hồ thư viện cũng không phải ai cũng có thể đi vào xin hỏi ngài là ta là ai không trọng yếu trả lời vấn đề của ta người tới dĩ nhiên chính là tiết vô toán hắn trở về kỳ thật đã đã nhiều ngày một mực đều ở nhà đợi cũng không có thông báo người nào bởi vì trong huyện thành mới ký túc xá đã xây xong chu tuệ như cũng không cần rất xa đi làm biến đến rất gần cái này để chu tuệ như biểu hiện cũng không có giống trước tiết như thế kích động khiến người ta rất dễ dàng thì nhìn ra manh mối cũng để cho tiết vô toán trong nhà qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn thuận tiện biết một chút hắn không có ở đây những thứ này thời gian bên trong nguyên thế giới biến hóa có nào hành tinh quỹ đạo chạy kỹ thuật trong nước còn chưa có bắt đầu chủ yếu biến hóa chính là huyên náo s ô n s a o tu sĩ cùng hiện tại nóng bỏng nhất l o n g hồ thư viện tiết vô toán đối trong nước cơ cấu động tác vẫn là rất hài lòng cũng là không ngờ rằng thế mà nhanh như vậy liền đã đem học viện đều mở cái này khiến vốn cho rằng cần vừa đến thời gian hai năm ấp vụ tiết vô toán cảm giác có chút hiếm lạ hắn cũng muốn nhìn một cái kiếm thần bọn người chuyển đi ra tu sĩ học viện đến cùng là bộ dáng gì vị trí ngược lại là dễ tìm suy nghĩ nhất động tiết vô toán liền biết tòa này giấu ở thâm sơn bên trong từ trong nước cơ cấu bỏ vốn tu kiến tu sĩ trường học ở nơi nào tiếp lấy liền chuyển tiến đến gần trường học này so tiết vô toán trước đó tưởng tượng muốn lớn hơn một chút giả cổ lối kiến trúc cũng có một chút hiện đại hóa thiết bị cùng chẳng quán tổng thể cho người cảm giác cũng là một tòa xây trong núi hoàn cảnh cũng không tệ lắm sân trường đại học b à n trường học tính toán là phi thường đẹp nhưng ở tiết vô toán xem ra loại này bộ dáng cùng trong đầu hắn đệ nhất sở tu sĩ học viện bộ dáng vẫn là ngày đêm khác biệt không có một chút tiên gia khí phái đây cũng là tiết vô toán đối cái này sở học viện đánh giá thậm chí trong lòng cảm thấy cái này căn bản liền không xứng với đệ nhất sở tu sĩ học viện tên tuổi cần cải tạo nhất định phải cải tạo bất quá trước đó tiết vô toán cảm thấy vẫn là muốn xem trước một chút cái này nhóm đầu tiên chiêu thu học sinh là cái gì mức độ nghe nói lần này là trong nước cơ cấu chủ đạo tại cả nước phạm vi bên trong chọn lựa cái gọi là thiên tài sau đó s à n g chọn ra ba mươi mốt cái tiến vào cái này sở học viện cái này s à n g chọn tỷ lệ có thể nói đã tốt muốn tốt hơn đồng thời phương thức phương pháp cũng không có vấn đề gì thiên tài cũng chính là trí lực hơn người loại hài tử này là c ố có tiềm lực rất lớn bởi vì trí lực cao bình thường mà nói thì biểu thị hồn phách cường độ cao hồn phách cường độ cao rất hơn dẫn sẽ xuất hiện tu hành thiên phú hơn người rất đơn giản một loại khảo nghiệm tư chất thủ đoạn đồng thời tại tiến vào học viện trước đó tiết vô toán cũng đi xem tòa kia vấn đình n g a phía trên có thật nhiều tên rất nhiều đều là hắn chưa nghe nói qua bài danh đều so sánh tập trung muốn đến cũng là lần này học sinh hắn vẫn tương đối hài lòng vấn đỉnh bia phía trên thành tích phải biết vấn đỉnh bia là hắn giao cho kiếm thần thiết lập ở này đặng ma thê cũng giống như vậy đây là hai kiện phụ trợ loại hình pháp khí t i ế t vô toán tự mình luyện chế ra tới hiệu quả hắn rõ ràng nhất đặng ma thê cái này trên thực tế là một cái uy năng có thể tự động điều chỉnh huyết trận căn cứ mỗi một giai nớp thang tăng lên ảo cảnh cường độ cùng độ chân thật đều là không ngừng kéo lên cho đến sau cùng chín mươi chín tầng đây là dùng để khảo tra tâm trí kiên nghị trình độ đây là tu sĩ cơ bản tố chất cũng là cần thiết điều kiện thiên phú lại cao hơn tâm trí không đủ kiên định cũng khó có thành tựu không vào được học viện cửa lớn bất quá xem ra lần này học sinh đều cũng không tệ lắm phòng học là tiết vô toán không thích nhất bộ dáng đáng ghét hơn trước mắt loại này phòng học xếp theo hình bậc thang một dạng bố trí hắn thấy tràn đầy thế tục khí tức quả thực cũng là đất bỏ đi một chút không trang trọng khí phái vừa tới chỉ nghe thấy bên trong trần trưởng lão đang giáo huấn học sinh liên quan tới công bình ngôn ngữ cho nên tiết vô toán không có vội vã đi vào mà chính là đứng ở bên ngoài các loại trần trưởng lão trương hiển lão sư huy phong về sau mới đẩy cửa đi đến ngồi tại không ai hàng cuối cùng phòng học rất lớn ngồi năm trăm người là hoàn toàn không có vấn đề cho nên tiết vô toán đến không có chút nào gây nên học sinh chú ý bọn họ đều chen phía trước hàng tiết vô toán không nói lời nào bọn họ không chừng cái gì thời điểm mới có thể nhìn đến hỏi tiết vô toán là ai đứa bé kia là cái nam hải bộ dáng ngây thơ ánh mắt lại tỏa sáng xem xét cũng là một cái đầu dưa vô cùng thông minh ra hỏa vị này thúc thúc chúng ta cũng không sợ tiết vô toán cười hắc hắc hắn không quá ưa thích hải tử đặc biệt là hải tử của người khác cho dù trước mắt những này là học viện học sinh không sợ vậy thì tốt có muốn biết hay không chân chính tu sĩ là như thế nào chém giết không ai trả lời nhưng từng đôi hiếu kỳ ánh mắt cùng a n tĩnh tràng diện vô nhất không đang nói rõ những hải tử này tâm tình bây giờ tu sĩ、si、a trích tinh cầm nguyện mạnh mẽ như vậy lưu giữ tại chém giết là bộ dáng gì có phải hay không giống điện ảnh phía trên đặc hiệu hình ảnh như thế kinh bạo hẳn không có a ý nghĩ như vậy cơ hồ cũng là những hải tử này hiện tại suy nghĩ toàn bộ cái này đương nhiên đều là không chính xác tiết vô toán cười h i ế p mắt chuẩn bị cấp những hải tử này phía trên một đường tên là huyết tinh cảm quan thể nghiệm tiết xem ra các ngươi là không muốn biết vậy quên đi trong lòng nghĩ ngoài miệng lại là đang t r e o trọc chơi đ ừ n g đ ừ n g khác thúc thúc chúng ta muốn biết ngài cũng là tu sĩ a có thể nói cho chúng ta một chút tu sĩ đánh nhau là cái dạng gì sao chúng ta bây giờ mặc dù có chút pháp lực nhưng lại còn không có học tập sử dụng pháp môn học viện cũng c ầ m đoán tranh đấu chúng ta đều hiếu kỳ chết rồi tiết vô toán cười ha ha một tiếng cũng không nói nhảm dứt khoát trực tiếp vung tay lên nhất đạo ý niệm liền đem tòa này phòng học toàn bộ báo phủ một giây sau những học sinh này liền phát hiện người chung quanh đều không thấy mà mình lúc này chính lơ lửng tại một mảnh trận giết chóc giữa không trung hết t hệ cơ h ộ i chân thực đây là hình chiếu thời gian thực hình chiếu l à tới từ một trận chính phát sinh ở bạch xà chuyện vị diện một trận tu sĩ sơn môn ở giữa diệt môn báo thủ hít một hơi khói nhìn lấy thần du thái hư học sinh tiết vô toán rất ngạc nhiên muốn nhìn một chút những hải tử này đợi lát nữa đến cùng như vẻ mặt gì có hoặc khóc. Chương Cải Cho chỉ thể kết hay không nôn, biến. là là sợ quá khóc. Chương 716, Cải biến. Cho dù đặc a oanh thanh thừa n cảnh cũng tinh thường. cũng không、so、đánh giáp lá cả tới thanh tú, một dạng không phải người bình thường có thể thừa nhận chém cả có được khốc phải huyết Pháp thuật thể tu giết, sắt tới tú, một liệt. sĩ so giáp đó đ là lá dị biệt là đối ở trước mắt những thứ này mười mấy tuổi thậm chí không đến mười tuổi hải tử tới nói càng là như vậy bất quá tiết vô toán không lo lắng đi qua đặng m à thê t r ư ớ c xe hút n ú c những hải tử này cũng không đến mức bị hoảng sợ sinh ra sai lầm mới đúng thời gian cũng không dài ước chừng năm phút đồng hồ đi t i ế t vô toán liền thu hồi ý niệm của mình đem những học sinh này theo thời gian thực hình chiếu bên trong kéo ra ngoài tiếng thét chói thai liên tiếp tiếp lấy chính là kịch liệt nôn mửa t i ế t vô toán miết miệng cái này trong phòng học nụi vị một chút liền không như vậy tốt như thế nào nhưng biết cái gì là chém g i ế t ta thanh âm tựa hồ mang lấy ma lực tựa hồ thủ đoạn nhanh chóng liền đem những thứ này tâm thần bị kịch liệt kích thích bọn nhỏ bình phục xuống tới không ai trả lời tiết vô toán tại những hải tử này trong mắt vị này đồ tây đen nam nhân quả thực cũng là quỷ dị lại doa người thế mà cứ như vậy một cái c h ớ c mắt liền đem bọn hắn toàn bộ đều kéo gần lại một cái cực kỳ máu tanh hoàn cảnh bên trong thậm chí bọn họ đến bây giờ đều còn tại xoắn suýt chính mình nhìn đến những cái kia tràn g diện có phải là thật hay không thật những cái kia giết hại thế mà có thể tàn nhẫn như vậy cùng t h a m liệt trong lỗ mũi thậm chí có thể nghe thấy được nồng nặc làm cho người buồn nôn mùi máu tươi mà mà lại bất luận bọn họ bế không nhắm mắt những hình ảnh kia t r ú n g quy như đặc tả một dạng tiến vào trong đầu của bọn hắn t ê u thảm cũng là một tia không rơi tiến vào lỗ thai trang diện kia một chút không thoải mái tăng thêm trước mắt vị này mặt mũi tràn đầy t r e o tức cười càng để những học sinh này cảm thấy mình có phải hay không bị chơi xỏ chính mình nhìn đến thật sự là thủ đoạn của tu sĩ sao cũng không phải là người này cố ý ỉ vào tu vi cao làm giả tượng đến hoảng sợ bọn họ tiết vô toán cũng không giải thích tiếp tục nói trước đó trần trưởng lão cho các ngươi nói công bình hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy tại tu sĩ、si、rơi cái gì gọi là công bình cái kia thì là lực lượng trong tay của chính mình lực lượng so với người mạnh ngươi liền có thể đạt được ngươi cho rằng công bình không mạnh a chỉ có thể bị chết sạch sẽ không thể nào vị lao sư này chúng ta bây giờ thiên hạ thái bình nào có chém giết lại nói ngài cho chúng ta nhìn đồ vật cái kia rõ ràng không phải là chúng ta một thời đại ngài cái này cho đùa tuyệt không buồn cười cho đùa tiết vô toán cũng kỳ quái tại sao mình luôn luôn bị coi là đang nói đùa lần này càng có ý tứ một đám trẻ em cũng nói hắn như vậy không tin a quên đi về sau tự nhiên sẽ có cơ hội để cho các ngươi minh bạch cái gì mới là tu sĩ sinh hoạt tuyệt không chỉ trước mắt các ngươi những sách này vốn cùng phòng học t ố t hiện tại mang các ngươi đi xem một trận cho vui tiết vô toán nói xong hai tay để vào túi cứ như vậy ngậm lấy điếu thuốc hướng phòng học bên ngoài đi sau lưng ba mươi một cái học sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một lát sau vội vàng chạy chậm đến theo sau lưng không biết vị này đồ tây đen nam nhân đến cùng lai lịch gì nhưng là vừa mới loại kia thủ đoạn đích thật là đem những h à i tử này chấn động đến quá sức minh bạch vị này chẳng những là một tên đường đường chính chính tu sĩ hơn nữa thoạt nhìn còn không phải bình thường tu sĩ người ta nói xem kịch vui đến cùng cái gì cho vui cái đồ chơi này người nào đều hiếu kỳ a đến phòng học bên ngoài hai bên nhìn không thấy bóng dáng cái kia đồ tây đen nam nhân đi nơi nào mau nhìn hắn ở phía trên một tiếng kinh hô đem tất cả học sinh ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến giữa không trùng cái kia coi là không thấy tăm hơi đồ tây đen nam nhân lúc này đang cực kỳ tiêu sái hai tay để vào túi lơ lửng ở phía trên chừng ba mươi mét mặt đất biết bay người lại có thể chỉ dựa vào thân thể không n g ư ợ n bất luận cái gì đạo cụ bay lên đồng thời lơ lửng ở giữa không trung cái này cái này đây chính là thủ đoạn của tu sĩ bay trên trời a giờ khác này tất cả học sinh tâm lý trong nháy mắt liền đem trong lòng hoàn mỹ nhất loại kia tu sĩ hình tượng và trước mắt vị này trọng xếp ở cùng nhau người bình thường cùng tu sĩ tại điện ảnh phía trên chủ yếu nhất khác nhau không phải liền là biết bay sao c h ỉ ít điện ảnh phía trên diễn như vậy những thứ này không có thấy qua việc đợi hài tử cũng cho là như vậy đợi tại nguyên chỗ không được chạy động tiết vô toán cười híp mắt hướng phía dưới nói một câu về sau liền bắt đầu nhắm mắt suy tư trên người sóng pháp lực bắt đầu dâng lên càng ngày càng bành trướng lực lượng tràn ra ngoài không đơn thuần là để phía dưới các học sinh liễu lấy lại kinh hai sủi lơ trên mặt đất hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực càng đem trong học viện tất cả l á o sư đều dọa đến chạy ra hào hào thầm nghĩ tiết tiên sinh tới đây là tại nổi giận sao không có người nào sẽ nghĩ tới loại này cường đại đến làm cho người dung động khí tức hội là người khác ngoại trừ tiết vô toán bên ngoài trên đời còn sẽ có tới xứng đôi lực lượng sao nơi này tu sĩ chưa bao giờ từng nghĩ kiếm thần hiện tại đã rất tiếp cận nguyên anh cảnh giới thậm chí hắn trong cõi u minh cảm giác mình tựa hồ chỉ muốn tại có thể được đến một chút cơ duyên hoặc là cảm nộ liền có thể trực tiếp đột phá vốn là đợi tại thư viện trong mật thất tu hành đột nhiên cảm thấy cô khí tức này vội vàng vọt ra cùng một đám thư viện các lao sư ra đến bên ngoài xem xét quả nhiên chính là vị kia thần bí tiết tiên sinh không biết tiết tiên sinh giá lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội kiếm thần dẫn một loại ma môn tu sĩ xa xa dừng lại hướng lơ lửng ở giữa không t r u n g tiết vô toàn túi người chào trang diện này lại một lần nữa để những cái kia dọa đến có chút đần độn học cái gì ý thức được vị này nam nhân áo đen À, không tiết tiên sinh thế mà liền viện trưởng đều muốn hướng hắn hành lễ địa vị lớn như vậy không có chuyện một bên nhìn lấy đi cái này thư viện bộ dáng ta có chút không thích động thủ sửa đổi một chút tiết vô toán nói xong liền cũng trong đầu nghĩ kỹ mình muốn thư viện bộ dáng tính toán một p h e n cần tài liệu về sau liền bắt đầu động thủ đầu tiên nơi này lục sắc năng lượng còn chưa đủ nồng đậm hoàn toàn đều là phổ thông nồng độ như vậy sao được một đạo cự đại tụ khí trận thì trên không trung bị tiết vô toán lấy pháp lực khắc họa đi ra sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất nhưng lại xuyên qua tất cả mọi người uy thế hiển hách lại không có phát ra nửa điểm thanh âm trực tiếp chui vào lòng đất gần như đồng thời kiếm thần c h ờ ở tràng ma môn tu sĩ cũng cảm giác được chúng quanh lục sắc năng lượng bắt đầu nhanh chóng gia tăng thời gian mấy hơi thở bên trong nồng độ thế mà so trước đó mạnh trọn vẹn gấp ba hơn nữa còn không có đình chỉ dựa theo tiết vô toán ý nghĩ nơi đây lục sắc nồng độ năng lượng tối thiểu muốn so địa phương khác cưỡng hiếp năm đến mười lần mới xem như hợp cách không phải vậy nào có ma môn học viện khí phái an trí chân pháp tiếp lấy chính là thư viện tổng thể lối kiến trúc tiết h trí tiết vô toán thế nhưng là đi qua thiên đình cùng đại l ô i âm tự người kiến thức rộng rãi tham khảo một số thiên đình cùng đại l ô i âm tự phong cách sau đó đem vô đạo địa phủ bên trong âm mũ khí chất bộ đặt vào chính là tiết vô toán đối cái này chỗ thư viện tư tưởng pháp lực chảy ngang như là một cái đem to lớn lại sắc bén lại vô hình giao ăn mà cái này phong cách viện gần trăm dặm dãy núi chính là dưới đao bánh kem đầu tiên là toàn bộ sơn phong bị cắt đứt bay lên trời bị một cố lực lượng cứ như vậy nâng mà lại không ngừng một tòa trọn vẹn mười hai tòa đầu này dãy núi bên trong lớn nhất đỉnh núi toàn bộ bị cắt đứt di động đến giữa không trung không có đồ vật nâng tựa hồ cũng không quá đẹp xem tiết vô toán lẩm bẩm một câu về sau tâm niệm nhất động t ừng đoàn từng đoàn màu đen đến kéo màu này từng vân liền tại những thứ này bị kéo đến không chung tại thứ bị dạng ư ớ i núi ngọn mặt tụ tập l i h khay ư là toàn đem n n bộ â Ừm, này g n tựa hồ dễ nhìn một số đến đón lấy cũng là một số chi tiết chương 717, các ngươi đang sửa chữa t r ư ờ n g quan tình huống khẩn cấp vừa mới chuẩn bị nâng lên bát cơm ăn được một miệng cơm chưa từ vừa cơm đến bên miệng lại nghe thấy một người quân sĩ thật nhanh vọt vào căn này lâm thời sở chỉ huy biểu lộ kinh hãi n ô n ngữ khẩn trương từ vừa trong nước số một m ộ t đường quan chỉ huy tác chiến thậm chí đã từng nhiều lần tham dự thực chiến thủ hạ tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ lần này thủ vệ tại long h ổ thư viện bên ngoài phụ trách tiền kỳ phòng ngự cùng quan sát ở giữa nhất tầng bộ đội cũng là từ vừa bộ hạ những h á n tử này từng tại nước ngoài hãm sâu trùng vây cũng không có nửa điểm khiếp đảm hoặc là kinh hoàng qua hiện tại chính mình vệ binh thế mà mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ tất nhiên không là chuyện nhỏ từ vừa đứng dậy liền vội vàng hỏi tình huống như thế nào trường quan hạch tâm khu vực xuất hiện trọng đại đột biến đây là vệ tinh tại một phút đồng hồ trước t r u y ề n về sau cùng hình ảnh vệ binh một bên nói một bên đem một cái nửa t h ư ớ c vương điện tử biểu hiện bày tại từ vừa trước mặt biểu hiện trên màn ảnh chính là mấy chương hình ảnh theo trên hướng xuống quay t r ụ nhìn qua vô cùng nói như thế nào đây vô cùng giả tưởng từ vừa hơi sững sờ ngầm đầu nhìn liếc một chút trước mặt vệ binh sau đó không nói hai lời thì ra lều i trại vừa đi vừa nói thông chi một chút đi tất cả thủ vệ bộ đội lập tức tiến vào nhất cấp đề phòng hiện tại để đệ nhất đệ nhị tiểu tổ cùng ta lập tức tiến về hạch tâm khu vực là trường quan vẹn vẹn ba phút năm chiếc chứa đầy súng ống đầy đủ binh sĩ suv liền lên đường hướng về long h ổ thư viện phương hướng mau chóng đuổi theo thời gian thực video còn không có sao không có trường quan hạch tâm khu vực điện từ tín hiệu bị nghiêm trọng quấy nhiễu chẳng những video tín hiệu truyền không ra bộ đàm cũng không dùng tới t ừ vừa trong lòng cũng là có một chút khẩn trương nhưng còn không đến mức hoảng hắn tuy nhiên không biết cái kia mười hai tòa đỉnh núi là làm sao chính mình bay lên trời nhưng lại có thể đoán được một số khả năng nơi đó là long hồ thư viện là những cái kia thần bí tu sĩ chỗ trường học cũng là bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu chủ yếu hiện tại xuất hiện tình huống còn quỷ dị như vậy cần phải hơn phân nửa cũng là những tu sĩ kia chính mình làm a bất quá tại sao phải làm như vậy đâu không đến mười phút đồng hồ đường xe từ vừa liền bị hết thảy trước mắt cấp rung động thật sâu đến không cách nào nói rõ hắn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình nhìn đến hết thảy mặc dù hắn là một cái cực kỳ lý trí cùng tỉnh táo người từ vừa đều như thế cùng nhau xuống xe quân sĩ tự nhiên cũng giống vậy mỗi cái diện mục ngốc trệ đó là cái gì a thế mà ngẩng đầu nhìn đến là từng mảnh từng mảnh bị hắc vân nâng lơ lửng ở giữa không trung sân phong cái này so trước đó nhìn loại kia từ trên xuống dưới vệ tinh ảnh chụp muốn rung động nhiều lắm trường quan hiện tại chúng ta nên làm cái gì hơi chút suy tư từ vừa mở miệng nói không nên khinh cử vọng động loại biến hóa này cực lớn khả năng cũng là trên núi những tu sĩ kia chính mình làm lập tức đến điện từ che đậy khu bên ngoài đem chuyện nào báo cáo những người còn lại tàn ra mật thiết quan sát đúng trưởng quan người đều tất cả việc chỉ có từ vừa còn cầm lấy ống nhòm đứng tại chỗ không có nhúc ních biểu lộ tựa hồ khôi phục dưới tình huống bình thường trầm ổn có thể ý nghĩ trong lòng lại cũng không bình tĩnh cái này cỡ nào đại thủ đoạn mới có thể làm đến rời núi lấp biển a cái này đều là thật từ vừa cố chấp cũng không phải thật đơn giản một số video cái gì liền sẽ thay đổi cho tới nay hắn đối với những thứ này thủ đoạn của tu sĩ đều là ôm lấy hoài nghi cùng có cũng được mà không có cũng không sao thái độ mới lạ là mới lạ có thể tổng cho rằng những tu sĩ này cũng cư như vậy thôi quy mô nhỏ chiến đấu lực sát thương còn có thể thật muốn trên chiến trường cũng làm như thành kỳ binh sử dụng căn bản không tạo nên tác dụng mang tính chất quyết định nói thật từ vừa đây chính là có chút xem thường tu sĩ càng tin tưởng vẫn là trong tay đoạt cùng đại pháo cùng tên lửa cho rằng trong nước cơ cấu các phương diện đều coi trọng như vậy những tu sĩ này thậm chí đem bọn h ắ n dạng này tinh duệ bộ đội kéo trở về làm giữ cửa cái này có chút hơi quá cho dù từ vừa chấp hành mệnh lệnh ngoài miệng không nói trong lòng vẫn là có ý kiến hiện tại nhìn trước mắt tình cảnh này từ vừa trong lòng ý kiến gì cũng không có có thể đem mười mấy ngọn núi chặn ngang chặt đứt về sau lấy tới giữa không trung lơ lửng thủ đoạn này thật sự là dọa người a không cần suy nghĩ nhiều riêng là cái này mười mấy ngọn núi trọng lượng cộng lại sợ là viễn siêu một chiếc tàu sân bay đi chẳng phải là những tu sĩ này có thể dễ dàng đem một chiếc tàu sân bay cử ra mặt nước sau đó ném trên bờ khó lường a rất nhanh một cái trên mặt rõ ràng mang theo cuồng hỉ cùng kích động trường bảo trung niên nam nhân dẫm lên một mảnh hơn một t r ư ợ n g mây đen thế mà cứ như vậy gần hư không trôi xuống vị trưởng quan này ta là long h ổ thư viện lão sư ta họ lý thư viện bởi vì sửa sang ra một chút động tĩnh không muốn lại là quá y đến chư vị vạn phần xin lỗi từ vừa theo bản năng nuốt n g ụ m nước miếng hỏi một câu lý tiên sinh ý tư là đây là đây là quý viện đang sửa chữa ha ha trưởng quan ngươi nói ngược lại là so ta chuẩn xác không tệ thư viện hiện tại chính đang sửa chữa các loại hết thệ thỏa đáng tại hạ chắc chắn bẩm báo viện trưởng lĩnh trưởng quan nhập trường học nhìn qua a dễ nói dễ nói cũng là không biết quý trường học khi nào mới có thể sửa sang hoàn tất lý tiên sinh cũng đoán chứng biết chúng ta bên trên nghiêm lệnh một khi quý trường học đã xảy ra biến cố gì đều phải báo cáo các ngươi sửa sang động tĩnh này đúng là lớn chút lý tiên sinh nếu có thể cấp tại kế tiếp kỳ h ạ tại hạ cũng tốt báo cáo có lý cái này cần phải nhiều nhất một tuần đi còn mời vị trưởng quan này nhiều hơn đảm đương đúng tuyệt đối không nên xâm nhập thư viện phạm vi bên trong để tránh xuất hiện nguy hiểm dù sao ngươi cũng thấy đấy trận này thủ đoạn cũng là không đơn giản vạn nhất ra chút gì vấn đề nhỏ ngươi thủ hạ những cái kia quân sĩ có thể không chịu nổi từ vừa rất muốn đem họ lý tu sĩ mà nói cấp đỉnh trở về lời này có chút để hắn cảm thấy là tại khinh thị hắn thủ hạ những thứ này đỉnh phong tinh nhuệ n có thể lời nói đến bên miệng nhưng cố nói không nên lời bởi vì trên đầu mười hai tòa đại sơn còn mang theo cố lực lượng kia như thế hùng hồn không phải dò gì ra đến một chút xíu một chút cũng có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn quân sĩ chết không có chỗ chôn đoán chừng áp xuống tới về sau thi thể đều thu thập không đủ bây giờ nói không nổi cứng rắn lời nói từ vừa chỉ có thể gật gật đầu sau đó thì nhìn cái này vị này lý lao sư tiếp tục dẫm lên mây đen tiêu sái đi lên rời đi sau một lát liền biến mất ở trong đó một tòa không trung sơn phong bên trong thông báo tất cả tán đi ra huynh đệ không muốn vượt qua thư viện hồng tuyến hết thể xa hơn chỗ quan sát làm chủ đi tìm một đài cơ giới cũ kỹ máy hình đến đem giới tìm một hình máy cơ cũ chụp những kỹ vâng ậ t trở lại cho phía trên, lại viết một này xuống phần càng vỗ v sau phía đó lại lại cho cáo. báo kỹ từ mới vừa ở thư viện khu vực bên ngoài dừng lại trọn vẹn một giờ xác nhận không có biến hóa khác về sau mới mang theo chính mình vệ binh rời đi trở lại doanh địa về sau liền vội vàng ra lệnh mà chính hắn thì là điện thoại đem nơi đây tình huống kỹ càng cho mình trực tiếp cấp trên báo lên mà liền tại long hồ thư viện sửa sang thời gian bên trong trên thực tế tiết vô toán cần còn bận việc hơn sự tỉnh đã hoàn thành còn lại cũng là thư viện bản chức nhân viên cùng các học sinh sự tình kiếm thần cảm thấy cái này mới thư viện như thế nào a tiết vô toán cười híp mắt chân một điếu thuốc hướng không người đứng ở phía sau kiếm thần hỏi so trước đó đã không thể so sánh nổi ta cho là nên không có nửa điểm khả năng so sánh so cái gì a so nhìn xem chung quanh điêu lan ngọc thế đình đài lâu cát sóng biếc thành hồ thế mà còn có cao sơn thác nước chớ nói chi là hiện tại trong thư viện năng lượng nồng đậm đã là trước đó chín lần cái này còn có so với ý tứ sao tốt nhóm đầu tiên học sinh nhập học ba năm sau lại tuyển nhận nhóm thứ hai học sinh số lượng chính các ngươi đem khống đúng đây là thư viện mỗi cái trận pháp vận chuyển thao túng pháp môn hiện tại giao cho ngươi một bên nói tiết vô toán thì một bên đem một đoạn tin tức trực tiếp chuyển tới kiếm thần mệnh hồn bên trong cái này cái này cái này kiếm thần hơi chút suy tư chính là quá sợ hãi lại lại vui mừng quá đỗi Hắn hoàn toàn không nghĩ toàn tới chương á i này xem ra có c ú t trong t đại khí khí phái mới khí khí h viện thế mà ẩn dấu nhiều như vậy nhiều ẩn như trận pháp thần thế pháp h mà dấu kỳ,、Hơn、nữa còn n có đ ư ờ đường đoan chính chính cao hộ sơn cao hộ bảy trăm mười tám vị diện mục đích muốn nói toàn bộ trong ma môn người nào đối tiết vô toán hiểu rõ sâu nhất kiếm tia sáng sớm hoàn toàn xứng đáng đối với tiết vô toán đánh giá miệng rộng kiếm thần trước kia là không kiên kỵ cấp người thân cận mình nói một chút nói thí dụ như long hồ sơn mấy cái trưởng lão đều không chỉ một lần nghe kiếm thần phân tích hoặc là phàn nàn qua tiết vô toán tính xấu cùng âm ngoan tính t ỉ n h hiện tại nhưng cũng không dám nói trước kia cảm thấy tiết vô toán cũng là một cái tu sĩ một cái vô cùng cường đại tu sĩ hiện tại cái này cái nhìn tại kiếm thần tâm lý sinh ra dao động thậm chí phần lớn ma môn tu sĩ trong lòng đều đồng dạng đối với tiết vô toán tồn tại sinh ra ý niệm khác trong đầu vì cái gì bởi vì lực lượng kia cùng những tượng thần kia liền giống với đứng trên mặt đất con kiến nhìn đến d à y l ư n g thời điểm tưởng rằng chấm dứt kết quả mặt trên còn có ống quần còn có càng nhiều cao hơn tầm mắt không cách nào đạt tới địa phương loại này ngưỡng mộ đều không thể với tới độ cao khiến người ta khó có thể tiếp nhận nội tâm hội không tự chủ tìm một số lấy cớ tự an ủi mình nói thí dụ như cầm lấy túi trào tiết vô toán tượng thần liền có thể đạt được tín ngưỡng chi lực phản hồi cùng đạt được ma đạo tu hành chỉ dẫn đến giải thích chính mình cùng tiết vô toán ở giữa lực lượng t r ê n l ệ n h nguyên nhân thần minh có lẽ cũng chỉ có thần minh có cường đại như vậy lực lượng cùng thần kỳ thủ đoạn không phải vậy vì sao triều bái có thể được đến ban ơn đã ma tu tiết tiên sinh lại là đệ nhất ma tu bây giờ trở thành ma thần có cái gì không được có lẽ cái này bản thân liền là đã sớm tồn tại chân thực loại ý nghĩ này tại trong ma môn đã thành một cái phổ biến nhận biết bao quát kiếm thần ở bên trong bây giờ nhìn một cái long hổ thư viện bộ dáng nơi này chỗ nào giống là phảm nhân có thể làm được mới lạ không đơn thuần là cái k i u ba mươi một cái học sinh còn có tất cả thư viện lao sư túc xa biến thành phòng một người thậm chí là sân nhỏ phân biệt tại mười hai tòa sân p h ò n g hết thể mười lăm ngàn chỗ làm sao có thể dung hạ được nhiều như vậy úc xá không gian sụp đổ thủ đoạn nhìn lấy tựa hồ nhỏ đến căn bản là không có cách ở người nhưng trên thực tế lại là rộng rãi vô cùng đường đường chính chính viện tử bất quá viện tử phân có đẳng cấp đẳng cấp càng cao càng là xa hoa đồng thời còn có pháp lực bút bê sung làm người giúp việc liền trong viện lục sắc nồng độ năng lượng cũng muốn so khắc viện tử cao một chút bất quá muốn ở tốt viện tử vậy thì phải lấy thực lực nói chuyện toàn trường học sinh mỗi một ba tháng hội cử hành một lần so đấu so lý luận cũng so thực chiến căn cứ thứ tự an bài và ở sân nhỏ từ cao xuống thấp mặt khác còn có thì là một loại bị tiết vô toán mệnh danh là đ ẳ n g vân màu đen đám mây tác dụng chính là thuận tiện trong thư viện người di động hoặc là ra vào tất cả đều là theo nâng sơn phong trong mây đen chia ra dựa vào pháp môn khống chế phía trên đến lao sư xuống đến học sinh cũng có thể sử dụng loại này đ ẳ n g vân tới lui tại mỗi cái sơn phong ở giữa bất quá tốc độ mà lại cũng không là rất nhanh mà lại muốn phải xuống núi cái này cần có viên trưởng cũng chính là kiếm thần thủ lệnh mới được ngoại trừ những thứ này bên ngoài còn có một cái mới lạ địa phương cái kia chính là duy nhất một đầu liên tiếp mặt đất bậc thang tự nhiên chính là cái kia đặng ma thê bây giờ đặng ma thê theo mặt đất đi lên vẫn như cũ 999 c ấ p nhưng liên tiếp đến giữa không trung lúc tại n ấ p thang trung gian nhiều một cái bình đài một cái lơ lửng núi đá bình đài trên bình đài là khối kia vấn đỉnh đ ị a đồng dạng là khảo nghiệm tu sĩ t r i n h tự nhưng lại phóng ra ngoài một cái khả năng chính là cho dù không phải tại thu nhận học sinh trong lúc đó chỉ cần có thể đạp vào cái này bình đài vẫn như cũ có thể đạt được tiến vào thư viện tư cách cho dù loại khả năng này tại kiếm thần các loại ma môn đi ra trong mắt lao sư cơ hồ có thể bất kể nhưng nhưng lại có tiết vô toán dự định viện trưởng ngài nói tiết tiên sinh vì sao muốn hoa lớn như vậy kinh lịch đến trọng trình thư viện hoàn cảnh đâu m ặ t đối với thủ hạ lao sư hỏi t h ă m kiếm thần lắc đầu lại không có nói nửa chữ đã cảm thấy tiết vô toán là thần kỳ lại pháp lực vô biên thần minh cái kia có mấy lời nhưng là không thích hợp nói ra khỏi miệng hai vách mạch rừng thần minh trước mặt đoán chừng so đây càng không an toàn trong lòng nghĩ nghĩ là được nhìn xem những học sinh kia nét mặt của bọn hắn hỏi lại hỏi những học sinh này trước đó cùng tiết vô toán chuyện gì xảy ra sau đó kỳ thật đáp án đã tại kiếm thần tâm lý có chút quá mức tuy nhiên còn có thật nhiều lo nghĩ những học sinh kia giảng thuật đi qua để kiếm thần đột nhiên ý thức được một cái trước đó chưa bao giờ nghĩ tới phương diện các học sinh kinh lịch những cái kia huyễn cảnh thật là huyễn cảnh sao tiết vô toán loại tính cách này hội cầm hư giả đồ vật đi hù dọa một đám trẻ con mà lại rõ ràng là ở tại đối với những hải tử kia thuyết giáo thời điểm kiếm thần cho rằng rất không có khả năng nhưng những hải tử kia lại nói khẳng định tuyệt đối không phải xã hội hiện đại bọn họ nhìn đến tất cả đều là cổ nhân cách t ă n mặc cổ nhân chẳng lẽ là cổ đại chém giết đến còn dị thường thảm liệt huyết tinh đồng thời dựa theo tiết vô toán ý tứ tựa hồ là đang cầm lấy đoạn hình ảnh nói cho những học sinh này về sau cần phải đối mặt là cái gì thật sự là cổ đại lời nói vậy liền đã mất đi giáo dục học sinh ý nghĩa đồng dạng cùng tiết vô toán ngôn ngữ không tương xứng cái kia nếu như vậy vấn đề liền đến phương này bị các học sinh nhìn đến địa phương cùng trận giết chóc đến cùng là nơi nào ngài nói có phải hay không là một vị diện khác ca vị diện đúng vậy ta đêm qua tu hành có chút đột phá tại vô đạo hệ thống bên trong tiếp thụ lấy một chút tin tức là phía dưới tu hành một đoạn chỉ dẫn cũng không biết là ai lưu lại trong đó thì nâng lên vị diện hai chữ ta về sau lên mạng t r a xét một chút vị này đồng dạng đang nghi ngờ mà môn tu sĩ cũng tại cùng đồng bạn bên cạnh thảo luận các học sinh nhìn đến những cái kia tràn diện nâng lên vị diện đồng thời đem cái từ ngữ này ý tứ nói ra cái này để kiếm thần một chút bắt được quan trọng điểm mấu chốt vị diện không giống nhau hoặc là đồng hành tồn tại thế giới hoàn chỉnh lại khả năng càng lớn thế giới Vị diện. vị diện vị diện có lẽ đây chính là tiết vô toán thường xuyên rời đi lại làm sao cũng tìm không thấy nguyên nhân xuyên thẳng qua khác biệt vị diện thế giới hắc tựa hồ có chút thái huyền kiếm thần tâm lý ra kết luận có thể lại cũng không là rất có lòng tin dù sao loại chuyện như vậy thật là mơ hồ một số nhưng là đây cũng là kiếm thần có thể nghĩ tới duy nhất phù hợp tiết vô toán tính tình cùng lo dịp can do long hồ thư viện đại biến người có quyết tâm có thể truyền bá phía dưới cái kia lơ lửng giữa không trùng mây đen vững tâm l ă n g không huyền bậc thang hình ảnh lại một lần nữa đến trên internet không cần đoán đây cũng là theo từ vừa dùng máy móc máy chụp hình quay chụp trực tiếp trong tư liệu chạy đi ra ảnh chụp còn nguyên nhân nhìn xem trên internet phản ứng t h ì kỳ thật rất rõ ràng lại là một đợt tuyên truyền tu sĩ năng lực thế công thiên gia động tiên huyền diệu giả tưởng cái này tám chữ liền thành hiện tại dân chúng bình thường đối với tu sĩ đối với long hồ thư viện ấn tượng đương nhiên dư luận luôn luôn tính hai mặt chất có gọi tốt tự nhiên là sẽ có kêu suy nguyên nhân chủ yếu là công chúng nhóm lo lắng tu sĩ một khi nhiều cái kia thế tất đối thế tục sinh ra trùng kích nói ví dụ muốn là người tu sĩ nào phạm tội lấy hiện tại lực lượng cảnh sát muốn dùng thế lực bắt ép đoán chừng qua s ứ c kể từ đó an toàn lại nên như thế nào bảo hộ cái này đơn giản đây là bộ phận thứ hai hành tinh quỹ đạo pháo kỹ thuật tư liệu các ngươi đem những tài liệu này hiểu rõ về sau diễn sinh ra kỹ thuật điểm mấu chốt hoàn toàn có thể cho các ngươi cầm giữ có thể điều tra cùng đánh chết tu sĩ vũ khí đương nhiên ma môn bên kia ta sẽ thông báo bọn họ sẽ trở thành lập một cái tài phán sở đối với một số cao giai tu sĩ hội tự mình trọng tài cho nên các ngươi hiện tại cần cần phải làm là thật tốt nghiên cứu quỹ đạo pháo kỹ thuật còn lại kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy xoắn suýt tiết vô toán trong nhà tiếp đãi cấp trên của mình đặc vụ cơ cấu lão đại trương tân hoa đối mặt trương tân hoa đối với về sau như thế nào đối tu sĩ hình thành thích hợp dùng thế lực bắt ép lúc tiết vô toán như trên hồi đáp đồng thời đem ước định bộ phận thứ hai kỹ thuật tư liệu giao cho đối phương chương bảy trăm mười chín sao có thể thiếu đi phía tây thứ bảy ngày nghỉ rất nhiều người đều tại tăng ca đồng thời càng là chức vị cao càng là hiếm thấy có thể sướng thoải mái nhanh hưởng thụ cuối tuần bất quá đây đối với chu tuệ như tới nói lại là không tồn tại nàng muốn nghỉ ngơi ai cũng không dám nói nửa mảnh lời đảm thiếu bất quá hôm nay chu tuệ như không có đi ra ngoài thậm chí không có giống trước tiết như thế lôi kéo tiết vô toán đi dạo phố hoặc là về nhà ngoại bồi phụ mẫu bởi vì hôm nay sẽ có một vị tiết vô toán chuyên môn lời nhắn nhủ khách nhân đến cửa lên sáng sớm đơn giản thu thập một chút phòng lại ngâm một bình trà lạnh chu tuệ như thì ở trong lòng đoán được cơ sở là ai còn muốn chính mình nam nhân tựa hồ có chút thận trọng trong nhà chờ đợi khẳng định không phải đạo môn người a không hiện tại nên gọi ma môn là ai đâu len keng chuông cửa vang lên chu tuệ như gãy mất suy đoán vội vàng đi mở cửa liếc một chút thì giật nảy mình ngoài cửa lại là một cái hình thể lớn như vậy đâm cần đại hán sợ là không dưới hai mét ta toàn thân y phục căng cứng rõ ràng thấy được y phục phía dưới nhô lên bắp thịt đường cong còn có cái kia ánh mắt thế mà để chu tuệ như trong chớp n h o n g này có chút run sợ cuối cùng vẫn là tại trên cổ tương liên kích phát huy năng chấn an phía dưới mới đứng vững tâm thần không giống nhau chu tuệ như mở miệng hỏi tham ngoài cửa đại hán mở miệng trước tịch diệt thành đ ạ t khảm gặp qua phu nhân nói xong tự mình thì ngoài cửa ngã đầu thi đập làm cho chu tuệ như trở tay không kịp cũng q u y ế t đem ngoài cửa đại hán mấy người kéo vào trong phòng tới cũng không hy vọng tình cảnh này bị hàng xóm nhìn đến cũng không tốt giải thích mà lại đ ạ t khảm cái tên này cũng gọi lên chu tuệ như chi nhớ đ ạ t khảm cương tộc đầu người lĩnh lúc trước chính là bởi vì nàng một câu nói đùa muốn lôi kéo tiết vô toán đi thám hiểm mới dưới sự trùng hợp phát hiện chỗ này bị lãng quên tại sa ha ra sa mạc lòng đất ngàn mét cương tộc cổ thành tịch diệt chi thành cũng là bởi vì phát hiện này những thứ này cương tộc người mới có cơ hội tại là cái trên vạn năm lâu một lần nữa được thấy ánh mặt trời chỉ bất quá khi đó chu tuệ như thấy qua đ ạ t khảm bộ dáng cũng không phải như vậy thân thể cần phải càng cao tới hơn áp bách lực cũng càng mạnh bất quá cái này có cái gì đâu biến hóa chi thuật mà thôi chu tuệ như sẽ không nhưng lại biết lại nói chính mình nam nhân thì trong phòng ngồi đấy chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao cảm ơn phu nhân lễ phép thứ này là làm cho người nhìn đặc khảm ba vị này đã là làm được cực hạn dù sao tiết vô toán hiện tại là bọn họ người dẫn đường trưởng không chính là bọn hắn sống và chết chu tuệ như vị này chính là chủ mẫu lại nhiều lễ tiết đều chê ít chu tuệ như khuyên hai câu gặp không cách nào liền không lại nói chính mình cầm giỏ thức ăn liền đi ra cửa nàng và tiết vô toán thương lượng xong hôm nay muốn ăn l à tử kê tiết vô toán làm nàng phụ trách mua các loại chu tuệ như ra cửa đặc h ả m ba người cái này mới nhìn đến chính mình người dẫn đường tiết vô toán tiên sinh từ giữa phòng đi ra gặp qua tiết tiên sinh lần này lại là ba cái khấu đầu dập đầu sau đó cũng không dám ngồi cứ như vậy nửa không người bó tay đứng trong phòng khách ở giữa phía trước là ngồi ở trên ghế s a lon về sau ngay tại đốt thuốc tiết vô toán nói một chút trong khoảng thời gian này tình huống đi đúng vậy tiết tiên sinh Đặc bắt đầu khảm thuật, giảng bắt nói, liền ú c trước cùng t ế t toán tách tộc vô Cương người sau ra. khi i l bắt đầu bước vào mà tu hàng ngũ đồng thời thực đầu đồng chóng khôi phục vào hàng ma nhanh khôi ngũ lấy ự thực lực c của Trước có cùng cương tộc người khôi phục cho còn cương tộc kia gian sau mình. mới tiên người đương nhiên sẽ không đơn giản, cho dù hiện tại còn sống thể thế Phật khôi tu tại t dối dù sĩ sẽ về t cả đều là nhỏ ế u n hiện ấ t tồn t ạ Liền lấy i h tại đà khảm tới nói đi con hàng này thực lực bây giờ đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh b ả y thành liền đã đạt đến nhân cực cảnh sơ kỳ trình độ đặc ở ma môn tu sĩ bên trong vậy coi như là phương thế giới này bên trong đ ỉ n h phong tồn tại còn lại cương tộc theo đạt khảm nói kém nhất cũng là nguyên anh cảnh giới hậu kỳ thực lực mà lại đây hết thể đều còn tại vô đạo hệ thống bên trong thật nhanh tiến lên không có chút nào đình trệ đương nhiên tiến hành tu hành tự nhiên là cần phải đi hiểu rõ phương thế giới này biến hóa đạt khảm không phải một cái tộc trường ưu tú nhưng lại rất xứng trước cũng có chút đầu vóc tịch diệt chi thành còn lưu tại sa ha ra phía trên đồng thời che giấu đi mà tu tập biến hóa chi thuật tộc nhân liền tại đà khảm chỉ huy phía dưới bắt đầu thăm dò phương thế giới này nay phương bọn họ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới không cần tìm phương hướng nào trực tiếp nhất xuất hiện trước nhất tại đà khảm các loại cương tộc trong tầm mắt chính là khoa học kỹ thuật hai chữ đen điện máy tính mạng lưới xe hơi đây là trực tiếp phát hiện sau đó thông qua mạng lưới hiểu rõ đến đồ vật thì càng nhiều không kịp nhìn đều không đủ lấy hình dung cấp cương tộc mang tới trùng kích to lớn trong lòng một câu thế đạo này biến đến căn bản là nhìn không rõ chỉ là phàm nhân cư nhiên trở thành thế gian này nhân vật chính duy nhất nhân vật chính không chỉ như thế còn tạo ra được có thể uy hiếp cao dài tu sĩ hủy diệt loại vũ khí cái này vẫn là bọn hắn cương tộc người biết loại kia suy nhược nhân loại sao mấu chốt nhất còn có một chút liền là nhân loại số lượng bao nhiêu sáu tỷ đặc hàm lúc đó theo thế tục sau khi trở về đặc h ả m thì minh bạch chính mình cương tộc muốn tại cái này thời đại mới lưu giữ tại đi xuống như vậy nhất định liền muốn chức giải sau đó lại lặng lẽ gia nhập trong đó cho nên đừng nhìn cương tộc người tựa hồ xuất thế không lâu có thể bây giờ người ta học được đồ vật lại là không ít thậm chí các tộc nhân cũng bắt đầu hào hào biến hóa hình dạng của mình tiến vào trong thế tục lịch luyện đồ ăn của các ngươi hiện tại là như thế nào giải quyết thiết vô toán nổ ngụm khói hỏi hồi tiên sinh lời nói hiện trên thế gian nuôi dưỡng nghiệp có thể nói phát đạt dị thường chúng ta nhận thầu hơn ba trăm cái trại chăn nuôi đồ ăn căn bản cũng không s ầ u tuy nhiên trại chăn nuôi bên trong đồ ăn năng lượng rất càn cối nhưng may mắn có tiên sinh ngài dạy bảo ma tu hệ thống lục xác năng lượng cung cấp phía dưới ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề không cần đi gây phiền thoái tiết vô toán nhẹ gật đầu tâm lý minh bạch những thứ này cương tộc người là bị thu thập sợ thật vất vả đi ra cũng là đã có kinh nghiệm không dám hành động thiếu suy nghĩ dựa vào trại chăn nuôi bồi dưỡng máu của mình ăn nói đùa những vật kia có thể có bao nhiêu năng lượng nếu không có vô đạo hệ thống liên thông lục sắc năng lượng cấp cương tộc cung cấp bảo hộ sớm chết đói bất quá cái này cũng không tệ hiểu được cẩn tàng cùng giả sợ tối thiểu nhất xem như khai khiếu trong nước long h ổ thư viện các ngươi cần phải nghe nói a đúng vậy tiên sinh long h ổ thư viện chẳng những trong nước nóng n ả y ở nước ngoài càng là mỗi ngày đầu đề làm cho vô cùng kịch liệt thật sao vậy liền cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm miễn cho cả ngày l i ễ u dịu bà phiền tiết vô toán vung tay lên một đạo tin tức đã đến đạt khảm trong đầu tiên sinh ngài đây là têu lưới người nên cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm sao ngươi không muốn làm tiết vô toán cười ha ha một tiếng tựa hồ đối với đạt khảm phản ứng cảm thấy rất buồn cười không không không tiên sinh hiểu lầm chỉ là có chút không nghĩ tới bất quá tiên sinh xin yên tâm ta cương tộc hoàn toàn có lòng tin hết thành tiên sinh bố trí đạt khảm vội vàng cam đoan vốn là nha cũng là một cái bố trí đã khảm lấy được tin tức trên thực tế là một cái yêu cầu hoặc là nói là mệnh lệ phía đông có ma môn phía tây sao có thể rơi xuống xuất phát từ nhân thủ quan hệ tiết vô toán không có ở để ma môn vốn là thưa thất người tiến về phía tây lại nói đối với phía tây người tiết vô toán không có bao nhiêu tán đồng cảm giác thủ đoạn cũng không cần như trong nước như vậy ôn hòa giao cho cương tộc đi lấp bổ hắc cám giáo đình biến mất về sau c h ố n g không đồng thời đem vô đạo hạt giống giải ra còn phương pháp phương thức thiết vô toán không quan tâm lại nói những thứ này nhẫn nhịn trên vạn năm cương tộc đoán chừng cũng sẽ không có gì tốt kiên nhẫn cái kia liền đi đi ân lại cho ngươi một số thủ đoạn hy vọng sự tiến bộ của ngươi có thể đổi kịp ma môn nói xong thiết vô toán lại truyền hai môn thủ đoạn cấp đặc hàm một môn mê hồn một môn siêu hồn đều là hồn phách thủ đoạn đây cũng là cương tộc loại này tổ tông đều là chơi sáp lá cả tộc q u ầ n khiếm khuyết đồ vật đa tạ tiên sinh trọng thưởng đặc khảm nhất định tốc chiến tốc thắng sẽ không để cho tiên sinh đợi lâu như thế đặc khảm liền cáo lui chương bảy trăm hai mươi trải rộng ra đặc khảm mang theo tiết vô toán cho mệnh lệnh cùng thủ đoạn rời đi trong nước người nào cũng sẽ không biết đây cũng là một trận máu tanh g i ế t hại mở màn cương tộc người cũng là ăn huyết n ụ tu hành là thu hoạch năng lượng thay thế huyết n ụ hành động trên bản chất bọn họ càng ưa thích vẫn là miệng đầy tinh hồng cùng đến từ cảm giác thoải mái cùng an tâm tại tiếp vào tiết vô toán mệnh lệnh trước đó Cương tộc cẩn người, bao quát đạt khảm ở bên trong, đối với hiện nay thế đạo đều là cẩn thận từng ly từng tí không quát đạt thế tí đối với bao đạo đều khảm ở là ly dù á cái toái m hiểm, mang lo、đầu. Lo lắng dẫn tới nguy hiểm, hoặc là hoặc đầu. đến cái gì phiền toái không cần nguy dẫn phiền không gì d tới thiết.、Dù、sao hiện tại cương tộc cần chính là lắng động cùng nhàn hạ mạo hiểm sự t ì n h tùy tiện không làm được nhớ ngày đó cũng chính bởi vì cương tộc khát máu quan hệ mới bị tu đạo giới cấp cùng công chi đồng thời sau cùng bị chìm vào trong đất muốn không phải tiết vô toán bọn họ đoán chừng đều phải tươi sống chết đói tại cái kia tịch diệt thành bên trong nhưng bây giờ làm đà ạ khảm đem tiết vô toán chỉ thị truyền đưa cho tất cả tộc nhân về sau thâm tàng tại những thứ này cường tộc trong thân thể khát máu thửa số lại bắt đầu linh hoạt đi lên hiện tại cũng không phải chính bọn hắn chuẩn bị làm loạn mà chính là cường đại tiết tiên sinh tại để bọn hắn như thế đi làm có loại này cớ tại còn có cái gì có thể do dự đầu tiên đến tây phương quốc gia chính là italy lựa chọn nơi này không thể nghi ngờ cũng là bởi vì nơi này thần kỳ xã hội đất đai muốn đem vô đạo hệ thống tràn ra đi đồng thời phải nhanh một chút bắt kịp trong nước ma môn tiến độ đây đối với đạt khảm tới nói trên thực tế vẫn là khó khăn cho nên sau khi trở về mọi người cùng nhau thương nghị cuối cùng vẫn là xác định một cái phương án bắt đầu từ cái này italy bắt đầu tay áp dụng nói lên italy cái gì nổi danh nhất dĩ nhiên chính là bên kia phi pháp thế lực nổi danh nhất thậm chí đã đến liền địa phương cơ cấu đều không thể giải quyết dứt khoát cấp độ cùng này xã hội các mặt đều tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ đây đối với đ ạ c khảm những thứ này chuẩn bị làm chuyện cương tộc tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt đến một lần những thứ này phi pháp thế lực đều không phải là kẻ tốt lành gì bị thu thập tự nhiên chú ý độ sẽ không quá cao cũng sẽ không khiến cho đông đảo địa phương dân chúng phản cảm thậm chí còn có thể đến tới trình độ nhất định phía trên chống đỡ cũng không nhất định thứ hai italy vốn là cái tín ngưỡng quốc gia đối với triều bái loại chuyện này dễ hiểu hơn cùng tiếp nhận sau cùng italy địa lý vị trí rất tốt có thể hoàn toàn làm đến bức xạ toàn bộ châu âu trình độ mà một khi châu âu cũng bị vô đạo hệ thống ăn mòn như vậy còn lại quốc gia tại cái này một đông một tây giáp công dưới cũng liền không có nhiều lặp đi lặp lại đường sống cương tộc người đến italy về sau động tác cực kỳ cấp tốc căn bản không có nửa phần trì hoãn một xuống phi cơ liền bắt đầu chia ra hành động đầu đường lưu manh xem ra so trong nước nhiều quá nhiều tuy tiện liền có thể theo một cái tiểu lưu manh sau đó sờ đến một cái đường phố hoặc là một tòa thành thị bên trong cất dấu con chuột lớn chúng ta là hát cá ma pháp sư cương tộc người cũng là theo trên internet nhìn đến hát cá ma pháp sư cái từ này người phương tây đối ma pháp dược dễ dàng tiếp nhận một số mà lại ngụy trang thành ma pháp cũng không thì tránh khỏi cùng trong nước ma môn đồng căn nguyên b ề n g o à i sao có thể đầy đủ thỏa mãn những thứ này cái gì cũng không biết người phương tây tự ta ý nghĩ người đông phương có tu sĩ lại như thế nào ta phương tây không phải cũng một dạng có ma pháp sư cường đại sao đây cũng là cương tộc người hy vọng nhìn đến người phương tây phản ứng đến mức nói các loại thật nhập môn về sau loại vật này mới so sánh ý nghĩ tự nhiên sẽ bị vô đạo hệ thống chỗ vứt bỏ rơi đương nhiên đối với gian ngoan không rõ người đặc khảm cảm thấy thậm chí không cần chính mình động thủ trưởng khống giả toàn bộ vô đạo thể hệ tiết tiên sinh thì có thể đem phai m ở rơi đặc khảm cũng không thể nói vì sao lại khẳng định như vậy có lẽ là bởi vì lần này gặp mặt theo tiết tiên sinh trong mắt cảm giác được cái chủng loại kia không có chuyện gì không tại trường khống cường đại tự tin kể từ đó cái này địa phương phi pháp tổ chức có thể đã đến xui xẻo tại mê hồn cùng siêu hồn thủ đoạn tác dụng dưới phi pháp tổ chức nhanh chóng bị cương tộc người thống nhất lại đồng thời vẹn vẹn một tháng không đến thời gian chiều b á i tiết vô toán tượng thần tín đồ thì đạt đến hơn năm ngàn người cái này mang ý nghĩa những người bình thường này bắt đầu từ đó bước vào vô đạo tu hành hệ thống bên trong cương tộc người hành động cũng không giống như trong nước ma môn bình thường là đi qua cùng trong nước cơ cấu lẫn nhau hiệp nghị hiệp thương cùng phối hợp phía dưới mới triển khai bọn họ không có ý tứ này tất cả động tác đều không có quá mức che giấu cho nên tự nhiên là không có ngăn chặn tin tức bất luận là trên internet vẫn là trên báo chí một chút liền theo nổ tung có lẽ là trước kia bị đông phương viễn xa bỏ lại đằng sau ước h i ế p qua sau đó lại phản siêu người phương tây trong ý thức bên trong có một loại rất không hiểu cảm giác ưu việt xem thường người tại biết đông phương thế mà đến chỗ đại lượng giáo sư những cái kia bị xưng là tu sĩ đặc thù đám người về sau tâm lý tranh lệch cùng lo lắng đó là rất x o a n suýt hiện tại tốt nguyên lai、like、chúng ta người phương tây cũng có loại này lợi hại tồn tại hắc cá ma pháp sư nghe một chút danh tự thì so đông phương cái kia tu sĩ gì tới dễ nghe nhiều thật tình không biết tranh thức bị cương tộc người kéo vào hắc cá ma pháp sư hàng ngũ lại thức thời vụ người còn sống người mới rõ ràng c ầ u thí hắc cá ma pháp sư kỳ thật cũng là đông phương tu sĩ chỉ bất quá bây giờ đã nghĩ rõ ràng bọn họ đã không định đi nói rõ cái gì hiểu được cơ duyên tối thiểu nhất cái này đối với mình tới nói có thể là không tầm thường cơ hội còn người khác thích nghĩ như thế nào tùy tiện đi cái này rất có ý tứ phương tây ngoại giới thậm chí bao gồm xa xôi nước mỹ cũng bắt đầu đ ế m thử tiếp xúc những thứ này hát cá ma pháp sư mục đích không phải trường hợp cá biệt thăm dò rõ ràng những thứ này mà pháp lực lượng đồng thời lợi dụng mà cứng tộc nhân đều là ai đến cũng không có cự tuyệt có siêu hồn nơi tay cái nào không có lòng tốt không phải hợp cách truyền bá đối tượng quả thực vừa xem h i ể u ngay có thể cho dù lại chăm chú phân biệt mới gia nhập cái này mới thành lập tháng ba còn lại hắc á ma m pháp sư hiệp hội hội viên nhân số thì đã đạt đến trọn vẹn ba mươi n g h n người kinh phí làm sao tới có lực lượng sẽ còn lại kinh phí sao thậm chí đều không cần cương tộc người đi động thủ có là các lộ phú hào liếm lắp mặt hai tay dâng phía trước môn hy vọng cương tộc người có thể nhận lấy nói tóm lại Cương dung này đa xa, xa, căn bản liền không khả năng. Đa khảm n h đoán chừng kết quả tốt nhất cũng là những người này có thể tu luyện tới kết đan viên mãn muốn bước vào nguyên anh cảnh giới gần như không có khả năng cái này là cố ý cũng là tiết vô toán bố trí cương tộc người tại nghiêm ngặt áp dụng đến một lần người phương tây ma tu nhiều tự tin cũng liền liền dậy sẽ không tiếp tục đưa ánh mắt gắt gao bình tĩnh tại đông phương này lại để trong nước quỹ đạo pháo kế hoạch gít một chút biến số thứ hai ma tu đều là người một nhà có hai lòng đều bị cương tộc hoặc là lòng sinh cảm ứng tiết vô toán trực tiếp tiêu trừ r ơ i mất cái này thì tương đương với tại phương tây kinh doanh một cái ma môn phân bộ một khi thời cơ chín muồi cố lực lượng này đủ để đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định thế giới vẫn là muốn nhất thống mới có thể mức độ lớn nhất thu nạp tư nguyên n h ì n liệu bộ này cần phải so ta mong muốn muốn mo hơn không ít để xuống giấy báo trong nội tâm cảm ứng một chút cương tộc người tiến độ tiết vô toán rất hài lòng lần này tiết vô toán tại nguyên thế giới một đợi cũng là ba tháng thoải mái nhàn nhã ngược lại là cho mình thả cái giả cũng nên là lúc rời đi chương bảy trăm hai mươi mốt ba năm kỳ đầy đường huyền trang bị sư phụ định ra pháp hiệu tam tạng dẫn yêu vương tôn ngộ không ngư yêu sang ngộ tịnh chư yêu b á c giới một hàng cứ như vậy lên con đường về hướng tây tức liền đến lúc này bọn họ cũng không biết được mình bây giờ sở tác sở vi kỳ thật đều là một chuyện cười một cái bị lợi dụng lại cũng không có nửa điểm ý nghĩa thực tế chê cười nói đùa đi tây thiên mang tới chân kinh liền có thể tiêu mất thế gian hết thệ tội nghiệt khó khăn thiên đạo đều không bản lánh này mấy quyển kinh thư thì có thể làm được có thể hỏi đề ngay tại ở đường huyền trang bây giờ bị cái kia cái gọi là đại ái hoàn toàn tẩy não căn bản cũng không quản khác tập trung tinh thần thì phải đi hoàn thành trên người mình cái kia vĩ đại lại có thần thánh sứ mệnh một đường gian khổ vì tuyên truyền chạm yêu mà đến làm được là việc thiện đến chính là t h i ệ n quả lưu lại chính là cái kia một phần đại thừa phật giáo hạt giống nói trắng ra là đường huyền trang cái này một hàng thì cùng máy gieo hạt không có quá lớn khác nhau mà một khi đường huyền trang công đức viên mãn như vậy thế gian này chắc chắn bởi vì hắn đầu này dây dẫn nổ triệt để tự giác bước vào như lai đạo thống hệ thống bên trong hết thệ đều là tính kế a cũng là vì tư nguyên không phải vậy người nào không có chuyện hoa lớn như vậy tinh lực đến phí chuyện này biết hoặc là nói đoán được lần này con đường về hướng tây bên trong kỳ quặc không phải là không có chỉ là nghe nói cũng không dám nghị luận thôi bằng không thế gian này nhiều như vậy tu sĩ các đại môn phái săn sát đi một chuyến tây thiên cầu thủ chân kinh loại chuyện này người tu sĩ nào không làm được nhất định phải tìm một người bình thường không sai biệt lắm hòa thượng、đi. Chẳng những thế gian tu sĩ không dám lên tiếng, bọn phải hòa thế họ thậm chí tìm một biệt tu bắt đi. đều đầu sai lắm dám sĩ co hào hào vì à o m n h tại đầu kia đầu chính o n đường về ư ớ n g tây p h a t r ê n â n môn toàn thủ, chút trực tiếp thì toàn rút phái có là u i đi. Vì chính l lo lắng cùng đường huyền trang đụng mặt gây nên phiền thoái không cần thiết cái kia đường huyền trang không phải cảm thấy mình tại cứu van thế giới sao vậy liền để hắn lẳng lặng đi cứu vãn liền tốt các tu sĩ cũng không có cái này rảnh rỗi để ý tốt nhiều đại sự đều không quản được đây nói thí dụ như gần nhất vẫn luôn trung quy trung cụ trung du môn phái kim tiền bang tựa h ồ dị thường phát triển trăng trận tại các cái giữa các môn phái du tẩu thu mua các loại vật tư đồng thời liền loại k i a n g ụ y linh tinh đều đến chi không cự tuyệt không ai sẽ cho rằng kim tiền bang thực sự làm từ thiện như thế tư thế nhất định là có thể có lợi cho dù cho tới bây giờ không có người nào hiểu rõ kim tiền bang lợi nhuận có thể từ nơi nào đi ra thậm chí kim tiền bang nội bộ cũng là đối bang chủ mục nhân thanh cái này một hệ liệt hành động vô cùng khó hiểu không phải cần phải thật tốt chuẩn bị độ kiếp sao làm sao đột nhiên thay đổi bộ dáng bắt đầu lại lần nữa trưởng quản trong bang sự vụ lớn nhỏ đây đây là muốn làm gì duy nhất minh bạch mục nhân thanh ý nghĩ cùng mục đích chỉ có tiền như mệnh vị này phường thị quản sự hết thệ cũng là vì đạt được hát sát dục quả a bây giờ thời gian ba năm tháng một cái đã qua tại tu sĩ trong mắt đây tựa hồ là một cái không đáng chú ý đoạn nhỏ thời gian mà thôi tranh thức đáng nhớ cũng là bên người so sánh bất ngờ lại thần kỳ biến hóa nói ví dụ trong ba năm này để tiền như mệnh cùng mục nhân thanh lớn nhất ngạc nhiên vẫn là ở tại âm tính dược tài trồng trọt trong đất cái vị kia gọi đoạn tiểu tiểu vong hồn vong hồn có thể tu luyện đây là mục nhân thanh cùng tiền như mệnh lần đầu được nghe từ đối với vị kia thượng giới xuống họ tiết tiền bối tín nhiệm còn có tò mò trong lòng mục nhân thanh cũng tốt tiền như mệnh cũng được ba năm này đều thỉnh thoảng đi cái kia mảnh dược tài ruộng đi loanh quanh chính là muốn nhìn một cái vị này vong hồn đến cùng là làm sao tu hành hai người cũng không nghĩ tới cái này từ vừa mới bắt đầu nhỏ yếu đến giống như là con kiến hôi đồng dạng vong hồn tại ngắn ngủi này thời gian ba năm bên trong thế mà nhanh chóng có cải biến chẳng những trên người có sóng pháp lực thậm chí thực lực đã không tệ chí ít cũng có thể cùng một cái bình thường kết đan cảnh tu sĩ sánh vai mà hỏi vị này đoạn tiểu tiểu liền trả lời nói mình bây giờ cảnh giới là quỷ tướng sơ kỳ nói quỷ tướng chính là vong hồn tu hành cảnh giới phân loại lại xương quỷ tu mục nhân thanh cùng tiền như mệnh cũng mặc kệ cái gì quỷ tu không quỷ tu bọn họ để ý là đoạn tiểu tiểu thân là một m cái vong hồn tu hành tốc độ ba năm a chỉ là ba năm thì theo một cái cái rắm cũng không bằng đồ chơi biến thành một cái có thể sánh vai kết đan cảnh tu sĩ tồn tại bình thường người theo bắt đầu đến kết đan phải bao lâu hai mươi năm đều là tính toán nhanh dị bẩm thiên phú cũng ít nhất phải mười năm a ba năm cùng kỳ tích không có khác biệt lớn ba năm không biết hắn hiện tại đi tới chỗ nào đoạn tiểu tiểu theo trong tu hành đi ra ngoài Đứng dậy đến Đó ngoài phòng. dậy là m ộ theo gian k ô vông không n nhà tranh nhỏ, bên trong ngoại cùng một cái giường gỗ bên ngoài không có cái gì. Ngoài phòng chính lãnh sơn、cốc. nhìn chung quanh 4 phía chính là từng mảnh từng mảnh g ghế gỗ gì. đủ đ mét một âm màu xám trừ phía là là rửa cái cái có cốc, n dược t h ả nhà ư hoa m u đồng dạng bày khắp hơn phân nửa sơn bày khắp cốc. tranh u n g g i sen từng từng người n kẽ lấy từng cái từng cái một cái cái qua â n tiện nói.、Theo、nhà tranh Theo cửa trực tiếp trông về phía xa có thể nhìn đến sơn cốc cửa ra vào nhưng ba năm qua đoạn tiểu tiểu nhưng chưa bao giờ có từng đi ra ngoài không phải ai giam cấm nàng không cho ra ngoài mà chính là chính nàng không nguyện ý ra ngoài ra ngoài đi chỗ nào đi tìm hắn đoạn tiểu tiểu không cảm thấy lấy mình bây giờ bộ dáng này đường huyền trang có thể tiếp nhận nàng nói không chừng sẽ còn mở miệng để cho nàng trọng vào luân hồi cũng có thể vẫn là thực lực cùng thời cơ trọng yếu nhất vẫn là vị kia tiết công tử nói tới ban cho nhục thể của nàng có phải thật vậy hay không có thể thực hiện ngay hôm đó chính là ba năm kỳ đầy thời gian đoạn tiểu tiểu mới vừa đi tới ngoài phòng thì xa xa nhìn đến mục nhân thanh cùng tiền như mệnh vượt qua miệng cốc đi hướng nàng đi tới đoạn tiểu thư hôm nay chính là ba năm kỳ đầy chúng ta tới tiếp ngươi cùng một chỗ tiến về kim môn phường chờ tiết tiền bối bông xuống mục nhân thanh đối với đoạn tiểu tiểu luôn luôn rất khách khí lại duy trì một chút khoảng cách hắn còn không có hoàn toàn tiếp nhận một cái vong hồn thế mà có thể cầm giữ có đáng sợ như vậy tu hành tốc độ đây chính là cái gọi là đố kỵ không có biểu hiện ra ngoài toàn là bởi vì vị này là thượng giới tiết tiền bối người phát ngôn không tốt đắc tội mục bang chủ khách khí ta cũng đang muốn đi kim môn phượng so với mục nhân thanh cùng tiền như mệnh lo lắng đoạn tiểu tiểu kỳ thật trong lòng cũng là chờ mong vị kia thần bí tiết công tử đến lần nữa tất cánh hiện tại chính mình thế nhưng là trông cậy và có thể theo trong tay đối phương đạt được một bộ mới tinh đ ụ c thân ba năm này đoạn tiểu tiểu cùng mục nhân thanh còn có tiền như mệnh tiếp xúc đến không ít lúc mới bắt đầu nhất là hai vị này muốn theo đoạn tiểu tiểu miệng bên trong đạt được một số liên quan tới tiết công tử tin tức càng về sau ngược lại là để đoạn tiểu tiểu theo ngôn ngữ của bọn hắn bên trong hiểu được không ít thứ mục nhân thanh thế mà suy đoán vị kia thần bí tiết công tử là đến từ thượng giới tiên nhân cái này nghe vào rất là thật không thể tin nhưng cũng tựa hồ giải thích hợp lý vì cái gì vị kia tiết công tử thủ đoạn như thế kinh hãi thế tục lại nhưng lại chưa bao giờ nghe ai nói qua đương nhiên cái này c ũ n g cấp đoạn tiểu tiểu tăng cường lòng tin một vị tiên nhân có lẽ cần phải thật là có bản lĩnh thực hiện cái kia ban cho nàng một bộ nhục thân hứa hẹn đang lúc đoạn tiểu tiểu theo mục nhân thanh còn có tiền như mệnh chuẩn bị xuất cốc tiến về kim môn phường thời điểm miệng cốc lại là nhiều một bóng người trực tiếp vượt qua miệng cốc đóng giữ vườn thuốc kim tiền bang đệ tử hướng về hai người này một quỷ đi tới không cần đến đi cái gì kim môn phường ngay ở chỗ này nói đi chính là từ nguyên thế giới trở về thậm chí không có ở vô đạo địa phủ bên trong lưu lại liền trực tiếp chạy tới tiết vô toán chương 722, giao dịch hoàn thành ba năm qua đi lần nữa nhìn thấy tiết vô toán hai người này một quỷ tâm tư tận đều có chút kích động đây là đến nghiệm chứng vị này thần bí tiết công tử thủ đoạn cùng p h â n khích thời điểm tất cánh một k h ỏ a hát sát dục quả cùng một trăm k h ỏ a là hoàn toàn khái niệm bất đồng chỉ cần có thể lấy ra vị này tiên người thân phận có thể coi là là ngồi vững vẫn là đoạn tiểu tiểu sinh sống ba năm cái gian phòng kia nhà tranh nhỏ tiết vô toán an vị tại duy nhất trên một cái ghế người còn lại quỷ đô đứng đấy đ ô vật chuẩn bị đến như thế nào thiết vô toán đốt thuốc hướng bên trên đoạn tiểu tiểu hỏi hắn hiện tại theo thói quen thì hút thuốc không phải nghiện thuốc mà chính là thói quen chớ nói chi là hiện tại mùi thuốc lá nguy hại với hắn mà nói đã hoàn toàn không tồn tại đoạn tiểu tiểu ba năm này cũng không phải tại lăn lộn cuộc sống mặc dù nói không hề rời đi qua căn này nhà tranh nhỏ có thể chuyện nên làm một dạng không kém gặp tiết h vô toán hỏi liền vội vàng không người trả lời hồi công tử lời nói kim tiền bang vật tư đã tại ba tháng trước hoàn thành trù bị ta đã xác nhận qua không có, có sai lầm chỉ là nói chỉ là đám kia vật tư bên trong ngụy linh tinh số lượng rất nhiều vượt xa khỏi vốn nên có số lượng đây là sau cùng danh sách ngài mời xem qua đây cũng là kim tiền bang đùa nghịch tiểu tâm tư so với dược tài chờ một chút đối với tu sĩ có tăng lên rất nhiều tác dụng dược tài cùng tài liệu chỉ có thể làm thành g i a o dễ dàng trung gian t r ê n lệch giá vật ngụy linh tinh thì lộ ra giá trị thiếu thiếu có thể sử dụng ngụy linh tinh đi làm thẻ đánh bạc cái này tự nhiên xem ra cũng là lớn nhất có lời cái chủ ý này là tiền như mệnh gia nói lấy hắn nhiều năm qua làm ăn kinh nghiệm vị này tiết công tử đối với ngụy linh tinh yêu thích rất cao có rất lớn khả năng đồng ý loại này giao dịch thủ pháp đương nhiên kim tiền bang cũng không đến mức thì thật chỉ chuẩn bị cái này một phần danh sách một phần khác quy quy củ của vật chất danh sách hiện tại thì đặt ở tiền như mệnh trên thân hiện tại cũng là hiệu nghiệm tiền như mệnh phán đoán đến có chính xác hay không thời điểm nhìn vị này tiết công tử biểu lộ tựa hồ cũng không có vì vậy mà tức giận tiếp nhận đoạn tiểu tiểu đưa tới danh sách tiết vô toán liếc một cái tâm lý cười thầm cái này kim tiền bang thật đúng là đầy đủ không cần mặt mũi toàn bộ danh sách bên trong ngụy linh tinh giá trị cơ hồ chiếm tổng giá trị một phần ba đây là tại đem tiết vô toán làm coi tiền như rác bất quá cái này vẫn thật là là tiết vô toán tạm thời hy vọng kim tiền bang làm như thế hắn đổ là rất hài lòng ngụy linh tinh hh về sau có các ngươi hối hận thời điểm cái này tựa hồ nhiều lắm ngụy linh tinh tiết vô toán rằng giặc nói một câu như vậy hướng tiền như mệnh cùng mục nhân thanh nói ngôn ngữ đơn giản không thấy hỏa khí ngược lại là tại biểu lộ một loại có cũng được mà không có cũng không sao ý tứ mục nhân thanh có lẽ sẽ không quá minh bạch nhưng hắn bên trên tiền như mệnh lại là trong lòng đại hỷ vội v a n g trả lời tiết công tử lúc này ngụy linh tinh đều là thượng thừa nhất là chúng ta kim tiền bàng t ổ n kho bên trong tốt nhất nhất định khiến ngài hài lòng một bên nói tiền như mệnh còn một bên thì tay vừa lộn lòng bàn tay liền nhiều một khối sáng long lanh lục sắc linh tinh đưa tới tiết vô toán trong tay cực phẩm đây tuyệt đối cũng là cực phẩm bên trong lục sắc năng lượng hàm lượng tuyệt đối không chỉ nhị phẩm linh tinh hẳn là nhất phẩm trình độ linh tinh hoàn toàn chính xác đều là tinh phẩm được thôi lần này cứ như vậy dựa theo các ngươi danh sách phía trên đồ vật giao dịch đi tiết vô toán tính cách cũng là dứt khoát cũng không già mồm xác nhận danh sách trực tiếp thì mở miệng chuẩn bị chính thức giao dịch không muốn lại chỉ hoãn không có vấn đề tất cả vật tư chúng ta đều mang ở trên người tiền như mệnh cười híp mắt đi về phía trước hai bộ đến tiết vô toán trước mặt dôi tay ra theo trên ngón trỏ thủ thêm một viên tiếp theo bích lục giới chỉ đặt ở tiết vô toán trước mặt cái này cái quái gì tiết vô toán chưa thấy qua loại vật này nhưng cũng không trở ngại hắn rất nhanh liền hiểu rõ thu di giới tử một loại dựa vào đặc thù tồn tại n g ầ m có không gian loại thuộc tính kim loại luyện chế pháp khí hiệu quả thế mà cùng nhân cực cảnh tu sĩ có không gian chữ a vật cùng loại chỉ bất quá không lớn lắm chiếc nhẫn này cũng coi là đặc sản c h ỉ ít tại vô đạo địa phủ thống ngự vị diện làm bên trong loại vật này vẫn là lần đầu xuất hiện rất đồ tốt tâm niệm nhất động cảm giác liền đến tìm được cái này mai tu di giới tử bên trong loại cảm giác này cùng tiết vô toán mở ra chính mình không gian chữ a vật cảm giác một dạng rất đơn giản rất rõ hơi hơi loại lên liền có thể rất rõ ràng đem đồ vật bên trong g õ cái minh bạch cùng danh sách phía trên một dạng không có thiếu không tệ đồ vật đủ tiết vô toán nói xong ngón tay búng một cái một cái một thước vông cái dương đã đến trên bàn tiếp lấy chỉ cái này cái dương đối mục nhân thanh cùng tiền như mệnh nói ra mở ra xem một chút đi t h ứ một quả trong dương dĩ nhiên chính là hát sát dục quả một trăm quả mục nhân thanh cũng không bình tĩnh thứ này thế nhưng là việc quan hệ sinh tử của hắn thiên ngai trước mặt loại này trái cây thần hữu kỳ quả thực cũng là một đại cơ duyên làm sao có thể không thèm để ý cho nên trước tiền như mệnh một bước trực tiếp đem cái dương ôm vào trong lòng mở ra bên trong xếp chồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề một trăm k h ỏ a đỏ thấm giao nhau trái cây năng lượng bàng bạc cùng kỳ dị mỹ rượu ba động tại mở dương trong nháy mắt thì đập vào mặt b à n ă n g mục nhân thanh thì nuốt từng n g ụ m l à trực giác của hắn nói cho hắn biết trước mặt trong dương đồ vật đối mình tuyệt đối có chỗ cực tốt tiền bối tại hạ có thể hay không thử một k h ỏ a mới nói thử một khoả về sau giao dịch của chúng ta coi như thỏa đáng tiết vô toán không quan trọng hắn hiểu được hát s á t dục quả đối với mục nhân thanh dạng này người cực cảnh tu sĩ ý vị như thế nào trên đầu thiên kiếp cũng không phải ăn chay qua thiên kiếp ai không phải cựu tử nhất sinh thậm chí bách tử nhất sinh đều không hiếm lạ loại tình huống này có thể có gia tăng chính mình sinh tồn tỷ lệ đồ vật xuất hiện cái này đổi ai cũng là muốn cắn răng nghiến lợi một mực trộm trong tay mục nhân thanh cũng không để ý cùng thể diện thứ này đối với hắn thực sự quá trọng yếu cho dù làm như vậy có một ít đối vị này thượng giới xuống tiết công tử không quá tôn kính nhưng không quản được nhiều như vậy khi sâu một hơi theo trong dương trung gian chọn lựa một khoả trái cây cầm ở trong tay cũng không có khiêng kỵ tiết vô toán mục nhân thanh cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất bất luận trong lòng của hắn có tình nguyện hay không lúc này đều không thích hợp lại mặt khác tìm địa phương điều t ứ c ăn vào trái cây này tiền như mệnh không lưu dấu vết nghiêng người rời một bước vừa vặn ngăn tại mục nhân thanh cùng tiết vô toán ở giữa đây là tại hộ pháp mặc kệ nếu thật là xuất hiện biến cố có dùng hay không dùng chỉ riêng là phần tâm tư này liền xem như không tệ mục nhân thanh đoán chừng cũng là hội ghi lại tâm lý sau khi dùng rất nhanh loại kia âm cùng dương hát sát dục quả năng lượng cùng nhục thân dương khí hình thành xung đột cảm giác liền đến loại đau khổ này ba năm trước đây để tiền như mệnh đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ mà lúc này mục nhân thanh cũng đ ế n đến loại tư vị này bất quá có chuẩn bị tâm tư mục nhân thanh cũng không có như tiền như mệnh lúc trước như vậy g à o rú đi ra mà lại bởi vì tu vi càng cao h ồ n phách càng thêm ngưng thực quan hệ mục nhân thanh trên thân bị đau khổ thời gian muốn so tiền như mệnh ngắn không ít không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương sau đó mục nhân thanh bắp thịt trên mặt run run thì biến mất mở mắt ra ánh mắt hưng ơ phấn vô cùng từ dưới đất đứng lên thật h á c sát g ụ c quả công hiệu giống nhau nói đều là thật cho dù chỉ có như thế thời gian ngắn ngủi mục nhân thanh cũng cảm thấy hồn phách của mình cường độ đang bị không ngừng tăng cường loại này lực lượng trải qua qua vừa rồi đau khổ về sau đã kinh biến đến mức ôn h ò a đồng thời vẫn rất bền bỉ hắn đoán chừng chính mình trở về tĩnh tâm điều tức mà nói hồn phách có thể tăng cường nửa thành hai bên mà ngay tại lúc này tiết vô toán mở miệng loại trái này lấy tình huống của ngươi sẽ không một mực sinh ra hiệu quả làm nhục thể của ngươi quen thuộc loại kia ấm lãnh thì sẽ bắt đầu cướp đoạt trái cây bên trong chất dinh dưỡng bắn ra nuôi mình ngươi hồn phách tăng phúc cũng sẽ bắt đầu giảm xuống thẳng đến cực kỳ bé nhỏ tiền bối vậy ta có thể phục dụng bao nhiêu k h ỏ a đến tăng cường hồn phách cường độ mục nhân thanh thanh n â m có chút dốc hết ra ba mươi k h ỏ a hẳn là cực hạn của ngươi chương bảy trăm hai mươi ba mê hoặc nhiều khi mọi người cuối cùng sẽ đem trước mắt đã được lợi ích làm thành toàn bộ mà có ý thức hoặc là vô ý thức đem ẩn nút trong bóng tối đồ vật cấp bỏ qua nói thí dụ như loại hiệu quả này như thế nghịch thiên trái cây vì sao muốn lấy ra giao dịch rơi cho dù là thượng giới tiên nhân cho dù tài đại khí thô cũng sẽ không như thế phá của a trong này không có mục đích hoặc là tính toán ai mà tin đoạn tiểu tiểu dù sao là không tin ba năm qua thanh tu để cho nàng suy nghĩ minh bạch không ý chuyện t i ê n như mệnh cùng mục nhân thanh chẳng lẽ thì thật một chút không nghĩ tới cái này sao có thể bị lợi ích chỗ c h e không muốn đi truy đến cùng thôi đa tạ tiết tiền bối ân trọng mục nhân thanh suốt đời khó quên cái này đích sắc là không nhỏ ân huệ cho dù là giao dịch đối với mục nhân thanh tới nói có thể gia tăng sống sót cơ hội cái này không chỉ là giao dịch đơn giản như vậy giao dịch mà thôi chưa nói tới cái gì ân nghĩa tốt đi lần tiếp theo giao dịch thời gian vẫn là ba năm hy vọng nhìn đồ đạc của các ngươi có thể chuẩn bị đến nhiều một ít đúng ngụy linh tinh không tệ ta rất ưa thích tiết vô toán nói xong dẫn đoạn tiểu tiểu liền rời đi chỗ này sân cốc xin miễn mục nhân thanh cùng tiền như mệnh mở tiệc chiêu đãi trực tiếp đằng vân mà lên biến mất trước mắt t i ế t công tử hiện tại chúng ta đi nơi nào đoạn tiểu tiểu d ẫ m tại trên mây đen tâm lý có chút thấp thỏm hỏi một câu ngươi ba năm này đều đợi tại cái kia chỗ trong ruộng thuốc không có từng đi ra ngoài vì cái gì ngươi thì không muốn muốn đi nhìn một chút đường huyền trang hiện tại người ở chỗ nào lại đã trải qua thứ gì sao ta ta đoạn tiểu tiểu có chút không biết nói cái gì ba năm này tính tình của nàng cũng biến thành cùng khi còn sống không giống nhau đây là tất nhiên kết quả bởi vì chết rồi trở thành duy nhất phiêu đ ạ m trên thế gian vong hồn loại này cảm giác cô độc càng mãnh liệt thậm chí còn có một loại với ai đều không hợp nhau tương phản kích thích tăng thêm trong lòng tình yêu bởi vì không có nhục thân mà biến đến phù phiếm đoạn tiểu tiểu hiện tại tính cách biến hóa cũng đã rất tự nhiên theo một cái mạnh mẽ nữ khu ma nhân khe ị sộp x ị t biến thành một cái mang theo tự ti cùng bàng hoàng lại lại có chút mềm mại tính tình ngươi tại lo lắng cho mình hiện tại cái này bộ dáng a cái này có quan hệ gì đâu ta ngược lại thật ra cảm thấy vong hồn cùng người sống cũng không có bao nhiêu khác nhau một cỗ nhục thân mà thôi đối với ngươi mà nói thật thì trọng yếu như vậy sao tiết vô toán cũng không phải tại giả vờ giả vịt mà là thật tâm như thế cảm thấy làm vô đạo địa phủ càng lâu càng là nhìn vong hồn t h u á n mắt đối với sinh linh càng ngày càng cảm thấy bình thản hoặc là nói đối xử như nhau tiết công tử ta thật sự là chịu không được hiện tại loại này bộ dáng ngài không phải từng nói qua muốn giúp ta đúc lại nhục thân sao không biết ta cần phải bỏ ra thứ gì thật sự là đã đợi không kịp thời gian ba năm để đoạn tiểu tiểu chịu không được loại này cô tịch thậm chí nàng đối với hiện tại chính mình dạng này tiến triển cực nhanh tu hành tốc độ cũng nguyện ý bỏ đi như dày không thèm quan tâm chỉ vì có thể có được một cỗ nhục thân nàng nguyện ý tiếp nhận bất kỳ giá nào chuyện này đơn giản nhưng lại cần một cái vật dẫn còn có một cái đối với ngươi mà nói đối lập chậm rãi quá trình đ ô n g dưng cấp đoạn tiểu tiểu làm một cái nhục thân đi ra đây đối với tiết vô toán thực lực bây giờ đến nói là không thể nào không nói tiết vô toán không được cho dù là đại năng giả cũng giống vậy không có khả năng làm được nhục thân được vinh dự tu hành chi chu cũng không phải nói đùa n à y cấu tạo phức tạp có thể nói độc nhất vô nhị tiết vô toán có thể dựa vào không phải là của mình tu sĩ cùng pháp lực chỉ có môn kia lúc trước theo t h e d i n h bên trong xạ đạ cổ trên thân có được dị năng tá thai hoàn hồn đương nhiên tiết vô toán chính mình những cái kia thế thân cũng là theo cái này môn thủ đoạn bên trong biến hóa ra nói cách khác đoạn tiểu tiểu muốn một lần nữa thu hoạch được một cái như trước kia giống nhau như đúc nhục thân nhất định phải trước tiến vào đài bên trong một lần nữa sinh ra một lần sau đó chậm rãi lớn lên cái này cần c h í ít hơn mười năm thời gian người chờ đến sao ta tường răng hiện làm hiện bán a đoạn tiểu tiểu cái này thì càng xoắn suýt nghe t i ế t vô toán cái này một lời nói đến xác định đúc lại nhục thân là có thể nhưng lại không phải loại kia chế tác mà chính là sinh ra cần hoài thai cùng sinh đẻ trước sau mười đến năm lâu như vậy đổi tại đường huyền trang trên thân đoán chừng đều đến tây thiên trở về nói không chừng đã phi thăng thượng giới cũng có thể cái kia còn có ý nghĩa gì thiết vô toán cười cười tâm lý tự nhiên đều là tính toán tốt lắm hắn không có bản sự lập tức thì cấp đoạn tiểu tiểu một cái nhục t h ầ n mà đây cũng chính là một hợp lý lại cùng lẫn nhau hắn bố trí lý do đối lập hoàn mỹ không muốn n h ụ trí a thời gian mười mấy năm tuy nhiên đối với n g ư ờ i mà nói dài đằng đắng có thể vì cuộc đời của mình chỗ thích cái này chút đại giới lại có gì ghê gớm đâu nhưng thật muốn chờ cho đến lúc đó hắn chỉ sợ đã sớm không tại nhân gian đi mà lại t h ế sự vô tình quá lâu hết t h ể cũng có thể biến thiết vô toán tâm lý ổ lên một tiếng còn thật không nhìn ra cái này đoạn tiểu tiểu đối với cảm tình phương diện này nhìn đến vẫn rất thấu triệt minh bạch thời gian là thanh đao mổ heo đạo lý hiểu được một khi thời gian kéo đến lâu nàng coi như thật thành đường huyền trang nhớ lại cái này rất đơn giản a cùng chúng ta trước đó nói kế hoạch cũng không có xung đột mà lại đường huyền trang cũng không phải nhất định sẽ đi đến sau cùng lại công đức viên mãn tấn thăng thượng giới thế sự vô thường lại sự do người làm người hiểu ý của ta không đoạn tiểu tiểu làm sao không hiểu cắn môi thấp giọng nói ra thế nhưng là hắn sẽ không nguyện ý tiếp nhận đó là trong lòng của hắn kiên cố nhất lý tưởng cùng niềm tin há là có thể bị tùy tiện cải biến vì cái gì không thể chính là bởi vì ngươi chết từ tại trong ngực của hắn loại này tình cảm mới nhất là khắc cốt đối với một cái không có hệ thống tu hành người bình thường tới nói niềm tin cùng chấp nghiệm lại là không hiểu được phân chia lại càng không cần phải nói hắn là bởi vì cái chết của ngươi mới nhìn phá thê ở giữa c h i tình yêu lấy b ư ớ c vào đại ái bên trong có thể nói hắn đại ái bên trong phần quan trọng nhất thì là đối ngươi chấp nghiệm muốn quên mất ngươi vậy liền hội hủy hắn đại ái cho nên ngươi không phải muốn cải biến tín nhiệm của hắn chỉ cần đem trong lòng của hắn đối với ngươi phần này chấp nghiệm phóng đại là được rồi có phải hay không rất đơn giản a mê hoặc lên người đến tiết vô toán hiện tại là càng ngày càng thành thục chín phần thật một phần giả mà lại câu câu đều điểm ở trên ngực khiến người ta căn bản khó có thể cự tuyệt một số thời khắc tiết vô toán chính mình cũng cảm thấy buồn cười hắn hiện tại đối với dùng ngôn ngữ để hai bên sinh linh hành động đã rất sở trường đây là hắn đang không ngừng nghiên cứu hồn phách trong quá trình dọc theo người ra ngoài bản sự hồn phách bên trong mệnh hồn hơi hơi một cái ba động một cái thật nhỏ biến hóa hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đồng thời minh bạch này hàm nghĩa châm đối những biến hóa này lại tiến hành trong lời nói dẫn dắt liền liền thành mê hoặc thật có thể chứ thiết vô toán nhẹ gật đầu nói đương nhiên sẽ không lừa ngươi nhìn phía dưới kia là ai đoàn tiểu tiểu nghe vậy liền vội cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện trong bất chi bất giác nàng đã cách xa kim tiền bàng chỗ kia vườn thuốc thậm chí ra nước ngoài giới phía dưới chính là một tòa tràn đầy dị vực phong tình cự đại thành thị cửa thành lúc này tựa hồ lên náo nhiệt xôn xao thanh âm chạy đến thiên đi lên để ở trong đó đoạn tiểu tiểu nhìn chăm chú theo tiết vô toán chỉ điểm nhìn qua khi thấy một cái kỳ quái mà lại quen thuộc tổ hợp chính là cái này tổ hợp đưa tới náo nhiệt một cái cầm lấy thiền trượng hòa thượng một cái hành tẩu h ầ u tử một đầu nhân thân đầu heo quái vợn còn kéo lấy một cỗ xe vận tải trên xe là một đầu đầu thú thân cá đồ vợn là hắn chương bảy trăm hai mươi bốn một người t ă m yêu bị khâu quốc này phương vị diện bên trong một cái vô cùng phồn vinh quốc độ đồng thời cũng là một cái cường đại lại sản vật phong phú địa phương giàu ở chỗ này có một ít cùng loại với tiết vô toán biết hai cặp dấu vết văn minh giống lại cũng không phải đây là một cái hoàn toàn đồng hành lại phát mọc dễ vốn biến h o a thế giới nơi đây khoảng cách đường huyền trang điểm xuất phát đã có mấy vạn dặm xa cuối cùng ba năm đường huyền trang mới đi đến nơi đây mà muốn muốn đến cái kia cái gọi là tây thiên còn có hơn phân nửa đường muốn đi cái này so với tiết vô toán biết con đường về hướng tây xa rất nhiều cũng biến thành không đồng dạng rất nhiều nhìn một cái đường huyền trang cái này một hàng một người t â m yêu ra cái kia yêu vương tôn ngộ không bây giờ nhìn lại coi như tinh thần bên ngoài còn lại tất cả đều thần sắc r i rời thậm chí quần áo tả tơi hình dung đáng thương còn mang theo chút thương tổn nói thí dụ như bây giờ bị cái kia chư a yêu nâng xe ba gác lôi chạy sang ngộ tỉnh chính là đã thương tổn đến không cách nào hóa ra nguyên hình một đường đi tới có ba cái yêu giúp đỡ quản lý vẫn như cũ qua được không như ý m u ố n vậy liền có thể nghĩ trên đường hung hiểm có bao nhiêu lợi hại đương nhiên trên phương diện khác cũng nói cái này một hàng bên trong là có một vị tại xuất công không xuất lực vị này không hề nghi ngờ chính là yêu vương tôn ngộ không nói thật không hiểu rõ vị kia như đi đến cơ sở là làm sao khảo lượng vẫn là nói cũng chỉ là nhìn chúng thực lực lại căn bản không quan tâm cái này tổ hợp giữa lẫn nhau tâm lý quan hệ sao ngữ yêu xa ngộ tịnh cùng chư yêu chư cương liệp liền không nói hai vị này thế nhưng là tội ác trồng chất đồ vật trên tay nhân mạng đều đ ế n không hết cái này cùng đường huyền trang cho tới nay tuân theo thiện là hoàn toàn đi ngược lại tồn tại cho dù đường huyền trang hiện tại trong lòng trang lấy đại ái hy vọng có thể cảm hóa hai vị này nhưng lòng dạ tuyệt đối là đối hai người này cực đoan không thích bởi vì đường huyền trang hiện tại chỉ có đại ái lại không có giai không tâm tình thế nhưng là vẫn tồn tại như cũ chập trùng lại nói cái kia yêu vương tôn ngộ không thì càng là cùng đường huyền trang có huyết h ả i thâm c ứ u đường huyền trang đời này đến duy nhất yêu một nữ nhân cũng là bị tôn ngộ không cấp sinh sinh đánh chết loại chuyện này nói như thế nào đây cắn răng chịu đựng đi đường huyền trang trong tay có như vậy một cái nhánh dây là theo lúc trước như lai giam giữ tôn ngộ không trong sơn động nhặt phía trên pháp lực còn tại đối với yêu vật có thiên nhiên đau khổ tắc dụng lực sát thương là không nhưng quất đánh vào người lại là tương đương đau một không có chuyện hoặc là có cái gì bất mãn trong lòng thời điểm đường huyền trang thì tiếp mượn cớ dùng căn này nhánh dây quất ba cái yêu vật mỗi lần đều kêu rên nổi lên bốn phía không phải là không có nghĩ tới phản kháng mà chính là đến một lần có dùng thế lực bắt ép thứ hai có lo lắng chứ cương liệp cùng s a ngộ n tịnh còn tốt chút giả sợ mà thôi dưới tình huống bình thường sẽ không bị dọn dẹp quá thảm có thể tôn nộ không thì thảm rồi có thể nói là ngược đãi ở trong đó nguyên nhân tôn nộ không tự nhiên là minh bạch nhưng là cái kia dùng thế lực bắt ép chính là trên đầu của hắn kim cương quyển chỉ cần đường huyền trang đọc chú ngữ tôn ngộ không liền sẽ r ô n g cái kẻ ngu một dạng bắt đầu đỡ nẹo thân thể h u y ề n chuyển m h y múa cái này với hắn mà nói quả thực cũng là xỉ n h ụ mà một phương diện khác ngoại trừ cái này kim cương quyển bên ngoài còn lại còn có một cái lo lắng chính là cái kia để tôn ngộ không kém một chút thì bỏ mình tại chỗ đại nhật như lai chân kinh lúc đó vậy đến chí thiên bên ngoài nhất trưởng có thể nói dọa đến tôn ngộ không sợ vỡ mật bây giờ đến bây giờ đều còn không dám tùy tiện hồi tưởng đây cũng là hắn có dám đắc tội đường huyền trang hoặc là nói phản kháng nguyên nhân căn bản dù sao niệm chú có thể nghĩ biện pháp không cho đường huyền trang đọc ra có thể đại nhật như lai chân kinh lại nên làm cái gì một cái không tốt có thể chính là sinh tử đại c ụ ca tử vong uy hiếp phía dưới tôn nộ không qua được có thể sưng nước sôi lửa bỏng theo đường huyền trang che chở cái mạng nhỏ của hắn một đường đi về phía tây mà đến tâm tư cũng đang bay nhanh phát sinh biến hóa nói như vậy tại kịch liệt như thế tâm lý xung đột phía dưới không phản kháng cái kia chính là thỏa hiệp thậm chí thời gian dài thì sẽ biến chết lặng cùng nhẫn nhục chịu đựng sau cùng thì lại biến thành ngốc một mục tiếp thu hết thệ mà lại cam tâm tình nguyện cái này chính là n ấ u mà muốn là tôn nộ g không trên thân không có đổi cho nên sẽ còn nhất định thành công thành làm một cái bị t r a tấn rơi tất cả góc cạnh gặp cảnh khốn cùng có thể sự tình vốn là từ vừa mới bắt đầu lên g ò giáp một cái vốn là căn bản cũng không nên nên xuất hiện tại trận này buồn cười đạo thống tuyên truyền hoạt động bên trong nhân vật lặng lẽ xuất hiện đồng thời mang đến cực kỳ ẩn nấp mà lại nổi lên tính quyết định tác dụng biến hóa biến hóa rất nhỏ bé nhưng tiềm lực vô hạn ba năm qua áp lực cùng đau khổ thậm chí là khuất n h ụ để tôn ngộ không tâm lý đã gần như bạo phát giới hạn đáng giá hắn không phải là không có nửa điểm đường lui chỗ lấy chờ tới bây giờ toàn là bởi vì hắn hiểu được đầu kia đường lui với hắn mà nói không nhất định chính là cái gì vạn toàn công việc tốt mỗi khi trời tối người yên thời điểm tôn nộ không cuối cùng sẽ theo trong lỗ thai đem cái viên kia giấu đi màu đen hồn phách đấn ký đổ ra tỉ mỉ xem xét đến cùng tiếp tục trải qua dạng này nước sôi lửa bỏng thời gian đi nhìn thử một chút như đi đến đầu đến có thể hay không tha hắn đâu vẫn là đụng một cái nhìn có thể hay không liều ra một cái khác điều đường ra đến đâu cái này đích xác là cái vấn đề đến bị khâu q u ố c cấp cái này một người tam yêu mang tới là trên tâm lý b ô n g lỏng cùng nhau đi tới hung hiểm quá nhiều mà lại phần lớn thời gian đều tại h o à n g sơn giã lĩnh làm bên trong vượt qua ăn không ngon cũng nghỉ ngơi không tốt tăng thêm đường huyền trang áp lực một đường đi đến mức dị thường ngột ngạt hiện tại đến nơi này cần phải có thể hào hào b u n g lòng một chút s a ngộ tịnh b u n g lòng chính là tìm hồ nước tử liệu thương trừ cương l i ệ p b u n g lòng cũng là tìm mỹ nữ nhiều một ít địa phương ăn thật ngon một trận đường huyền trang b u n g lòng cũng là tắm rửa sau đó chân thật ngủ một giấc dù sao tòa này bị khâu quốc thủ đô xem ra vô cùng phun hoa muốn đến sẽ không ra biến cố gì đối với chung quanh những dân chúng này hoảng sợ hoặc là thần sắc tò mò cái này một hàng một người tam yêu đã sớm thành bình thường biết không cần để ý tới rất nhanh những người này liền sẽ một lần nữa bình tĩnh trở lại nộ năng người đi hóa duyên nộ không người mang theo người xa sư đệ theo ta chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân đường huyền trang đơn giản an bài một chút sau đó thì sử chứ thiền trượng tiến vào tòa thành lớn này cái gọi là hóa duyên kỳ thật chính là muôn cơm chuyện này phía trên hòa thượng cùng ăn mày không có khác nhau mỗi lần hóa duyên đều là chư cương liệt đi hắn tên bây giờ gọi chư ngộ năng đường huyền trang cấp lấy rất qua loa tên chư cương liệt cũng đã quen đi ăn mày a không đi hóa duyên chuyện này với hắn mà nói rất đơn giản bởi vì biến hóa của hắn chi thuật để hắn có thể biến thành một cái tuyệt thế mỹ nam bình thường nữ nhân là ngăn cản không nổi hắn nhan trị thế công ngoại trừ bình thường mễ lương cứu tế bên ngoài nhiều khi còn có thể lấy đến tiền bạc đoạn đường này đến tiêu xài đều là chư cương liệp công lao đương nhiên phần lớn tiền bạc cũng không có tịch thu mà chính là tiến vào hắn hầu bao của mình chuyện này ở cái này tiểu đoàn thể bên trong chỉ có đường huyền trang không biết ba cái yêu cũng là dựa vào những tiền bạc này đến đánh ra chính mình miệng lưỡi bên trong khát vọng huyết đủ. c h ư cương liệp cười híp mắt liền đi hóa duyên tiết vô toán thì là kéo lấy tạm thời không cách nào biến hóa sang nộ t ỉ n h theo đường huyền trang đi tìm nhất ra tiện nghi khách sạn ở lại thật sự là quá mệt mỏi đường huyền trang chuẩn bị ở chỗ này dừng lại thêm một số thời gian một tháng hoặc là hơn nửa tháng cái này bị khâu quốc bên trong dân chúng rất hòa thuận đối với hòa thượng dị thường nhiệt tình vốn là đường huyền trang bởi vì trên thân tiền bạc đáng thương chuẩn bị tìm nhất ra rách dưới khách sạn muốn một gian kho c ủ i loại hình chỗ ở dưới ai ngờ đi ngang qua thời điểm bị một cái khách sạn trưởng quỹ quả thực là kéo đi vào chẳng những cho tốt nhất phòng trên còn không lấy tiền chỉ cầu đường huyền trang cho mình giảng một lần trải qua loại chuyện tốt này chỗ nào tìm tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt vung lên giảng kinh văn đường huyền trang trong bụng có thể tất cả đều là hàng thu xếp tốt về sau đường huyền trang thì lập tức thì ngã xuống giường nghỉ ngơi như vậy sạch sẽ thoải mái dễ chịu gian phòng hắn tựa hồ vẫn là lần đầu ở một lát liền thư thư phục phục tiến nhập ngọt đẹp chương bảy trăm hai mươi lăm bị khâu q u ố c ngay tại đường huyền trang ngủ thiết đi tiết vô toán kéo lấy sang n ộ tịnh đi tìm hồ nước tử chữa thương thời điểm tòa này bị khâu quốc thủ đâu ngoài cửa đông theo lại tiến đến một cái kẻ ngoại lai người này cũng là đưa tới chung quanh dân bản xứ chú m ụ bất quá lần này không phải là bởi vì nhìn hiếm lạ mà là bởi vì khí chất thượng vị giả khí chất quanh quẩn tại tiết vô toán quanh người hắn có thể che đậy chính mình tu sĩ khí tức nhưng cũng không có liền trên người mình khí chất đều che giấu cái này hắn thấy không cần thiết hắn muốn dâu diêm chính là thượng giới đại năng cũng không phải hạ giới những người bình thường này theo cảm giác tiết vô toán chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã vào cửa bắt đầu trong thành này đi dạo tâm niệm bên trong lại là một mực tại cùng dấu ở hắn trong tay háo đoạn tiểu tiểu nói lời này cái này bị khâu q u ố c ngươi nghe nói qua chưa nghe nói qua đoạn tiểu tiểu có chút không quá thích hướng tiết vô toán tay háo nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này không quan trọng trong tay háo lại có thể thần kỳ như vậy tựa hồ một phương không gian thật lớn mà nàng bây giờ đang ở không gian này bên trong đợi dựa vào một vệ thần kỳ liên hệ tại cùng tiết vô toán nói chuyện、Ồ. nói cho ta một chút thiết vô toán cảm thấy rất hứng thú cùng nhau đi tới hắn phát hiện cái này bị khâu q u ố c bên trong người còn rất đặc biệt nguyên một đám trên thân đều lộ ra vui vẻ hắn thậm chí chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào tâm tình không tốt hoặc là bình thản người tất cả mọi người cao hứng bừng bừng cái này theo lo di phía trên thì nói không thông trên dưới một trăm người thật cao hứng cái này nói t h ô n g được một đường lên gặp hàng trăm hàng ngàn người tất cả đều như thế cái này rất quỷ dị đương nhiên cũng liền tiết vô toán loại này nhìn người ưa thích tòng mệnh hồn nhìn lên trực tiếp xem nhẹ nhục thân vô đạo diêm la mới hội nhạy cảm như vậy cái này quốc độ không bình thường hoặc là nói tòa này đô thành không bình thường cái này có lẽ cũng là tiết vô toán biết trong thành này một cái khác đại yêu làm nhiệt có thể những dân chúng này trên thân cùng hồn phách bên trong tựa hồ cũng không có nửa điểm tổn thương hoặc là lưu lại yêu k h í a cái này bị khâu quốc trước kia rất nổi danh Đã từng có một cái nhất lưu đại độ điểm động đều đều để từng một nhất tinh tông tổng tại Thậm tốt trước thể biết toàn tinh tông tại trong tiêu diệt, một ngay này cảnh nội. giống còn nơi này muôn không người nào, bên cùng người sống đều không có cái cái quốc chí quốc Có chọc quốc cứ có hộ bộ phái phái. kia phải lại. khâu khâu phủ lưu lưu là lưu sau bị bị bị về ồ loại chuyện quỷ dị này cũng không có người nào điều tra thiết vô toán hiếu kỳ lại truy hỏi một câu điều tra ta nhớ đến lúc ấy chuyện này huyên náo vẫn còn lớn t ố t nhiều môn phái đều tổ chức nhân thủ đến bên này dò xét nhưng lại không có nửa điểm hiệu quả về sau thì không giải quyết được gì không thể nào ngươi không phải nói cái kia lưu tình tông là cái đỉnh cấp đại phái sao trong tay không có chút vốn nguyên bị người diệt lưu lại tư nguyên sẽ không không ai đoạt ta đoạn tiểu tiểu đáp vốn là có có thể đều không thấy đây mới là lớn nhất ly kỳ địa phương chẳng những tài vật không thấy liền lưu tinh tông trong tay tam điều đỉnh cấp linh tinh mỏ quặng năm đầu nhị phẩm linh tinh mỏ quặng còn có khác toàn đều không thấy toàn bộ đều bị đ à o đi nói loại thủ đoạn này rất n mịt thiên môn phái khác cũng không dám truy đến cùng dạo qua một vòng cha không ra đ ổ vật thì tất cả đều rút lui thiết vô toán tâm lý đây coi như là xác định cũng có chút vui mừng ngoài ý muốn không nghĩ tới vật kia thế mà tại đường huyền trang bọn họ đến trước đó còn diệt một cái đỉnh cấp môn phái giấu hạ người ta mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm tích xúc c ũ n g không phải mập chảy mỡ sao như thế công việc tốt theo cảm giác rất nhanh liền đến gian kia đường huyền trang bọn họ ở khách sạn tiết vô toán cũng không kiên kỵ theo thì ở đi vào thậm chí không có thay đổi hình dạng của mình người cảm thấy đúng hay không vào phòng tiết vô toán vui vẻ đèm trong tay háo đoạn tiểu tiểu phóng ra vừa mở miệng hỏi ừ m ta ta cảm thấy đoạn tiểu tiểu hồn thể đều đang rung động nàng cảm thấy đường huyền trang khí tức cùng hồn phách ba động mà lại vô cùng gần tựa hồ ngay tại sát vách gian phòng đây là ba năm qua đoạn tiểu tiểu lần thứ nhất gần như vậy tiếp xúc đến chính mình mong nhớ ngày đêm người phần này kích động trong lòng đoán t r ư ờ n g ngoại nhân là không thể nào hiểu được nhân quỷ tình vị g o t k a cảm thấy qua xem một chút đi yên tâm hắn hiện tại hẳn là đang ngủ nhìn không thấy ngươi thiết vô toán cười nói nhìn cái này đoạn tiểu tiểu kích động sức lực hắn cảm thấy thật có ý tứ cũng không biết sát vách đường huyền trang nếu như biết do đoạn tiểu tiểu cũng không có hoàn toàn biến mất còn có lưu hồn phách ở trên đời này hội là bộ dán gì g trong lòng của hắn kiên trì đại ái thắng qua hết thể có hay không còn có thể một lấy q u a n chi không biết tiết vô toán ý nghĩ dù sao đoạn tiểu tiểu là kích động đến không được nghe vậy về sau lập tức thì thổi qua tường xuyên qua sát vách nhìn lấy chết nằm ở trên giường đường huyền trang đoạn tiểu tiểu bi ai phát hiện mình muốn khóc lại căn bản một giọt nước mắt đều không có thậm chí nàng hiện tại liền bình thường nói chuyện hoặc là phát ra tiếng khóc nức nở đều không được bởi vì nàng hiện tại cho dù là nói chuyện đều chỉ có thể dựa vào hồn phách chấn động mà loại thanh âm này người bình thường là nghe không được đường huyền trang tự nhiên cũng không nghe thấy nhìn lấy cái kia so ba năm trước đây gầy gò rất nhiều gương mặt đoạn tiểu tiểu tim như bị đào cắt nhìn nhìn lại cái kia đặt ở bên trên rách dưới áo cà sa liền biết ba năm này đường huyền trang qua được có bao nhiêu khổ cực yêu mến một người cuối cùng sẽ bởi vì vì một số không như ý biến hóa mà cảm thấy thương tâm tức liền đã chết tốt lại nhìn cũng là âm dương hai tướng cách ngươi bây giờ tốt nhất đừng cùng hắn nhận nhau không phải vậy đưa đến biến cố cũng không phải có thể dự liệu ta biết thế nhưng là có thể ta một chút xíu đau khổ mà thôi vì cái gì không phải là muốn sau này khổ tận cam lai sao không nên gấp thật tốt theo ta vì ngươi an bài đường đi cái này đường huyền trang tất nhiên sẽ tư nguyên bỏ qua k ê u cầu thí đại ái lựa chọn ngươi cái này si tình bộ dáng vậy ta nên làm như thế nào đoàn tiểu tiểu một lần nữa xuyên về tiết vô toàn phòng hồn thể rung động hỏi nàng hiện tại mới phát hiện mình nguyên lai thật đã không bỏ xuống được đường huyền trang mảy may đều không b u ô n g được hận không thể hiện tại thì đi cùng với hắn sau đó ở ẩn qua chính mình cuộc sống tạm bỡ hết thể trước đó lo lắng cũng không có còn lại cũng là tất cả đều là không dằn nổi tâm tư giờ này khắc này nàng cảm thấy trên đời không có so với chính mình cùng người mình yêu mến tại hết thệ càng đáng giá chú ý giờ khắc này nàng thực sự không muốn lo lắng nữa bên người vị này thần bí tiết công tử đến cùng đang làm cái gì đánh được rồi chỉ cần thực hiện đối lời hứa của nàng đồng thời để đường huyền trang hồi tâm chuyển ý nàng hết thệ đều không để ý đoạn tiểu tiểu sự biến hóa này lại tiết vô toán trong mắt rất có h ỉ khí rất không tệ đây chính là hắn mang theo đoạn tiểu tiểu đến đây nhìn đường huyền trang một trong những mục đích ngươi không cần nghĩ quá nhiều bây giờ không phải là các ngươi lúc gặp mặt các loại thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng hiểu không thiết vô toán nói xong sau đó chỉ chỉ trên bàn đoạn tiểu tiểu trước đó rời qua đi phát hiện chẳng biết lúc nào trên bàn thế mà nhiều một k h ỏ a màu đen tiểu hoàng tử phía trên tản ra hồn phách khí t ứ c tựa hồ là một cái hồn phách cấn ký đây là muốn làm gì thứ này có thể giúp ngươi mở ra một cái ngươi chưa từng thấy qua tân thiên địa có thể cho ngươi càng nhanh hơn thu hoạch được lực lượng đồng thời những lực lượng này có thể cất giữ tại ngươi hồn thể bên trong cho dù về sau ngươi trọng sinh cố lực lượng này còn tại tiết công tử ta ta không cầu cái gì lực lượng chỉ cầu ngài có thể nói còn chưa dứt lời liền bị tiết vô toán phất tay đánh gãy lực lượng mới là căn bản cho dù về sau các ngươi không định phản ứng thế sự không có năng lực tự vệ lại như thế nào không đếm xỉa đến đâu liền giống với cái chết của ngươi, ngươi nếu có thể mạnh đến mức qua cái kia tôn ngộ không ngươi bây giờ cùng đường huyền trang sự t ì n h sẽ còn giống bây giờ phức tạp như vậy sao chương 726, t h u y ể n đại sư h i n h ngươi nói xa sư đệ dạng này có thể khôi phục thương thế sao một dòng sông nhỏ câu bên cạnh ngồi s ổ m hai người ảnh tôn nộ g không cùng chư cương liệp đường huyền trang lên tây đi đường cấp tam yêu phân tuần tự trên thực tế cũng là căn cứ thực lực tới yêu vương tôn nộ g không là đại sư h i n h chư cương liệp hàng thứ hai ngự yêu xa ngộ tỉnh xếp thứ ba giữa lẫn nhau sư gọi nhau huynh đệ mà xưng ơ đường huyền trang thì là xưng ơ s ư phụ xem như bị cương ép nhận được đại thừa phật giáo vũ dực phía dưới chí ít trên danh nghĩa là như thế tôn nộ g không kéo lấy rõ rệt nguyên hình sang nộ g tịnh tại bị khâu quốc đô thành bên ngoài tìm được một sông nhỏ sau đó đem ném vào cá nha cho dù là yêu đó cũng là có hoàn toàn cá đặc tính vào nước mới là cá thích nhất hoàn cảnh rơi vào yêu q u á i trên thân tự nhiên cũng đã thành tốt nhất liệu thương điều kiện yên tâm điểm ấy độc còn không cần tam sư đệ mệnh không được bao lâu liền có thể khôi phục tôn nộ không trong miệng ngậm một khỏa cỏ tươi nhìn lấy trong nước hoạt động s a ngộ n tịnh không yên lòng trở về trừ cương liệt một câu bọn họ hiện tại đã thành thói quen loại này sư đệ sư ca cách gọi s a ngộ n tịnh bị thương kỳ thật cũng là độc một loại mãnh liệt chu độc là trước kia đi ngang qua một chỗ rừng sâu núi t h ẳ m bên trong thôn trang lúc t r ọ c tới phiến phước về căn nguyên của nó vẫn là muốn quái cái kia không quả quyết đường huyền trang muốn không phải hắn không tin hỏa nhãn kim tình tôn nộ không chắc chắn chính mình cặp kia có thể nhìn thấu đồng dạng hư huyễn nhãn lực cũng sẽ không gặp nạn cái kia đ i ể n trang bên trong vốn là một đám chi chu tinh chiếm cứ hóa thành mỹ nữ liền đợi đến người sống đến cửa tốt ăn như gió q u ố n có thể đường huyền trang không tin còn thành thành thật thật coi là đối phương là người không cho phép tôn nộ g không lắm miệng lúc này mới ủ thành vội vàng không kịp chuẩn bị tranh đấu để s a ngộ tịnh bị thương ai muốn nói sư phụ cái kia thật đúng là đầy đủ cố chấp một đôi so phàm nhân mạnh một chút xíu ánh mắt thì tự tin vô cùng người nào mà nói cũng không tin bằng không tam sư đệ cũng sẽ không như vậy a muốn ta nhìn a nếu là hắn không thay đổi đổi chúng ta sợ là đi không đến tây thiên ngươi nói đúng không đại sư huynh tôn nộ g không liếc một cái ngồi s ổ m ở bên cạnh mình chư cương liệp không có nói tiếp chư cương liệp cũng không phải xa ngộ tịnh trong đầu con con lượn lượn thế nhưng là không ít so với tôn nộ g không chư cương liệp càng không hy vọng lưu tại đường huyền trang bên người hắn ưa thích chính là huyết tinh còn có giết hại lúc này cái này cơm rau dưa thời gian qua được thực đang khó chịu vừa nghĩ tới chính mình muốn là từ nay về sau đều là như thế quả thực như kiến giải ngục đồng dạng để hắn toàn thân phát r u n thăm dò thôi chư cương liệp ngày thường một có cơ hội thì ưa thích tiến đến tôn nộ không bên người cầm n ô n ngữ thăm dò hắn có thể bắt lấy trọng điểm biết muốn là tôn nộ không có ý tưởng gì khác cái kêu mới là thật có nhiều như vậy khả năng nói thí dụ như giết đường huyền trang đại sư huynh ngươi ngâm lại xem đoạn tiểu thư thế nhưng là tử tại trên tay ngươi không đội trời trung đại a vạn nhất thật đến tây thiên ngươi cảm giác đến người ta còn hiếm có ngươi trừ cương liệp đè ép thanh âm lại tới một câu ồ cái kia muốn ngươi nói ta nên làm cái gì tôn nộ g không mặt không thay đổi hỏi còn có thể làm sao tiên hạ thủ vi cường chứ sao ba năm này ta đều đang âm thầm quan sát dù là thời khắc nguy cấp nhất hắn cũng không có sử dụng một chiêu kia cho nên a ta cảm thấy ngươi ba năm trước đây bị tóm trên thực tế cũng không phải là hắn ra tay mà chính là phía trên vị kia hắn cũng là một cái nhuyễn chân t ô n sợ vãi h ả câu nói sau cùng chư cương liệp thanh âm tràn đầy nhìn rõ chân tơ kẽ tóc ý vị nghe được bên trên tôn nộ không tâm lý đột nhiên ra tóc nhảy vài cái đúng như là chư cương liệp nói như vậy cái này cùng nhau đi tới bao nhiêu nguy hiểm nhiều lần đều là hiểm tượng hoàn sinh có thể đường huyền trang cho tới bây giờ đều không dùng qua thủ đoạn cái kia uy mánh vô cùng đại nhật như lai chân kinh cùng cái kia đến từ thiên ngoại nhất trưởng tựa hồ từ trên người hắn việt tích cái này xác thực rất khả nghi a nhưng là thật muốn đi thử xem t r ư cương liệp gặp bên người tôn ngộ không sắc mặt có chút biến hóa minh bạch vị này yêu vương cũng là tiếp nhận áp bách đến cực hạ vội vàng lại cùng một câu trước ngược cớ liền nói là muốn l u ậ n bản đúng l u ậ n bản hắn không phải sư phụ sao chỉ điểm đồ đệ thiên kinh địa nghĩa lúc tỷ thí ngươi thì tự mình nắm chắc nếu là thật có cơ hội tôn nộ không đột nhiên vừa quay đầu sắc ý tràn đầy nhìn lấy chư cương liệp trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén t r à thẳng nhìn đến chư cương liệp toàn thân run rẩy hai mắt căn bản không dám cùng chi đối mặt ha ha người nói không sai sư phụ không phải liền là cái kia chỉ điểm đồ đệ sao đúng đúng đúng đại sư huynh có thể nghĩ thông suốt thì không thể tốt hơn trong ngôn ngữ lại qua nửa giờ trong nước hoạt động s a ngộ tỉnh tựa hồ thật có biến trở về xu thế xem ra con cá này a vẫn thật là không thể rời bỏ nước người ở chỗ này nhìn lấy xa sư đệ ta còn có chút việc đi về trước nói xong tôn nộ g không liền xoay người rời đi hắn hiện tại đến một mình suy nghĩ thật kỹ hiện tại cũng đích thật là đến hắn tiếp nhận mức cực hạn sư phụ cầu thí sư phụ c ứ u nhân còn tạm được chư cương liệp quy quy củ củ đưa đi tôn nộ g không trên mặt cười một chút biến đến ông trầm nó cũng muốn đường huyền trang tử có thể cũng không dám lo lắng sự tỉnh cùng tôn nộ g không một dạng chỉ bất quá k i ự u hận trong lòng cùng bị áp bách kém xa tôn nộ g không thôi hắn ba năm này đều đang đợi các loại tôn nộ g không nhịn không nổi không chịu nổi lúc này mới tốt giúp hắn xuất thủ thăm dò hiện tại xem ra tựa hồ chính bên trong chư cương liệt tâm tư s a sư đệ à, muốn là chúng ta về sau có thể được tự do ngươi có thể được thật tốt cảm ơn ta mới đúng âm tiếu chư cương liệp tiếng cười hướng về đã thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp chỉ lộ tiểu nửa cái đầu ở trên mặt nước sang lộ tịnh lẩm bẩm một câu mà rời đi bờ sông trở lại trong thành tôn nộ g không lại là đi rất chậm trong lòng của hắn quyết định có thể nhưng vẫn là tâm thần bất định các loại đến khách sạn một mùi quen thuộc nhi lại đưa tới tôn nộ g không phát giác nàng sao lại tới đây chính mình động thủ giết người lại bảo lưu lại hồn phách cái này hồn phách k h í tức tôn nộ g không tự nhiên rõ ràng bởi vì chuyện này rất đặc thù liên quan đây ế n n vị kia h n thần vật bí. đ ẩ cửa đi vào, đường huyền trang còn được Có trang đang đi đường điểm. vào, vị trong huyền ngủ, hồng hộp ngủ được điểm. Có thể trong phòng hộp thể mùi là ạ i l chạy không khỏi, tôn ngộ không cảm giác, không khỏi không minh tôn ngộ ba ạ c cái h i k h ắ năm quen qua. lâu vong hồn trước đây không lâu đến nơi n tay trước đây、qua. đây Đây hạ là 3 năm qua lần đầu vừa định truy tìm đột nhiên dưới chân dừng lại đ o ạ n tiểu tiểu muốn là muốn đến nhìn đường huyền trang ba năm qua vì sao chưa bao giờ xuất hiện qua thời gian qua đi lâu như vậy đột nhiên xuất hiện trong này không có vấn đề mới gặp quỷ chẳng lẽ là hắn đến rồi ý nghĩ này cùng một chỗ tôn nộ g không liền không như vậy bình tĩnh phải biết vị kia hắn thậm chí không biết tính danh người thế nhưng là thật sớm coi như đến hắn hôm nay tất cả bây giờ xuất hiện lần nữa nhất định cũng là lại có biến cố không muốn tìm ta thời cơ chưa tới ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn ngươi hiểu chưa đang lúc tôn nộ g không tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm một đạo mang theo ý cười thanh n m đột nhiên chui vào lỗ thai của hắn đây là tiết vô toán chương ũ n tôn ngộ g là k ô n trong lòng n g g ờ thời i Khi mới thần thanh nào bí âm. là c t ô n ộ một không hơi, trong đầu hỏi, hắn hiểu thủ hắn trong đoạn, cũng gì sâu đây đầu cái được đã là bảy i hiểu ế t được b trăm o n g đầu đáp lại t hai mươi bảy thật giả tuyền cái gì tôn nộ g không tâm lý như gương sáng lại là không có ở ngôn ngữ cứ như vậy ngồi tại gian phòng trên ghế vừa hay nhìn thấy đối diện trên giường nằm nghiêng đường huyền trang một cái ăn thịt người yêu vương một cái đồ s á t sinh linh vô toán yêu tả tồn tại lại bị như lai đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới năm trăm năm mới vừa ra tới thì có đã rơi vào một trận bi kịch bên trong những thứ này chung vào một chỗ hình thành bên cạnh người không thể nào hiểu được bạo ngược cùng phẫn nộ cùng tâm thân bất định giờ này khắc này tại tiết vô toán truyền âm kích thích phía dưới triệt để bị dụ phát đến nổ ra lựa chọn là nén giận đi khẩn cầu như lai thương hại vẫn là liều mạng một lần cho dù sau đó lại là một trận bi kịch cũng sẽ không tiếc kỳ thật tâm lý đã có đáp án lao tử chính là đường đường tề thiên đại thánh lại làm sao có thể như chó săn đồng dạng theo một tên hòa thượng bên người đi theo làm tùy tùng như lai lại như thế nào tử lại như thế nào coi ta thật sợ phải không tựa hồ một vết n ư ớ c đem tôn nộ g không tâm lý tầng kia thật mỏng nhẫn mại trong nháy mắt phá hủy lấy lại tinh thần còn muốn đi dò xét đoạn tiểu tiểu khí tức cùng vị thần bí nhân kia lại là không thu hoạch được gì vội vàng hướng ra khỏi nhà đến quầy hỏi một chút mới hiểu được vừa mới có một vị văn kim c ử u long hắc bảo khách quan mới khen thưởng rời đi đi rồi có thể người kia nói tới thời cơ lại là cái gì đâu tôn nộ g không cho mày hắn dự cảm tựa hồ có cái đại sự gì khích tướng phát sinh ngay tại lúc này một cái bộ dáng thanh tú ăn mặc hoa lệ đầu đội mũ cao tiểu thanh niên chạy chậm đến tiến tới đứng tại cửa khách sạn tôn nộ g không bên người đây là lần đầu có sống người dám tới gần hắn cái này một chương mặt khỉ cùng tinh hồng trong mắt quả thực d o a người bình thường đều là tránh không kịp vị này chắc hẳn cũng là đại đường tới cao tăng thủ độ a tôn nộ g không tâm lý ồ lên một tiếng người này thế mà một miệng thì gọi ra thân phận của hắn trả lời ngươi là ai tại hạ cung đình đại pháp sư cựu cung chân nhân người hầu cựu cung chân nhân không biết nhanh chóng lăn đi không r ả n h phản ứng ngươi tôn ngộ không đuổi rồi một dạng phất tay muốn người trước mắt này đi ra lấy hắn trước kia tinh khí lúc này thời điểm đã bắt đầu cắn người Không không không, cựu cung chân nhân có lời tính tới hôm nay đại đường cao tăng đường huyền trang hội đường lối nơi đây làm pháp giới đồng đạo nhất định phải cực kỳ chiêu đãi mọi vị pháp sư này cần phải thông báo huyền trang pháp sư cựu cung chân nhân không lâu biến hóa tự mình đến đây đón chào cũng không muốn lãnh đạo mới tốt tôn nộ không thì nổi giận hơn lại bị sau lưng một cái với hắn mà nói cực kỳ âm thanh trói thai gọi lại nộ không chớ có vô lễ n ô n ngữ chi người chính là bị tôn nộ không vừa mới đóng sập cửa mà ra thanh nhâm đánh thức đường huyền trang theo xuống lầu vừa vặn trùng hợp nghe được người hầu này lời nói lễ tiết vẫn là nên mà lại cái này cựu cung chân nhân tựa hồ cũng không đơn giản không gặp bên ngoài khách sạn còn có năm sáu cái võ sĩ ăn mặc người tại đứng đấy sao rõ ràng thì là theo chân người hầu này tới một cái người hầu đều lớn như vậy phô trương sau lưng chủ nhà còn đơn giản rồi mà lại đối phương còn nâng lên pháp giới hai chữ cái này chẳng phải là cũng là phật pháp đồng đạo sao cái này cần cực kỳ đối đãi mới được người hầu này hữu lễ bần tăng huyền trang chắc chắn sẽ ở đây cung nên cựu cung chân nhân đại giá mong rằng người hầu hồi báo là được nhìn thấy chính chủ xem xét vẫn là cái thanh tú nhã nhặn còn có lễ có tiết tuổi trẻ hòa thượng người hầu này tâm lý thì an tâm cười không người đáp lễ mở miệng cung kính nói gặp qua huyền trang pháp sư đã pháp sư ở trước mặt tiểu nhân cũng liền cáo lui lớn nhất hơn nửa canh giờ cựu c u n g chân nhân liền sẽ pháp giá nơi đây mong rằng huyền trang pháp sư kiên nhẫn trở tiểu nhân cái này cáo lui ngộ không ngươi vừa mới vì sao đối với người ta như thế lãnh đạo vì sư dạy qua ngươi ngươi bây giờ không phải là yêu là phật môn đệ tử thiện trí giúp người mọi chuyện vì thiện mới có thể đến cái kia lưu ly li c h i tâm ha ha lưu ly li, dòn đến không được loại này tâm muốn tới làm gì dù tôn nộ g không cười nói tâm lý một trăm hai mươi cái khinh thường một cái liền chiếu sáng pháp thuật cũng sẽ không người bình thường có tư cách gì tại hắn đường đường chân tiên cảnh đại yêu vương trước mặt sách tâm cái này một chữ tu hành cũng là tu tự thân tự nhiên cũng là tu tâm tôn nộ g không hiểu được so đường huyền trang nhiều nhiều lắm căn bản nghe không vô một chữ n g ư ơ i đường huyền trang cũng không cách nào bản thân hắn không có thực lực đàn áp vị này đại yêu vương chỗ r ử a duy nhất cũng là khẩn cô chú cùng vậy hắn cũng sẽ không đại nhật như lai chân kinh đánh liên tiếp l ử a gạt mới đi đến hôm nay thời gian dài hắn cũng lực bất phòng tâm đối mặt tôn nộ g không k i n h thường tâm lý t r ộ t dạ lại cũng chỉ có thể trên mặt giả bộ như cường ngạnh trèo trống đi thôi ngươi nhị sư đệ cùng tam sư đệ tìm trở về cùng ta cùng một châu nên đón vị kia cựu cung chân nhân há biết chẳng những thời gian một nén nhang liền thấy chư cương liệp kéo lấy đã biến trở về nguyên hình s a ngộ n tịnh theo ngoài thành vội vàng chạy về t ô n ngộ không muốn tìm bọn hắn không cần chân chạy một cái ý niệm trong đầu là được rồi cái này hai yêu vừa tới chỉ thấy thật lớn từng đợt thế từ đằng xa lái tới nhìn ra không dưới trăm người lại là dơ bình phong phiến lại là vung hoa lại là tạo khói nhìn lấy còn rất có một phen khí thế thẳng d o a người n chí ít đường huyền trang bị hù dọa tâm lý thầm nghĩ cái này thật đúng là cái đại nhân vật ta tự nhiên là đại nhân vật vị này theo một đoàn trong xương khói đi ra cựu cung chân nhân có thể không phải liền là cái đại nhân vật sao đ ư ờ n g đ ư ờ n g bị khâu quốc quốc sư cái gì là quốc sư tại quốc gia khác cũng liền một cái siêu phẩm cấp đại thần tuy nhiên cũng coi là quyền cao chức trọng nhưng tại cái này bị khâu quốc thì khó lường đây chính là xứng đáng trên vạn người bốn chữ này một trận hàn huyên về sau vị này cựu cung chân nhân biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình cùng k h á c h khí nói thẳng nàng và đường huyền trang chính là người trong đồng đạo nói có chuyện tốt chiếu cố đường huyền trang chuyện gì tốt nhìn xem vị này cựu cung chân nhân hành động thủ đoạn liền biết vị này chỗ nói rất hay sự tình là cái gì tên lừa đảo a lừa gạt tiền chuyện tốt cái này một trận thi pháp a nhìn đến gọi là một cái kinh tâm động phép a giả đến thì cùng cố ý như thế dễ thấy một dạng gặp qua cầm lấy tay ngân hoa tiến đến bên cây làm pháp lực thúc đẩy sinh trưởng thật hoa loại sự tình này gặp qua mặt mũi này được nhiều dạy ma kỳ quái là như thế giả giống như là trò đùa quái đản trò đùa đồng dạng tràng diện lại là đạt được dọc theo đường tất cả địa phương cư dân nhiệt liệt kinh hô biểu tình kia cái kia tiếng vỗ tay cùng tiếng kinh hô tuyệt đối đỉnh cấp diễn viên cấp bậc ngài là c ô ý làm như thế giả a đường huyền trang thực sự có chút không chịu nổi a người ta đều là tu pháp người trên đời này lại có cái gì là thật cái gì lại là giả đâu đã như vậy sao không đem vốn là giả tượng đặt ở mắt sáng chỗ dạng này có phải hay không lại lộ ra đến càng thêm chân thực một chút đâu đây cũng là cựu cung chân nhân trả lời đường huyền trang không hiểu lại xấu hổ lại không thất lễ diện mạo cười cười tâm lý lại là thầm nghĩ vị này khác không phải có bị bệnh không nhưng luôn luôn có nghe rõ chí ít tại tràng diện này chung quanh có hai vị nghe hiểu một cái nghe rõ điểm vị đạo một cái khác lại là tâm lý hơi kinh minh bạch điểm vị đạo dĩ nhiên chính là tôn nộ không cái kêu cựu cung chân nhân trong lời nói lộ ra đến đạo lý thật không đơn giản thật thật giả giả hư hư thực thực cái này tựa hồ không có gì nhưng lại bị dùng để so với pháp lực thủ đoạn trong này bài văn thì lớn đây chính là một cái cực kỳ không đơn giản nhận biết mà một cái khác tâm lý hơi kinh chính là trốn ở bên cạnh nhìn náo nhiệt tiết vô toán hắn nhưng là biết vị này cựu cung chân nhân địa vị to đến dọa người nhưng cũng là không nghĩ tới vị này chẳng những bối cảnh c ư ờ n g đại thực lực hung mãnh liền kiến thức cũng sâu như vậy cái này nhận biết thật không đơn giản không có đại mà xa lĩnh nộ tuyệt đối sẽ không hình thành loại này nhận biết nhìn một cái ánh mắt kia lấp lóe tôn nộ không liền biết đoán chừng cái này c o n khỉ cũng là không có đạt được loại trình độ này nhận biết cựu cung chân nhân có chút ý tứ thiết vô t o a n cười chương 728, kỳ hoa hoàng đế chúng ta hoàng thượng từ khi phục dụng phản lão hoàn g đồng đan về sau tính tình cũng biến thành cùng tiểu hài từ một dạng ưa thích náo nhiệt ưa thích ly kỳ cổ quái chuyện hiếm có thích nhất cũng là nhìn tạp kỹ à không là pháp thuật đúng đúng đúng là pháp thuật đợi lát nữa ngươi chỉ cần đem hắn hướng vui vẻ vậy các ngươi cái này còn đường sau đó nhưng là dễ đi tuyệt đối rất nhiều vàng xài không hết ta bất quá trước nói rõ ràng quy ước ngành nghề ta giới thiệu ngươi đến lúc đó có được tiền ta nhưng muốn phần một nửa điển hình tên lừa đảo ở giữa ngôn ngữ đường huyền trang căn bản không có nửa phần hoài nghi tâm lý chắc chắn vị này cái gọi là quốc sư đại nhân cũng là một cái lừa gạt khi dễ người ta ngây thơ hoàng đế người này nhân phẩm cũng không sao bất quá trên đời này còn có cải lão h o à n đồng dược khoác lắp đi cho nên đây hết thể đường huyền trang đều không có để trong lòng hắn cũng muốn tiền cũng không cự tuyệt đạt được hoàng đế ban thưởng nhưng hắn sẽ không gạt người dùng thấp như vậy kém buồn cười trò x i ế c hắn nhưng là đường đường chính chính khu ma nhân k h e ủy sộp xít thủ hạ ba cái đồ đệ đều là pháp lực cao cường thế hệ thuận tiện lộ hai tay còn không đem vậy hoàng đế c h ấ n trụ cái này có thể cũng không phải là lựa mà chính là biểu diễn kỹ nghệ chia của cũng đã thành chia lợi nhuận tiền giới thiệu cũng nên cho a nhìn như vậy lên đường huyền trang cái này cũng không tính là du m ộ c vấn đề đầu vẫn là mở chút h i ế u trộm đổi khái niệm cũng là chơi đến thẳng thuận hoàng cung cũng không tệ lắm rất hào khí một nước kim sắc cùng màu đỏ cửa một cái rất lớn phun nước quảng trường cửa đầu chạm đất quỳ mấy người nói là làm trò chơi thua tại bị trừng phạt không cần hỏi cũng đoán được những người này nhất định cũng là cùng vị hoàng đế kia chơi game thua cùng hoàng đế chơi game không thua cũng phải thua a ngược lại là đi theo đường huyền trang sau lưng tam yêu nhìn lẫn nhau một cái cùng nhau phát hiện cái này tòa hoàng cung không bình thường yêu khí bàng bạc yêu khí thậm chí so chư cương liệp cùng s a ngộ n tịnh trên người yêu khí cường thượng rất nhiều đại sư m i n h ta nói nơi này làm sao kỳ q u á i như thế đâu nguyên lai、like、có yêu a khí thế kia xem ra không yếu đến lúc đó chỉ có thể dựa vào ngươi á chư cương liệp đè ép thanh âm tiến đến tôn nộ không bên người lời nói tôn nộ không lại là không có lên tiếng trong mắt của hắn cùng trong nhận thức có thể không đơn giản chỉ có từng điểm từng điểm yêu khí càng sâu đồ vật hắn cũng là nhìn được rõ ràng đẩy ra vàng óng ánh cung điện cửa lớn dẫn vào mí mắt cùng chui vào lỗ thai cũng không phải cái gì trang nghiêm túc mục hình ảnh ngược lại là cùng một cái náo nhiệt đoàn s i ế p không sai biệt lắm tiêu loạn tất cả đều là ăn mặc quái gì ăn mặc t ạ c kỹ mà ngay tại những n à y tạp kỹ ở xa nhất là một phương đài cao trên đài cao không phải bình thường hoàng đế lao o ỵ mà chính là một cái cự đại t r ộ dạn một cái mập mạp người trẻ tuổi chính cười ở phía trên vui cười chơi đùa đó chính là chúng ta bệ hạ ngươi thì coi hắn là đứa bé thật tốt hống hống cao hứng đây chính là rất nhiều rất nhiều vàng tốt ta cái này thì giúp ngươi thông báo cười híp mắt cựu cung chân nhân tại đường huyền trang bên thai ngôn ngữ hai câu về sau thì chạy chậm đến đi cái kia trên đài cao Đem đường huyền t sau đó giang hai cánh tay đối với còn chưa kịp hành lễ đường huyền trang nói muốn ôm một cái cái này nhưng là một chút đem đường huyền trang cấp làm p h ụ ngươi là hoàng đế a có được hay không xuống tới gặp người mặt thứ nhất trực tiếp muốn ôm một cái cái này cái quái gì nhưng lại tại đường huyền trang như thế ngây người một lúc công phu vị hoàng đế này còn không cao hứng không nể mặt m ũ i tự cao tự đại đúng không h ừ nói đi theo nói ngươi là cái khu ma nhân the ỉ s ụ p x ị t có bản lãnh gì đùa nghịch ra đến cho ta nhìn một cái cái này cư cao lâm hạ ngữ khí khiến người ta không thích bất quá đường huyền trang lại là quen thuộc lòng hắn hình dáng rất chính đến nơi này chính là kiếm tiền là đang vì mình sau này đằng đăng tây đi đường chuẩn bị lực lượng ăn nói khép nép một số lại có quan hệ gì đâu lại nói người ta vốn chính là đế vương điểm ấy thái độ xem như tốt không thể trông cậy vào đế vương cũng đối hòa thượng tràn đầy nhiệt thành hoàng đế muốn nhìn t p kỹ đường huyền trang sẽ không hắn liền pháp thuật cũng không biết có điều hắn có biện pháp của mình thủ hạ ba cái yêu cái nào không phải người mang lực lượng lại cường đại chơi cái tay không nát giao sắc lại hoặc là cái gì tay không mặt đất mở động loại hình còn không thoải mái thêm vui sướng b ậ y hạ đợi chút đồ đ ệ của ta lập tức liền cho ngài mang đến đặc sắc nhất biểu diễn đ ư ờ n g huyền trang nói xong cũng muốn quay đầu để cho mình ba cái đồ đệ tùy tiện ra tới một cái bộc lộ tài năng lại không nghĩ tới trực tiếp bị vị hoàng đế này cắt đứt làm sao ngươi còn thật xem thường người a đều đến trước mặt ngươi không nỡ xuất thủ để ngươi đồ đệ đi ra lừa gạt ta không được nhất định phải ngươi tự mình ra tay không phải vậy ngươi chính là xem thường ta ta liền chặt đầu của ngươi chặt đầu cái này không quá hữu hảo đ ư ờ n g huyền trang cũng không phải tôn ngộ không đầu rơi mất còn có thể lại t r ư ơ n g nhất k h ỏ a đi ra hắn cũng không có bản lanh này vội vàng xin khoan dung biểu thị mình tuyệt đối không có xem thường đối phương mà là bởi vì đồ đệ của hắn đã học nghệ có thành tựu i hậu sinh khả q uý biểu diễn tuyệt đối đặc sắc tuyệt đối làm cho bệ hạ hài lòng không được ta liền muốn nhìn ngươi soát cho siết ngươi không nguyện ý cái kia chính là xem thường ta kéo ra ngoài cho ta chặt loại tình huống này theo ba năm qua gặp phải những nguy cơ kia cũng không giống nhau trước kia đều là yêu quái thổ phỉ dã thu cái gì hiện tại những thứ này tại đường huyền trang trong mắt thế nhưng là người bình thường người làm sao có thể giết người đâu cái này có bội tại hắn chỗ tuân theo lý niệm nhưng cũng không thể cứ như vậy bị chặt đầu a n ộ không cứu ta a cứu ta duy nhất có thể dựa vào còn là mình đồ đệ có thể mấy cái này đồ đệ đối đường huyền trang thái độ cùng tâm lý tán đồng cảm giác đều rất kỳ quặc thậm chí đáy lòng là ước gì đường huyền trang cứ như vậy bị người chặt xuống đầu nếu như vậy bọn họ cũng có lấy cơ à nói ví dụ bởi vì lo lắng thương tổn đến vô tội phạm nhân cho nên mới không kịp cứu viện mới khiến cho đường huyền trang bỏ mình vân vân đừng quản có dùng hay không dùng dù sao là có nói từ có thể lấy ra bậy hạ ta nguyện ý vì ngài triển lãm thủ đoạn của ta vừa mới chỉ là cùng ngài mở cái trò đùa ngài không cảm thấy buồn cười sao đường huyền trang cái khó lo cái khôn tựa hồ tại theo vị hoàng đế kia ngôn ngữ nói lời này muốn khích tướng đối phương trước thả chính mình sau đó mới có thể lại nghĩ biện pháp đương nhiên bên trên cựu cung chân nhân tựa hồ cũng thật nhiệt tâm lớn tiếng cười nói nguyên lai、like、đường huyền trang thực sự cùng bệ hạ nói đùa à, còn quả nhiên là buồn cười vô cùng cái này liên tiếp vị kia kỳ hoa hoàng đế cũng trên mặt do dự cuối cùng vẫn là quyết định cấp đường huyền trang một cái biểu diễn cơ hội bất quá cũng đã nói nếu là không đẹp mắt đợi lát nữa một dạng muốn chặt đầu đ ạ t được cơ hội đường huyền trang vội vàng lôi kéo ba vị đồ đệ đến một cái phòng nhỏ thương lượng hắn cũng thông minh biết lúc này chính mình còn phải mượn nhờ những thứ này đồ đệ lực lượng vượt qua cửa hại khó cho nên căn bản nhất cái chữ đều không nhắc tới vừa mới chính mình thân hán nguy cơ vì sao ba cái đồ đệ lại không người nào xuất thủ giúp hắn một chút t ô n nộ không n u ú n vai một chương phủ thì d á n tại đường huyền trang trên thân đó là cái phi thường nhạt lộ vẻ tiểu pháp thuật tên là khôi lỗi phủ hết thể chủ phó hai tấm chủ phù d á n tại thi pháp giả trên thân bộ phù d á n tại thụ pháp giả trên thân sinh ra hiệu quả về sau Thi pháp giả làm c á i gì, t h ủ pháp giả thì giả sẽ c ù n g theo làm cái gì nói cái nói gì n ấ y t h ậ m c hai í còn có thể khống chế một số thi pháp giả pháp lực không đoạn. như thể một thi thủ thôi, thì pháp pháp giả số Đi đi vậy r n g o à ta giúp n g ư ơ i đem kia chín u t h o à g đế c h ấ chấn n động. Tôn Ngộ không nói như ánh n có thể thật mắt lại vậy, h a n Trưng h Hỏa lóe qua kia một xào trá. 729,、Hòa、yêu hồng hải nhi một cái hận không thể đường huyền trang chết không có chỗ t r ô n ra hỏa bị ép lá mặt lá trái cậu thả ở tại bên người ba năm lâu trong lòng oán khí cùng phẫn hận sớm liền không biết trầm tích bao nhiêu bây giờ lại vừa tốt yên tâm bên trong sau cùng một k i a lo lắng cho dù sẽ không lúc đó liền trở mặt có thể tuyệt đối sẽ không giống trước kia như thế dễ sống chung quả thật đúng là không sai làm đường huyền trang r á n vào khôi lỗi phủ từ trong nhà đi ra chuẩn bị bày ra chính mình thực lực thời điểm lại bị thu thập xem như trò đùa quái đản đi cũng là tôn nộ g không kia đáng thương bi phẫn tâm tư tại quái phá loại hành vi này cũng đồng dạng lộ ra đến đáng thương đường đường yêu vương thế mà cũng chỉ có thể dùng như thế một loại phương thức trả thù thậm chí tôn nộ không còn k h ô n g chế lấy đường huyền trang thân thể tới tới lui lui liên tiếp quạt vị hoàng đế kia hai cái to m ộ m quất khóc đ ề u doa đến đường huyền trang liền sinh khí cũng không dám cả người đều phủ hắn hoàn toàn không nghĩ tới đồ đệ của mình thế mà lại như thế hô chính mình đây là muốn cho rơi đài cái mạng nhỏ của hắn à. con tốt vị này pháp giới cựu cung chân nhân tựa hồ thiện tâm thừa dịp vị hoàng đế bệ hạ kia gào khóc thời điểm nhìn một cái lôi kéo đường huyền trang sư đồ theo hoàng cung cửa hông chạy tới ai cái này ngươi nhưng là làm hư đi nhanh lên đi số tiền này xem như chúng ta quen biết một trận ngươi lại cầm lấy trên đường không muốn trì hoãn các loại bệ hạ chậm tới ta sẽ nghĩ biện pháp ổn định hắn đi nhanh đi nhìn như vậy tới này vị cựu cung chân nhân còn thật xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ đường huyền trang cũng là thiên ân và tạ bất quá quay đầu cũng là thù mới hận cũ xông lên đầu a tôn nộ không ước gì đường huyền trang tử đường huyền trang lại làm sao đối tôn nộ không không phải trong lòng chán ghét nếu không phải là bị trong lòng đại á i sở khiên chế hắn khẳng định sẽ mỗi ngày đều dùng cái kia nhánh dây liều mạng thu thập cái này hầu yêu đoạn tiểu tiểu tử chính như tiết vô toán dự đoán như thế thành đường huyền trang trong lòng duy nhất chấp nghiệm căn bản không có khả năng đào đi hiện tại chính mình thế mà bị cái con khỉ này đùa bỡn thảm như vậy đây chính là tức g i ậ n đến phổi nổ a cũng không luận đường huyền trang như thế nào quát mắng tôn nộ không tôn nộ g không đều không ra tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn hắn ánh mắt kia chưa bao giờ có băng lãnh trước kia có lẽ có thời điểm tôn nộ g không hội ánh mắt bạo ngược hoặc là sát ý nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ như vậy qua ánh mắt kia bên trong lạnh lẽo tựa hồ ngay tại nhìn một người chết khoan hay nói ánh mắt này chừng tới đường huyền trang trái tim nhỏ nhưng là để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp tâm lý sợ hãi ý thức được chính mình vị này thủ đồ tựa hồ thật đối với hắn lên sát tâm ngươi thật sự cho rằng đó là một cái hoàng đế a toàn thân yêu khí tỏ khắp đến khắp nơi đều là nhị sư đệ tam sư đệ đều nghe được cho nên a ngươi quất hắn hai cái tắt thì thế nào đây không phải tại chính ngươi mà là tại để ngươi thể nghiệm một thanh đánh yêu quái cảm giác cái này có gì phải tức giận là kinh h ỉ biết hay không t ô n nộ g không sắc mặt chuyển một cái mang theo cười hi hi ha ha nói ra còn không phải vạch mặt thời điểm đường huyền trang hiện tại còn giết không được vị thần bí nhân kia nói tới lựa chọn hắn hiện tại có thể còn không có làm vạn nhất trong này tồn tại biến cố gì nhưng là đến suy nghĩ thật kỹ nói thí dụ như thượng giới cái vị kia như lai một người phàm phu tục tử làm sao có thể đạt được đại nhật như lai chân kinh tôn nộ g không lại không đốc bên trong kỳ quặc tự nhiên cảm giác được lại nói tôn nộ g không cũng không có nói sai cái kia bị đường huyền trang rút hai cái tát hoàng đế vốn cũng không phải là người mà chính là yêu mượn cơ hội hội chỉnh đường huyền trang thôi hiện tại cũng là mượn lấy cớ n ả y viên hồi đến mà thôi yêu quái đường huyền trang kinh ngạc hô lên nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút yêu quái ánh mắt của hắn vì sao phần mắt minh bạch có thể vừa nghĩ lại liền nghĩ tới trước đó mình tại cái kia thâm sơn trong trạch viện gặp phải mấy cái chi tru tinh cũng là lừa gạt được ánh mắt của hắn chẳng lẽ cái này hầu yêu thật không phải tại chính hắn không tin tôn nộ không nhung vai cũng không giải thích lôi kéo đường huyền trang quay người triển khai thân pháp như v ò i rồng ầm v a n g ở giữa phá tan hoàng cung cửa lớn lại lần nữa quay trở về đi vào lấy ra bản lãnh tôn ngộ không có bao nhiêu lợi hại cho dù không có phát huy như thế nào phổ thông quân tốt có thể ngăn cản được không trở ngại chút nào tôn ngộ không đã đến cái kia trên đài cao một chân dẫm ở hoàng đế ở ngực sau đó ba ba bạt thai thì quả tới không có vài cái không cần đến tôn ngộ không nói thêm cái gì vị hoàng đế này chính mình thì không kèm được bị người bạt thai loại chuyện này thế nhưng là rất tức giận hoa d í t lên một tiếng đồng thời một cỗ lòng đất dung nham thì theo vị hoàng đế này trong miệng phun ra ngoài quả nhiên là cái yêu quái đường huyền trang tâm lý thất kinh đồng thời đối tôn nộ g không trước đó khúc mắc cũng tiêu tán hơn phân nửa có điều hắn lại cũng không biết cái này cũng không phải cái gì yêu quái mà chính là đường đường chính chính yêu c ù n g tôn nộ g không một dạng dựa vào tu hành thành tựu bây giờ thực lực yêu mà không phải dựa vào là hoàng khí giữa hai bên tuy nhiên tranh lệch thì một chữ nhưng lại là khác nhau một trời một vực cái này yêu cũng không đơn giản chính là thiên địa dựng dục một đoàn t a m g m ộ i chân hỏa cuối cùng vô số năm tháng có thể mở linh trí nộ ra được thiên phú pháp môn từ đó bước lên con đường tu hành đến bây giờ h ỏ a diễm này đ ạ i yêu thiên phú dị bẩm tu vi đã đột phá đến nhân tiên tri cảnh lại bởi vì tính tình tựa hồ hài đồng ưa thích tạp kỹ chơi đùa thành hình về sau liền lấy hài đồng bộ dáng tăng thêm hắn thích nhất đồng vòng tạp kỹ kết hợp thành một cái dở dở hương ương dáng vẻ lại dương dương tự đắc tự xưng hồng hài nhi cái này nhân tiên cảnh giới tu vi tại nhân gian trên thực tế đã coi như là vô địch tồn tại đương nhiên muốn trừ ra tôn nộ g không cái này lớn nhất yêu nghiệt tôn nộ g không tới tới tới để ra thử một chút thân thủ của ngươi bộ dáng tựa hồ tiểu hải tử thanh âm lại không phải mang theo máy móc giống như khàn khàn mà lại cái này thái độ tương đương phách lối a cũng không biết cái này hồng hài nhi cũng liền nhân tiên cảnh giới cắm hai cái đại cảnh giới đâu từ đ â u tới lá gan cùng đường đường chân tiên cảnh giới tôn ngộ không tiêu gạo cãi lại miệng nói ra chư cương liệp cùng s a ngộ tịnh lôi kéo đường huyền trang thì chạy ra xa xa cái con khỉ này xù lông b u ô n g ra đánh trang diện này cũng không phải đường huyền trang chịu được tuy nhiên cũng muốn con l ử a chọc ngọn cụ tỏi có thể lại không thể cùng bọn hắn dính l i ễ u quan hệ chư cương liệp có thể tặc tinh đây một cái chân tiên một người tiên b u ô n g tay b u ô n g chân đánh nhau liền là có tính chất hủy diệt cho dù ở trên không trung chấn động pháp lực cũng vẫn như cũ đem phía dưới bị khâu quốc đô thành hủy đến quá sức san thành bình địa không sai biệt lắm đã chết bao nhiêu người không có cách nào tính toán tranh đấu kết quả đương nhiên sẽ không có ngoài ý mớn cho dù tam mội chân hỏa mánh như hổ nhưng tôn nộ g không dù sao cũng không phải bình thường hậu tử thiên phú siêu quần cũng coi chính mình thủ đoạn đ ư ơ n g đối lại thêm tu vi phương diện phía trên dẫn trước trọn vẹn hai cái đại cảnh giới ứng phó hồng hài nhi vẫn là đơn giản chỉ là quá trình cửa hàng đến đại một chút sự t ì n h phía sau thì thú vị hoàng thành hủy tòa thành lớn này cũng hủy đến không sai biệt lắm ngoại trừ đường huyền trang cái này sư đổ mấy cái không có chuyện bên ngoài vị kia tựa hồ dọa đến sắc mặt tái nhợt cựu cung chân nhân cũng là đánh g i á m không có đồng thời còn tại hoàng thành trong phế tích phát hiện một cái tầng hầm vị kia hoàng đế chân chính đang ở bên trong bị giam một cái trong lồng sát tinh thần còn rất khá một trận dày vò về sau tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng bình tĩnh lại tựa hồ tất cả mọi người quên một việc chính là cái kia bị tôn nộ g không sau khi đánh bại đánh đập một trận hồng hài nhi không thấy chương bảy trăm ba mươi nữ nhân kim điêu nói như vậy một đám giống được bên trong xuất hiện một nữ tính vậy liền hội kích phát ra các loại vốn là không tồn tại mâu thuẫn nói ví dụ hiện tại cho dù đây là một cái một người tam yêu tổ hợp nhưng trung quy đều là giống được mà lại tâm tư cũng không đủ nhiều một nữ nhân đa số đều là cảm giác không được tự nhiên đường huyền trang một tên hòa thượng nhập chính là đại thừa phật giáo tu cũng là đại ái chi niệm đối với giữa nam nữ tình yêu kỳ thật thấy rất rõ ràng nhưng cái này cũng không hề nói là đường huyền trang còn cái này nhớ kỵ mỹ nữ sư phụ ta nói cho ngươi nữ nhân này không phải người là yêu quái giữ lại không được ngươi làm sao lại là không tin đâu tôn ngộ không ngôn ngữ bình thản tựa hồ tại nhắc nhở có thể mong muốn lại giống như là tại tranh cãi đường huyền trang biểu hiện lại là hoàn toàn như trước đây cố chấp hắn căn cứ cũng là tôn nộ g không trong tay khối kia k i n h chiếu yêu cũng không có soi sáng ra nữ nhân này là yêu quái nửa điểm dấu hiệu nôn từ sắc bén để tôn nộ g không cút xa một chút nữ nhân này cũng là có lai lịch trước đó tại bị khâu q u ố c bên trong tôn nộ g không đánh bại hồng hải nhi cứu ra cái kia bị vây ở lòng đất lồng bên trong thật hoàng đế vì đ á p tạ hoàng đế chuẩn bị dò xét tài vật bên ngoài còn có nữ nhân này nói là để đường huyền trang một hàng tại cái này tây đi đường có cái tiêu khiển đ ư ờ n g huyền trang tâm tình gì đặc biệt là đang nhìn nữ nhân này nhảy một khúc vũ đạo thời điểm tâm lý trong nháy mắt bị câu lên không phải cái gì r ụ c vọng mà chính là đối đoạn tiểu tiểu trí nhớ cùng đau xót bởi vì năm đó đoạn tiểu tiểu tại dưới ánh trăng cũng là nhảy cái này múa cũng là cái này thủ khúc lúc đó đường huyền trang vẫn là có kịch liệt tâm lý đấu tranh có thu hay không nữ nhân này cuối cùng vẫn là thu bất quá không phải lấy ra tiêu khiển mà là chuẩn bị đưa nữ nhân này hồi chính mình không lớn thôn trang nữ nhân này thành công khơi gợi lên hắn lòng c h ắ cẩn không muốn gặp này tại cái này trong hoàng thành cung cấp người chơi nữ nhân này là không phải yêu đâu tự nhiên là nhưng ở cái này sư đồ một hàng bên trong cũng chỉ có tôn nộ g không nhìn đến rõ ràng hỏa nhãn kim tinh cũng không phải nói thú vị nhưng muốn so cái kia pháp khí k i n h chiếu yêu tinh vi nhiều nhưng tôn nộ g không lại không có kiên trì nhắc nhở mấy cái lần về sau thì ngậm miệng không nói cái này cùng vốn nên là có phát triển đã hoàn toàn thay đổi thậm chí tại bị khâu quốc thời điểm tôn nộ g không cũng là không có đem mọi chuyện cần thiết nói ra cái kia hồng hài nhi biến mất cũng là hắn cố ý không có truy đến cùng hết thảy hết thảy đều tựa hồ đi lên lối rẽ một bên khác ngay tại thai họa sau trọng kiến bị khâu quốc bên trong một người mặc văn kim cửu long hắc bảo nam nhân đong đưa một thanh hoa hồng khô lâu cây quạt cười híp mắt xuất hiện ở hoàng thành phế tích bên trên thần thái nhàn nhã tựa hồ tại xem náo nhiệt may mắn còn sống sót hoàng thành thị vệ nhướng mậy liền muốn đi lên đuổi đi nhưng lại tại cách còn có hơn mười mét thời điểm ả o h ào dừng chân lại chấn động trong lòng một cô cực hạn âm hàn theo lòng bàn chân hướng trên chắn đỉnh thầm nghĩ người kia là ai thế mà riêng là khí thế thì đáng sợ như thế các ngươi lui ra đi vừa mới trong nháy mắt đó khí thế phóng ra ngoài sau đó thì thu hồi lại tựa hồ cũng là bình tĩnh đầm sâu phía trên rơi vào một mảnh thụ diệp một chút xíu g ầ n sóng nhưng đủ để khiến người ta sợ chi cũng để cho một số nhân vật đặc biệt quăng tới ánh mắt Ha ha ha không nghĩ tới ta bị khâu quốc lại nên đón một vị người trong đồng đạo thật đáng mừng a tại hạ bị khâu quốc quốc sư hiệu cựu cung không biết các hạ s ư n g hô i như thế nào hắc bào nhân này dĩ nhiên chính là tiết vô toán trước đó tại bên cạnh thế nhưng là nhìn một trận cho vui hồng h ả i nhi cùng tôn nộ g không tranh đấu có thể coi là đặc sắc đặc biệt là hồng h ả i nhi cái này yêu bản sự cũng không nhỏ thế mà lấy nhân tiên cảnh giới tu vi bước ra tôn nộ g không hỏa khí chỗ ỉ lại có thể không phải liền là cái kia tam mụi chân hòa sao cái gọi là tam hội chân hỏa chính là cái kia m ụ c trung hỏa thạch trung hỏa không trung hỏa cái này ba loại lửa đại biểu liền là phạm gian hỏa diễm cực hạn cũng là giữa thiên địa tự nhiên tồn tại một loại thần dị đồ vật mà cái kia hồng hài nhi bắt đầu từ loại này cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ vật bên trong tu hành mà đến thiên phú tự nhiên viễn siêu đồng dạng cũng chính bởi vì vậy cái này hồng hài nhi mới có thể tại tu vi thua xa tại tôn nộ g không tình húng dưới còn có thể cùng tôn nộ không qua hai chiều thậm chí đem tôn nộ không đánh ra hỏa khí tới hiện tại cái này hồng hải nhi không thấy tôn lộ không phát hiện một số lại cũng không rõ ràng nhưng một mực tại bên cạnh xem trò vui tiết vô toán lại là nhìn được rõ ràng cái kia hồng hải nhi cũng không có chạy chỉ là bị thu vào cựu cung chân nhân can cung khảm cung cấn cung trấn cung trung cung tốn cung ly cung khôn cung đoài cung danh tự lấy được không tệ ấn thiên cung giếng chữ bất quá ngươi tựa hồ tu chính là phật pháp thủ cái tên này không thích hợp a tiết vô toán cười điểm phá vị này pháp danh bên trong huyền cơ thiên cung giếng chữ ngồi sao số lượng cái này tuy nhiên cũng là ngộ đạo một đầu phương pháp nhưng lại cùng phật pháp tạm cùng dẫn đạo hoàn toàn không giống nhau nhưng vị này cựu cung thật người khí tức trên thân nhưng lại là thuần chính nhất phật pháp đương nhiên nàng ẩn tàng rất khá bình thường người có thể không phát hiện được mảy may ồ các hạ nhìn trời cung giếng chữ tựa hồ có chút nghiên cứu ta danh tự cùng ta sở tu cũng không có quan hệ cảm thấy cái tên này e m thai thì lấy tùy tâm sử dụng tự mình tự tại cái này không tốt sao tiết vô toán cười ha ha một tiếng cái này tùy tâm sử dụng tự mình tự tại tám chữ có thể không phải liền là ma tu căn bản sao cái này cựu cung chân nhân ngược lại là không n h ư u mà hợp ngược lại là tốt pháp môn tùy tâm tùy tính a các hạ hiểu công việc a cái này một miệng thì giao ra ta pháp môn này tên tùy tâm tùy tính đi đi đi tìm một chỗ chúng ta thật tốt tâm sự mới là ta cảm giác cùng các hạ thế nhưng là mới quen đã thân đây tiết vô toán nhún nhún vai cười nói tốt tại hạ vô đạo cũng có chút lời nói muốn cùng cựu cung chân nhân thật tốt tâm sự vô đạo tốt tốt tên mời nói lời này cái này cựu cung chân nhân vẫn thật là dẫn tiết vô toán rời đi cái này hoàng thành phế tích một đường đi vội tốc độ cũng là cực nhanh tốc độ ở giữa thế mà mỗi một bước đều vượt ngang mấy trăm trượng như là tiểu na di đồng dạng một lát sau liền đến ngoài thành xa xa một cái hoang trên sườn núi ha ha vô đạo cái này giọng điệu thật lớn a các hạ cái này lai lịch không nên cho ta thấu điểm cơ sở sao vừa tới nơi này cái này cựu cung chân nhân khẩu khí thì biến đến sắc bén lên khí thế trên người cũng không lại che lấp trong nháy mắt thì theo một cái tựa hồ phổ thông nữ nhân biến thành một cái hung bạo khí tức tràn đầy nhân vật đến cùng là x u ấ t sinh cái này một thân hung sắt vẫn là rất mạnh làm sao không lại rụt đầu rồi chín đầu kim điêu ngươi đến cùng là ai cái kia cựu cung chân nhân nghe được chín đầu kim điêu bốn chữ này toàn thân lắc một cái trong nháy mắt lui về phía sau mười trượng trở lại một mặt đề phòng lớn tiếng quát hỏi tiết vô toán dò xét toàn bộ thế giới lại lúc trước đối phương thế giới này trong đó một đầu mạch lạc từng có hiểu rõ làm sao lại không rõ ràng trước mắt vị này cựu cung chân nhân nội tình cũng là một cái yêu địa vị lớn lên trời bản thể chính là thiên địa dị chủng chín đầu kim điêu toàn thân kim sắc như ánh nắng sinh chín đầu mỗi cái đầu nắm trong tay thiên cung giếng chữ bên trong một chữ có thể nói là thiên cung giếng chữ sinh linh h i ể n hóa thiên phú đã siêu việt thế gian phổ thông trên ý nghĩa sinh linh mà cái này kim điêu cũng không phải tại nhân gian tu hành đắc đạo mà là tại thượng giới mà lại con hàng này cũng không phải cái gì tự do thân nàng có chủ nhân chính là đạt đến hợp đạo cảnh giới đại năng giả như lai ta là ai không là để cho ngươi biết sao ta gọi vô đạo tới đây tìm ngươi tâm sự làm sao sợ chương bảy trăm ba mươi mốt lại là một cọc giao dịch một cái đại nhật mấy ngày gần đây sùng vật tu hành đắc đạo thường bạn như lai phật dưới đèn lại lên không nên có tâm tư t r ậ t trong lòng sinh o á n trách phản bội chạy trốn đến liêu p h ạ m ở giữa tự xưng cựu cung chân nhân ngươi tìm tới đường huyền trang sư đồ cái này là chuẩn bị giết chết đường huyền trang phá hủy đi về tây hành chuyện này là a n g ư ơ i là gan này có chút mập t h a bất quá ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự có thể trả thù đến sao cùng lắm thì người ta đổi lại một tên hòa thượng chính là lại đáng là gì tiết vô toán không quen quanh co lòng vòng vừa mở miệng thì trực chỉ hết tâm tại hắn tính toán bên trong vị này cựu cung chân nhân thế nhưng là không thể thiếu nhất hoàn lại có thể đơn giản buông tha một câu liền đem cựu cung chấn động đến tâm thần kém chút thất thủ lai lịch của nàng mục đích của nàng tại sao lại bị trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua vô đạo biết được như thế rõ ràng người này đến cùng là ai vô đạo cái này giọng điệu quá lớn mà lại quá nguy hiểm cựu cung trong lòng đột nhiên n ả y mầm thoái ý trực giác nói cho nàng cần phải rời xa người trước mắt này muốn đi lời nói đều còn chưa nói hết đi đi đâu đâu cái này không quá lễ phép a tiết vô toán cũng không nói chuyện một đạo khí thế thì khóa tại cựu cung trên thân chân tiên cảnh giới cơ hội khóa chặt đối với cựu cung tới nói cũng không phải đùa giỡn cho dù không sợ cũng không dám xem thường càng bởi vì nàng thật sự là cũng không muốn m ặ c danh kỳ diệu thì cùng người này động thủ ngươi đến cùng muốn làm gì đối mặt chân tiên cảnh i ể u cung cũng tự nhiên theo nhảy lên khí thế đem trên người mình khí thế khóa chặt cầm chắc lấy lấy phòng ngừa v ắ n nhất không phải vậy thật muốn động thủ trong nháy mắt nàng liền phải rơi xuống hạ phong tâm sự ngươi muốn trò chuyện cái gì ta theo ngươi tựa hồ không có gì tốt nói chuyện tiết vô toán ba một chút đánh đốt một ngọn lửa tay vừa lộn chỗ kêu một điếu thuốc lá điểm bên trên n ổ một ngụm bồ hóng cười nói làm sao lại không có cái gì có thể nói chuyện đâu ta là một cái thương nhân giữa chúng ta thế nhưng là có không ít đại sinh ý có thể làm nói ví dụ một cái so ngươi bây giờ chính tính toán trả thù thủ đoạn càng hợp lý càng có hiệu quả phương pháp lại nói thí dụ như để ngươi có thể không lại trốn trốn tránh tránh như chuột đồng dạng đáng thương cơ hội như thế nào có thể nghĩ muốn nghe một chút tiết vô toán minh bạch cái này cựu đầu kim điêu cựu hận trong lòng cũng không nhỏ Chuẩn sắc hẳn là vì yêu sinh hận, yêu nói mà là vì kể h chết thế như hợp Hợp thiên tính h ô n sống mến này năng g giả. biết lai đại i đặc mà à, yêu vị đã đạo đạo đạo n như hóa phía như lai dưới mới từ h tình há nho nhỏ ậ vật. t tuyệt tồn tại, tâm một t sự sẽ là đoạn quan yêu dục cái Kể từ đó đoạn này kỳ hoa lại buồn cười đáng thương một phương diện tình cảm thì nhất định không chiếm được nửa phần kết quả ấp ủ lâu cũng không liền thành đại t h ủ sao giống như tiết vô toán chính mình cảm giác một dạng hắn hiện tại đối với mê hoặc người khác đã dị thường thuần thục rồi trong ngôn ngữ không có một cái nào dư thừa chữ chữ chữ như đao tinh xảo luôn luôn có thể đánh chúng trong lòng đối phương mềm yếu nhất lớn nhất cấp thiết nghĩ muôn cải biến địa phương hiện tại cựu cung tâm lý chính là bị đâm tới sắc mặt biến đổi liên hồi nhìn lấy tiết vô toán thật lâu không nói một lời một cái thế gian vô địch tồn tại người những thứ này trò siết đối với hắn lại có tổn thương gì đâu đoán chừng liền trái tim bên trong gợn sóng cũng sẽ không nhấc lên nửa điểm kể từ đó ngươi phen này tính toán há không buồn cười cựu cung xong quyền nắm chặt cau mày trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa nhìn lấy tiết vô toán từng chữ từng câu nói nói một chút giao dịch của ngươi ta hiện tại có chút giống nghe ngươi suốt đời sở học cùng hai mươi d ọ t ngươi bản mệnh tinh huyết còn có trước đó ngươi tại bị khâu quốc cướp đi cái kia lưu tinh tông tất cả tư nguyên cho ta ta giúp ngươi an bài tốt hết thảy tuyệt đối để ngươi triệt triệt để để ra một khẩu đại khí như thế nào cựu cung đầu tiên là xướng sở tiếp lấy khinh thường nợ nụ cười loại này khoác lác ngươi cũng nói ra được ngươi cũng biết năng lực của hắn đối ta ngược lại thật ra hiểu rõ có thể ngươi cái này tu vi ở trước mặt hắn cũng là con kiến t hôi thôi có tư cách gì giúp ta xuất khí b u ồ n cười thiết vô toán không nói lời nào thì cái này nhìn lấy cựu cung nhiều khi tự tin không phải cầm đến giải thích đó là một cách tự nhiên liền có thể phủ lên đồ của người khác sau khi cười xong nửa ngày cựu cung nhìn về phía tiết vô toán ánh mắt từ từ thì thay đổi bắn tới trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh để cựu cung thực sự không có cách nào tiếp tục cười hiện tại ngươi cái tiêu tuyển khoản giao dịch này nói thật ngươi là có lợi nhuận mà lại chỉ cần trong lòng ngươi còn có không cam lòng trung quy đáp ứng thiết vô toán nói chắc chắn tại vốn là thời gian không nhiều lắm đương nhiên đã thân ở ván này bên trong hết thể chẳng phải là đều được thực sự đã định trước ngươi tại tính kế đường huyền trang chuẩn bị trả thù mà đường huyền trang làm sao không là chuẩn bị ở trên thân thể ngươi lại lưu lại một đoạn tác động đến tứ phương uy danh truyền kỳ chê cười chỉ bằng kia cái gì cũng đều không hiểu hòa thượng còn có cái kia hảo nhoáng bên ngoài yêu vương tôn nộ không đều là một đám không có có đầu góc đồ vật làm sao có thể là đối thủ của ta giao dịch của ngươi không có một chút thành ý lời nói giống t u y ế t không hứng thú theo ngươi tiếp tục trò chuyện đi xuống cựu cung cao mày quay người thì muốn ly khai hắn cảm giác càng là cùng người trước mắt này đợi đến lâu càng là có loại đau lòng cảm giác ở trên người càng rõ ràng nhất nói không ra vì cái gì thành tín tự nhiên có cầm lấy cái này làm ngươi muốn giao dịch thời điểm thì nuốt vào nó ta tự nhiên là sẽ biết sau đó ngươi thì cái gì đều không cần phải để ý đến đương nhiên đại giới vẫn là m u ố n g i a o bất quá có thể tại s a u khi chuyện thành công trả lại cầm lấy đi cấp chính ngươi một đầu con đường sau này có cái gì không tốt sao tiết vô toán một bên nói một bên thì là một cái màu đen hồn phách lớn ký đưa tới cựu cung trước mặt thứ này là hắn hiện tại mưu tính vị diện khác thế giới lớn nhất lợi khí cũng là có hiệu quả nhất đồ vật đặc biệt là đối với cựu cung dạng này đã định trước kết cục bi thảm quân cờ tới nói càng là như vậy một đầu con đường sau này cựu cung một bên tâm tư nhanh quay ngược trở lại một bên phòng bị trước mắt vị này thần bí ra hỏa đột nhiên làm khó dễ đồng thời cẩn thận quan sát cái này viên hạt trâu màu đen đến cùng thứ gì hồn phách lớn ký lần đầu nghe nói hồn phách l ấ n ký là lấy r a cận cái này tính là gì đường lui cho dù ăn lại có thể thế nào tu vi của nàng cũng là chân tiên c h i cảnh hồn phách kiên cố làm thế nào có thể bị chỉ là một cái hồn phách l ấ n ký cấp xâm nhiễm rồi kể từ đó người này đến cùng có ý tứ gì đường lui có chút giống là chê cười có thể hại người lại trò đùa một số tâm lý do dự một chút về sau cựu cung vẫn là nhận lấy tiết vô toán đưa tới cái viên kia hồn phách l ấ n ký sau đó không nói một lời xoay người rời đi mà tiết vô toán lại là tại nàng rời đi trong nháy mắt trực tiếp biến mất tại chỗ này hoang trên sườn núi không tránh nhanh một chút không được hệ thống cảnh báo đã vang lên đại năng giả cảm giác ngay tại nhìn lén c ả n không được bao lâu liền sẽ bại lộ chỉ có thể mau chóng rời đi bất quá còn tốt chuyện nên làm đã làm xong còn lại cũng là vật khí nhưng tiết vô toán chính mình lại là rất có n ắ m chắc một cái vì yêu sinh hận yêu vật chỗ nào chịu được bị không để ý tới lại nói một cái vốn là để dùng cho đường huyền trang làm hòn đá kê chân quân cờ tâm tình biến hóa đường đ ư ờ n g đại năng giả căn bản sẽ không quan tâm mà liên tại tiết vô toán rời đi trong nháy mắt một đạo cơ hồ thì không cách nào cảm ứng được ý chí trong nháy mắt đảo qua tòa này núi hoang chật tựa hồ không có cái gì phát hiện lại rút lui trở về cái này rất hiểm a tiết vô toán cũng không muốn hiện tại thì cùng một cái đạt tới hợp đạo chi cảnh đại năng giả mặt đối mặt xem ra sau này theo tây hành đường phía trên tất cả quân cờ tiếp xúc đều phải càng càng cẩn thận mới được hoặc là nói tại một cái không bị chú ý con kiến đến giúp làm chương bảy trăm ba mươi hai tuyển định tiểu thiện nhà ngươi vẫn còn rất xa a đường huyền trang thể lực ba năm qua có không ít tiến bộ nhưng vẫn là hội mệt mỏi đặc biệt là đi loại này một hồi đi lên một hồi hướng xuống gập gành đường núi càng là như vậy rất nhanh qua toàn diện ngọn núi nào liền có thể nhìn đến quan đạo lại dọc theo quan đạo đi nửa ngày liền có thể đến so với đường huyền trang thở hồng hộc vị này tiểu thiện cũng là nhìn lấy rất là mệt mỏi chỉ có đằng sau tam yêu một mặt như thường thậm chí tam sư đệ s a ngộ n g tịnh trong tay còn d ơ một cỗ xe ba gác cũng không thấy thở tức giận vị này tiểu thiện chính là đường huyền trang theo bị khâu quốc cứu đi ra nữ nhân cũng chính là cái kia tôn ngộ không nói tới yêu quái một đường theo bị khâu quốc đi ra đến chỗ này đã đi hai ngày treo đeo lội suối theo cái kia tiểu thiện nói là tại đến gần đường đại sư huynh n g ư ơ i nói không phải là thật sao nữ nhân kia thật là yêu quái ta nhìn không dông à, đã không có yêu khí cũng không có sắc khí càng không có loại kia mùi thối ngược lại là thơm nào ngạt ta nói ngươi không phải là muốn lừa cái kia con lừa chọc chính mình bắt cóc mỹ nữ độc hưởng à? Cút! Tôn một t nộ không a tôn nộ g không thăm dò tính bắt lấy đường huyền trang muốn l u ậ n bàn cầu chỉ điểm kết quả tự nhiên là đường huyền trang bị dọa đến quá sức sau cùng muốn không phải trên đầu của hắn còn có như lai đang ngó chừng đoán chừng vẫn thật là bị tôn nộ g không giết chết mà tôn nộ g không sau khi trở về cũng là đem giật dây hắn trừ cương liệp hung hăng đánh một trận bất quá lần này cũng không phải chỉ bị kinh sợ hoảng sợ vẫn còn có chút thu hoạch chí ít để tôn nộ g không phát hiện đường huyền trang thủ đoạn bên trong tồn tại một cái phát động điểm chính là tại sinh mệnh ốm sắp chết thời điểm mới có thể kích phát ra đại nhật như lai chân kinh mà lại lần này thăm dò về sau tôn nộ g không cũng mới hiểu được đường huyền trang trên thực tế bản thân là sẽ không đại nhật như lai chân kinh toàn bộ nhờ thượng giới như lai pháp lực ra chỉ mới hồi mượn thân thể ấy thi triển thôi cái này cũng đã nói lên chỉ cần đường huyền trang xuất hiện cái gì nguy cơ biến cố như lai tùy thời đều có thể quăng tới ánh mắt sau đó tôn nộ g không lấy được kết luận cũng là đường huyền trang còn thật g i ế t không được chí ít không phải lúc này rét sự tình bây giờ bị bày đặt trên bàn cờ đánh cờ có thể thượng giới đại năng tôn nộ không tự nhiên biết mình loại này c o n tôm nhỏ tại thượng giới đại năng trong mắt cầu thí cũng không bằng mà hắn muốn không làm con cờ theo cái này trên bàn cờ xuống tới cần cũng là cải biến cần muốn cho cái này ván cờ mang đến vượt qua đại năng giả dự tính bên ngoài cải biến mới có thể đánh nát bàn cờ quáy đục ván cờ hắn cũng mới tốt từ đó thoát thân là nên lựa chọn thời điểm màn đêm buông xuống tôn nộ không cái bụng rời đi hạ trại địa phương ngồi trôm hổm ở một k h ỏ a thật cao trên chặt cây mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt thật lâu đều không núp ních thì ở chân trời bắt đầu có một chút lóe ánh sáng thời điểm tôn ngộ không ánh mắt đột nhiên biến đến dữ tợn nắm chặt một đêm tay phải mở ra lòng bàn tay thả chính là cái kia một cái tiết vô toán cấp hồn phách của hắn ơ n ký không do dự nữa hướng trong miệng đưa tới cái viên kia hồn phách lớn ký thì y theo trước đó tiết vô toán nói một miệng bị tôn ngộ không nuốt xuống ồ sau khi dùng trong n h y mắt tôn nộ không liền phát hiện cái này mai hồn phách đấn ký chô đặc biệt đầu tiên thứ này cũng không có tại nuốt sau liền bị hắn hồn thể đập vụn tiêu tán tiếp theo thứ này thế mà đúng như một dòng nước trong đồng dạng bắt đầu hướng mệnh hồn của hắn trung lưu đi ngăn cản vẫn là không ngăn cản tôn nộ không do dự sau một lát tâm lý thì quyết tâm cố nén đem c ố này ngoại lai hồn phách thanh lý mất xúc động mặc cho này tiến vào mệnh hồn của mình bên trong không có cảm giác nguy cơ báo trước vốn là tưởng rằng đang l i ề u l ĩ n h đại hung hiểm thậm chí đều chuẩn bị s o n g hồn phách bị thương nặng khả năng lại không nghĩ tới cái này một cô xâm nhập chính mình mệnh hồn ngoại lai hồn phách khí tức thế mà không để cho hắn bản năng lên nửa điểm nguy cơ dự cảm một giây sau tôn nộ g không liền hết thể không sai thế mà coi là thật không phải cái gì hại người đồ c h ơ i cái này mai hồn phách lớn ký bên trong chỉ là một đoạn không có xâm lược tính chất ý chí chỉ dẫn không những ở tôn nộ g không mặc kệ phía dưới tự nhiên dung nhập hồn phách của hắn bên trong không phân khác biệt đồng thời còn ở trong đó thành lập nên một đoạn thần bí huyền diệu cảm ứng liên hệ thông qua cái này liên hệ tôn ngộ không phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới chi môn từ đó tại trước mắt hắn triển khai thì ra là thế đợi đến sắc trời phương lượng t r ư cương liệp cùng s a ngộ n g t ỉ n h theo trong giấc ngủ khi tỉnh lại tôn ngộ không đã đem nội tâm kích động đều ép xuống đại sư huynh người hôm nay xem ra tựa hồ không giống nhau lắm tốt có tinh thần a t r ư cương liệp chỉ liếc một chút liền phát hiện tôn ngộ không hôm nay tinh thần đầu không đồng dạng trước đó tôn nộ không luôn luôn biếng nhác buồn bã h i ể u x ỉ u đi bộ đều tựa hồ không có gì sức lực nhưng hôm nay vẹn vẹn cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt liền đầy đủ bất ngờ chết đi n ó i bụng tôn nộ không tâm lý hơi kinh hãi đơn trang không có lập tức cải biến trên người mình bên ngoài cảm quan tìm đói bụng lấy cớ sau đó thì triển khai thân pháp rời đi doanh địa nói là ra ngoài tìm một chút trái cây trên thực tế là muốn đơn độc đợi một hồi đem chính mình tinh khí thần một lần nữa ngụy trang tốt đến tôn n g ộ không mang theo nghiêm chỉnh khỏa kết đầy quả đảo cây đảo trở về thời điểm trạng thái tinh thần của hắn lại lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này chán nản bộ dáng để chư cương liệp cũng n h ị n không được lẩm bẩm một câu no bụng lười đói tinh thần đường núi cuối cùng là đi đến còn lại chính là quan đạo đi nhưng là nhẹ nhõm nhanh chóng rất nhiều đến trạng vạng tối thời điểm xa xa đã có thể nhìn đến quan đạo bên trái nơi xa có một mảng lớn ánh sáng còn có thật nhiều khói bếp huyền trang pháp sư ngài nhìn bên kia chính là ta già chô thôn làng đích thật là cái thôn làng từ xa nhìn lại cũng không tính lớn nhiều lắm là cũng liền sáu bảy mươi gia đình quy mô vậy liền đi nhanh điểm nhìn thấy ngươi phụ mẫu bọn họ cần phải rất vui vẻ mới đúng ừ m không thể không nói vị này gọi tiểu thiện nữ yêu quái đích thật là đầy đủ nhu thuận ngôn ngữ cũng tốt bộ dáng cũng tốt đều là rất mềm mại cái t r ù n g loại kia loại hình khác biệt với đoạn tiểu tiểu nhưng lại càng có thể kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ nói ví dụ hiện tại đường huyền trang đã là như thế trong mắt nhìn lấy tiểu thiện thầm nghĩ lấy lại là đoạn tiểu tiểu bây giờ có thể cứu này thoát ly khổ h ạ i đường huyền trang cảm thấy mình trong lòng cũng tính toán trấn an nhưng cùng đường huyền trang không giống nhau chính là tôn n g ộ không tâm lý âm thầm nói thầm yêu quái này thủ đoạn hoàn toàn chính xác không đơn giản mang theo chúng ta lượn quanh xa như vậy con đường chính là vì kéo dài thời gian t ố t bố trí chỗ này thôn làng a có ý tứ thế mà đem một cái tất cả đều là từ pháp lực huyện hóa ra tới thôn làng làm được giống như thật như thế quả nhiên là trước đây chưa từng gặp đường huyền trang cùng chư yêu ngư yêu nhìn không ra manh mối có thể tôn nộ g không có hỏa nhãn kim tinh à, trong mắt hắn thôn kia thì một cái hư giả âm u chi địa nơi nào có nửa điểm chân thực thôn song cái kia có dáng vẻ bất quá tôn nộ g không k h ô nói g n hắn cũng muốn nhìn một chút những thứ này yêu quái có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì tới trước kia tôn nộ g không có lẽ sẽ chờ mong đường huyền trang tử Hiện tại không tại đ ư ợ chương Nói đùa, trên đầu giống n đùa, đầu lúc đ bảy trăm ba mươi ba tá túc cửa thôn một chỗ bán rượu nếp than sạp hàng nhỏ bên cạnh b à y đặt tại mấy cái cái băng ngồi nhỏ cung cấp khách nhân ngồi đ ấ y uống làm ăn khá khẩm ghế cũng không đủ mấy người đều bưng bắt đứng đấy có thể ngồi đến ghế trong mấy người một nam một nữ càng bắt mắt nam một thân văn kim cựu long hát bảo trong tay một thanh hoa hồng khô lâu quả giấy nữ nhân một thân trang phục bộ dáng xinh đẹp nhưng lại thần sắc có chút quái dị hai người này chính là tiết vô toán cùng đoạn tiểu tiểu đoạn tiểu tiểu lúc này chỗ nào lo lắng uống g ì rượu nếp than a nàng hiện tại đối với mình đột nhiên nắm giữ một cái thật sự thân thể cảm thấy hưng phấn không thôi đồng thời lại có chút không biết làm sao đối thân thể này rất hài lòng a không phải nói cho ngươi sao đây là giả thì cùng bên cạnh ngươi ngươi những người ở trước mắt một dạng đều là pháp lực ngưng tụ mà thành huyền hóa ra tới cho dù ngươi cảm thấy là thật có thể trên thực tế nó thật sự chỉ là giả tiết vô toán một bên nói một bên bưng một bát lớn rượu nếp than từng miếng từng miếng uống vào còn vừa hút khói người chung quanh đều là giả cái này trong tay rượu nếp than tự nhiên cũng là giả tất cả đều ảo giác nhưng lại thật làm được vô cùng chân thực nhìn bên trong hạt gạo trong lỗ mũi ngửi được điểm hương uống đến trong miệng vị đạo nuốt xuống bụng về sau trước lạnh sau nóng t i ể u cảm giác chờ một chút cái này thật tìm không ra nửa điểm mao bệnh tới coi là thật thì giống nhau thật một chén mà nói rượu nếp than không có không khác biệt không có khác nhau chưa chắc phải nhất định là thật khám phá hư hảo trở lại như cũ chân thực đây là tu hành môn bắt buộc cũng là một lấy quan tri tuyệt đối trọng điểm bất luận tu ma vẫn là tu đạo trong vấn đề này đều là giống nhau nhìn không ra nhìn không hiểu hãng tại hư hảo bên trong cũng chỉ có thể trách chính mình tu vi nông cạn một như bây giờ đoạn tiểu tiểu nàng chẳng những hoài nghi mình có phải thật vậy hay không lại có nhục t h ầ n càng hoài nghi tiết vô toán nói tới chung quanh tất cả đều hư huyễn cũng là bởi vì nhìn không ra rượu nếp than không tệ tiết vô toán uống xong đưa tay một cái biến ảo kim nguyên bảo thì đưa tới hư giả người tự nhiên thu hư giả tiền tài đúng rồi ngươi biết tiểu thiện sao tiết vô toán đứng dậy tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng cái kia bán rượu nếp than sạp hàng lao thái hỏi nhận biết cái kia khuê nữ tuấn tú đáng tiếc à bị bị khâu quốc hoàng đế coi trọng đoán chừng là lại không về được lao thái gật gật đầu giống nhau chân nhân đồng dạng ngôn ngữ đáng tiếc hồi đáp tại đồng dạng dân chúng trong mắt nữ nhi tiến vào cung cái kia chính là cực kỳ bất hạnh sự tình nhốt tại lớn chừng bàn tay địa phương cả một đời ra không được gặp không đến cha mẹ như thế vẫn chưa đủ thảm sao ồ vậy ngươi biết nhà nàng ở nơi nào sao ta cùng với nàng nhận biết nam ta cho nàng cha mẹ mang hộ ít đồ trở về không xa ngay tại phía đông dọc theo con đường này đi thẳng chấm dứt sau đó rẽ phải một cái màu xám nhà cũng là tiểu thiện nhà bọn h ắ n cảm ơn phen này đối thoại ngay bên trên đoạn tiểu tiểu càng là nghi hoặc tâm đạo người giả h ư giả người cũng có thể như thế thông thuận đối thoại còn có cái kia tiểu thiện là ai a thiết công tử vì sao muốn tìm người này người còn không biết đi cái kia tiểu thiện có thể là có chút lai lịch danh x ư n g là bị khâu quốc trong hoàng thành đệ nhất mỹ nữ tư thái hình dạng đều là nhân tuyển tốt nhất rất được bị khâu quốc hoàng đế yêu thích nhưng bây giờ vị mỹ nữ kia lại là không tại trong hoàng thành đi ra đoán xem nhìn là ai mang nàng đi ra công tử ngài nói không phải là huyền trang a thông minh tiết vô toán cười híp mắt nói dừng một chút lại nói tiếp đường huyền trang không mang theo cứu r a cái kia tiểu thiện còn chuẩn bị đưa về nơi này tới thế nhưng là thế nhưng là nơi này ngài không phải nói đều là hư giả sao đoạn tiểu tiểu có chút mơ hồ đồng thời tâm tính có chút bất ổn mặc cho ai biết mình yêu quý nam nhân đi cứu những nữ nhân khác còn đưa về nhà còn mấu chốt là cái mỹ nữ cái này tâm lý không có khả năng lạnh nhạt dù sau này thời gian đã qua ba năm mà lại tại đường huyền trang tâm lý nàng đoạn tiểu tiểu thế nhưng là đã sớm chết đã lâu một cái chết đã lâu người một cái trước mắt trong này thì tràn đầy khả năng càng không được đoạn tiểu tiểu trong lòng lo lắng cái này vạn nhất đường huyền trang di tình biệt luyến nàng cái này nhất sinh nhất tử cũng không liền thành chuyện cười lớn sao công tử ngài không phải nói nơi này đều là hư giả sao làm sao có thể là nữ nhân kia ra chẳng lẽ lại nữ nhân kia kỳ thật cũng không phải là người mà chính là yêu quái tiết vô toán nhung vai lại ở cái này cấp câu trả lời thời điểm không nói đoàn tiểu tiểu lại gấp hắn cũng không định hiện tại cấp đáp án lại nói thứ cảm tình này nhất là khó dò hắn tiết vô toán biết đến cố sự đi hướng có thể không nhất định thì trăm phần trăm sẽ không lên biên cố mà lại dạng này rất tốt đoàn tiểu tiểu hiện tại rõ ràng đã gấp đối với tiết vô toán tính toán tới nói chính là việc công việc tốt c h ỉ ít đoạn tiểu tiểu hiện tại có chính mình hành động động cơ đương nhiên đây cũng là tiết vô toán mang theo đoạn tiểu tiểu chạy tới nơi này mục đích chủ yếu một trong có ai không đường nhỏ cuối cùng rẽ phải màu xám tòa nhà rất dễ tìm mà lại khoảng cách cửa thôn cũng không xa gõ môn t i ế t vô toán thì cười híp mắt cất giọng hướng trong viện hô ai vậy lao trượng ta họ tiết đi ngang qua nơi đây mắt nhìn sắc trời đã tối đi đường có nhiều bất tiện thôn này bên trong cũng không có khách sạn không biết có thể hay không tại nhà ngươi tá túc một đêm mở cửa lao đầu xem ra hơn sáu mươi tuổi nhìn thấy tiết vô toán cùng đoạn tiểu tiểu đầu tiên là s ư n g s ờ tiếp lấy còn cái này đem bọn hắn đưa vào việt tử công tử bọn họ đều là giả tại sao lại tiếp nhận chúng ta đây đoạn tiểu tiểu nghĩ mãi mà không rõ cái này có cái gì không hiểu muốn làm đến cực hạn thân cận chân thực cái kia liền cần theo mỗi một cái đơn giản nhất chi tiết làm lên cái này nguyên một đám hư giả nhân vật trên thân lớn đến hành động động tác nhỏ đến nội tâm hoạt động cùng bên ngoài phản ứng đều cần đã tốt muốn tốt hơn ngươi cho rằng là ai đều có thể đem hư giả làm được chân thật như vậy sao đây cũng không phải là đơn giản thủ đoạn ngươi thấy qua cái kia yêu vương tôn ngộ không cũng vạn vạn làm không được giống nhau một cái chân chính tá túc người đi đường tiết vô toán còn thật ngay ở chỗ này an ngừng tạm tới đương nhiên cũng không phải thật muốn ở lại nơi này cho dù tiết vô toán nghĩ cũng là không có cơ hội này như thế một cái lớn hư huyễn thủ đoạn khung lên trang diện tiêu hao tự nhiên là kinh người không có khả năng duy tục quá lâu muốn là tiết vô toán đoán không sai tòa này hư giả không lớn thôn trang t r á n h thức muốn chờ người chẳng mấy chốc sẽ tới quả thật đúng là không sai ngay tại cảnh ban đêm vừa lên thời điểm trong thôn thì vang lên một trận thanh âm huyền náo có kinh hô c ó thét lên còn có từng trận ngạc nhiên hô hoán tiết vô toán thính lực tự nhiên nhất thanh nhị sở đây là đường huyền trang sư đổ một hàng đến Kinh không nhiên cùng lên tôn ngộ không tam huynh hô thét hủ. Thì tự tam là bị đương ệ t ớ n đừng nói buổi tối gặp sợ, giữa ban ngày cũng giống vậy, tránh không liền này hàng g gặp giữa bạo, buổi biết cho ai đều đối đ tối ai liếc cái cái quái. tuyệt yêu một chút liền biết cái này, cái mặt mặc kịp, sợ, và vậy là ư nhiên chư cương liệp ưa thích biến thành đại x o á i ca thì coi là chuyện khác ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ cũng là đối vị kia gọi tiểu thiện nữ yêu quái diễn xuất nha từ tiểu thiện theo đường huyền trang rời đi bị khâu quốc bắt đầu trận này bộ phim có thể không cũng đã bắt đầu sao mà thôn này chính là bộ phim bên trong một màn chương bảy trăm ba mươi b ố gặp lại lại một lần nữa nhìn thấy tiết vô toán tôn nộ không tâm tình khó có thể nói nên lời cũng là vị này chẳng những nói chúng hắn có thể theo cái kia vây lại hắn năm trăm năm giếng cạn bên trong đi ra cũng đem hắn tình cảnh hiện tại nói đến một câu nói chúng vẹn vẹn cũng là những thứ này đã phi thường khủng bố phải biết hắn nhưng là một cái chân tiên cảnh giới yêu vương mệnh của hắn ý cũng không tốt thôi toán những thứ này cũng còn tính toán để ép được hoảng sợ trong lòng nhưng tối hôm qua nuốt cái kia một cái hồn phách l ấ n ký lại là để tôn nộ không đối vị này người thần bí có toàn nhận thức mới thậm chí là rung động cái viên kia hồn phách l ấ n ký bên trong liên thông lại là một cái hoàn toàn khác với đạo tu hành hệ thống mà lại đầu này mới tinh trên con đường tu hành đã có thật nhiều thành tích tôn nộ không minh bạch chỉ cần mình dọc theo đầu này đường đi xuống tu hành bình cảnh chờ một chút dùng thế lực bắt ép đều sẽ không còn tồn tại lúc này trước mắt vị này ngồi ngay ngắn ở cái này hộ nông ra bên trong lộng lấy nam nhân chính là tôn ngộ không người dẫn đường thậm chí là mở ra đầu này ở nấp con đường thủy tổ không cần để ý ta là tới dẫn người xem cho vui cho nên chính ngươi cái kia làm gì thì làm gì không cần đến để ý tới ta thiết vô toán truyền âm xuất hiện tôn nộ g không ngầm hiểu hắn hiện tại đã có chút minh bạch trước mắt vị này thần bí vô đạo nhất định là tại tính kế một bàn đại cờ mà chính hắn đã theo lên cùng một cái thuyền tôn nộ g không thật không nghĩ qua lặp đi lặp lại hắn hiện tại rất hài lòng vô đạo thể hệ tùy tâm sở d ụ n g tôn chỉ, tâm gây nên đường bị mở nhiều như vậy tốt người nào còn nguyện ý đi sửa kia cái gì nói a kể từ đó tôn ngộ không đối với tiết vô toán mà nói vẫn là rất nguyện ý nghe mà so với tôn ngộ không nhìn đến tiết vô toán kinh ngạc đường huyền trang tâm tình lúc này nhưng là càng là không tầm thường đ o ạ n tiểu thư là là người sao đ o ạ n tiểu tiểu an vị tại tiết vô toán bên người Thân thể liền theo tòa trong thôn những liền người tiểu tiểu tiểu tiểu công tử ngài đây là không động được nhưng là có thể cùng tiết vô toán dùng hồn phách liên hệ đối thoại trong lòng nghĩ hoặc nàng hiện tại thế nhưng là rất muốn bổ nhào vào đường huyền trang trong ngực một thuật tâm sự mà lại nhìn đường huyền trang biểu lộ đó là vừa mừng vừa sợ lại không dám tin nhìn ra được cũng là nghĩ nàng nghĩ rất không cần lo lắng ngươi thì nhìn lấy l i ề n tốt còn lại đều giao cho ta là được rồi hiện tại còn không phải ngươi cùng đường huyền trang nhận nhau thời điểm ngươi cũng không hy vọng vì này nháy mắt gặp nhau hủy chính mình ngày sau lâu d à i tư thủ a cho nên nhịn một chút tiết vô toán một bên tại hồn phách trung hòa đoạn tiểu tiểu nói lời này một bên há mồm nhìn lấy đường huyền trang vừa cười vừa nói vị này hòa thượng sợ là nhận lầm người vị cô nương này là thị nữ của ta gọi x ư ơ n g nhi cũng không họ đoạn cái này cái này sao có thể đ ư ờ n g huyền trang có chút choáng hắn tuyệt không tin trên đời này sẽ có hai cái dài đến như thế giống nhau người mấu chốt nhất là đường huyền trang tại cái kia vị x ư ơ n g nhi hai đầu lông mày thấy rõ ràng thống khổ cùng bị thương thậm chí ngay tại vừa mới hắn hô lên đoạn tiểu thư ba chữ thời điểm đối phương thân thể rõ ràng run một cái cắn ngôi tựa hồ tại cố nén cái gì không thích hợp cái này tuyệt đối không đối kỉnh đường huyền trang thật nhanh liền liên tưởng đến có phải hay không đoạn tiểu thư bị ép buộc chính là nàng bên trên cái kia nam nhân lại hoặc là đang trách ta lúc trước không thể tiếp nhận nàng yêu thương còn đang tức giận không tuyệt không thể dạng này đường huyền trang tâm lý không ngừng đang gầm thét cũng đang không ngừng xoắn suýt cùng tự mình phê phán trong lòng đại ái cùng trước mắt tình yêu giữa lẫn nhau ý tồn nhưng lại lẫn nhau tại mâu thuẫn một bên là phổ đội chúng sinh sứ mệnh cùng đại ái suốt đời lý niệm mà một bên khác đâu thì là khắc cốt yêu say đắm trong lúc này lại như thế nào sẽ có đường lùi cả hai chỉ có thể lưu giữ một trang diện này kinh ngạc chư cương liệp cùng s a ngộ tịnh liền nhìn ta ta nhìn ngươi lại thỉnh thoảng ngắm liếc một chút đường huyền trang cùng đoạn tiểu tiểu tâm lý thầm nghĩ cái này sợ là muốn ra chuyện nhi vạn nhất sư phụ để cho chúng ta trắng t r ậ n cướp đ o ạ n chúng ta là r ú t còn không phải không r ú t đám hòa thượng đoạt nàng dâu chuyện này suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích ra bất quá so với s a ngộ tịnh cái gì đều không rõ ràng chư cương liệp đấy lòng lại là một mực tại run lên hắn nhưng là nhận ra ngồi ở kia cực giống đoạn tiểu tiểu bên người cái kia nam nhân đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại cùng loại này tồn tại đi đoạt nàng dâu có thể không kích thích sao trong n g a y mắt chư cương liệp liền vô ý thức hơi hơi hướng phía sau rời hai bộ đợi lát nữa muốn là tình huống không ổn hắn chuẩn bị trước tiên liền chạy người nào lưu lại người đó là ngủ ngốc mà bên trên tôn nộ g không lại là trong lòng một mảnh như gương sáng thần bí vô đạo nói muốn trong lòng của hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó đây là giải thích hắn nguyên bản dự định vô đạo là liệu đến bây giờ đột nhiên hiện thân đây tuyệt đối cũng là đang lợi dụng cái tràng diện này vậy liền đơn giản sư phụ ngươi còn tại ảo tưởng suy nghĩ gì trên đời nào có như thế ly kỳ sự tình giống nhau như lúc hai người khí tức đều như thế l ừ a gạt quỷ đi thôi nói cho ngươi nơi này tất cả mọi người là yêu quái biến hóa ra tới muốn muốn hại ngươi tôn nộ không đột nhiên q u á t to một tiếng trong nháy mắt liền đem này quỷ dị tràng diện cấp kéo tới vốn là cái kia có phát triển tới không giống nhau đường huyền trang các loại phản ứng tôn nộ không như một trận gió liền vọt tới nông xá trong kia tiểu thiện trước mặt cha mẹ ba ba hai cái tắt tránh khỏi đầu đều không thấy vẩy ra ra một mảng lớn đỏ trắng tiếng kinh hô bên trong tiểu thiện thì nhào tới thi thể phía trên gào khóc mà đường huyền trang tâm tình lúc này trong nháy mắt thì đổ sụp hắn cũng không nghĩ tới tiết vô toán thế mà lại trực tiếp động thủ giết người nhìn nhìn lại trên đất thi thể nơi nào có yêu quái gì dấu vết có chết còn không hiện ra nguyên hình yêu quái biến hóa đ ổ vật chết cũng nên tiêu tán a làm sao có thể có thi thể tốt ngươi cái yêu hầu ngươi thế mà lạm sát kẻ vô tội ngươi điên r ồ i t ô t n ộ không đầu nhoáng một cái cũng không nói chuyện thân hình lại chớp mắt theo ốc xá bên trong biến mất không thấy gì nữa cơ hồn thì là đồng thời bên ngoài chính là một hồi lâu kêu thảm cùng to lớn tiếng vỡ vụn Trừ cương liệp cùng s a ngộ n tịnh vội vàng cùng ra ngoài nhìn mà đường huyền trang thì là một mặt tự trách ngồi s ổ m ở hai cỗ l a o người thi thể bên cạnh không ngừng an ủi thống khổ không nghỉ tiểu thiện mà cái kia tiểu thiện cũng cực kỳ bi thương ngã xuống đường huyền trang trong ngực mà tình cảnh này nhìn lấy vẫn như cũng ngồi ngay thẳng đoạn tiểu tiểu trong mắt vậy coi như muốn toát ra lửa tới tâm lý chỉ có lặp đi lặp lại lẩm bẩm một cái từ thiện nhân tiết vô toán gõ gõ khói bùi bất động thanh sắc mở miệng nói hòa thượng vừa mới đó là ngươi đổ đ ệ sao cái này g i ế t lên người đến ngược lại là lưu loát cực kỳ a các ngươi hòa thượng hiện tại cũng kiêm chức thổ phỉ thật sao chật chật về sau ta phải nhớ lâu thấy hòa thượng thì tránh xa một chút miễn cho gặp nạn một bên nói không giống nhau đường huyền trang đ á p lời phía ngoài chư cương liệp cùng s a ngộ n g tịnh lại cuống quýt chạy trở về sư phụ không tốt rồi đại sư huynh điên thật rồi bên ngoài toàn bộ người trong thôn đều bị hắn giết hết chương bảy trăm ba mươi lăm c ố tất yêu. t cả đều giết sạch rồi dĩ nhiên không phải thôn này bên trong nhưng còn có một cái người sống ẩm tôn nộ không tại chư cương liệp cùng s a ngộ tịnh chạy về tới báo tin một giây sau liền đằng đằng sát khí lại xuất hiện tại trong phòng toàn thân pháp lực c u ộ n quận một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trường côn khiêng trên vai trong mắt loe hờ mang từng bước từng bước hướng về đổ vào đường huyền trang trong ngực tiểu thiện đi đến đây cũng là nơi này còn thừa lại người sống người muốn làm gì ta mới nói các nàng là yêu quái đương nhiên muốn giết mới tốt người tránh ra tôn nộ không cây gậy hướng phía trước một thùng đè vào đường huyền trang ở ngực mà đường huyền trang lại không có lối bước vẫn như cũ cản ở giữa cho dù hắn hiện ở trong lòng lại là nổi giận lại là kinh hãi điên hầu tử ngươi giết nhiều người như vậy ngươi còn tính là phật môn đệ tử sao không được hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi thương hại tiểu thiện nói xong đường huyền trang chắp tay trước ngực liền muốn bắt đầu đọc cái kia khẩn cô chú có thể không đợi hắn phát tâm liền bị tôn nộ không pháp lực thủ đoạn cấp c h ặ n lại trở về ăn nhiều lần như vậy thua lỗ tôn nộ không lại không phải người ngu làm sao có thể không biết làm sao đi khắc chế đường huyền trang khẩn cô chú trước kia vô dụng không phải không biết giữ lấy cũng là phải xuất kỳ bất ý nói ví dụ pháp lực đem đường huyền trang đeo trên cổ tràng hạt khu động đậy lại này miệng là được rồi rất đơn giản người cái con lựa chọc lao tử một đường hộ đem ngươi đến này giải ngươi bao nhiêu nguy nan trong lòng người không có điểm số sao Nói cho ngươi ó i cho n nhìn ữ n â n này là yêu quái. Cái này người trong thôn đều là biến hóa, đều là giả. ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi n là là là yêu quái, đều đều cái khác giả, tới hết hóa, h không ra liền cho rằng ta cũng giống như ngươi nhục nhãn phàng thai lao tử thụ đủ rồi hôm nay trừ phi ngươi đem tuyệt chiêu kiểm tra xong đến không phải vậy yêu quái này lao tử g i ế t định tôn ngộ không là cật chết đường huyền trang hòa thượng này có thể không biết cái gì tuyệt chiêu đại nhật như lai chân kinh cũng không phải hắn có thể sử dụng không tới thời khắc nguy cơ mặc cho hòa thượng này c à o nát đầu cũng đừng hòng xuất ra đường huyền trang tựa hồ hiện tại đã không còn biện pháp nào bị tôn nộ g không một gậy đánh bay tiếp theo chính là hành hung một trận đương nhiên tôn nộ g không cũng là thu l ự c đạo trong lòng của hắn đối đường huyền trang đã sớm là hận thấu xương đánh một trận một chút ra điểm khí cũng là tốt cũng không dám thật hạ sát thủ vạn nhất dẫn tới như lai lại cho hắn đến nhất trường hắn có thể không chịu nổi hiện tại tôn nộ g không tâm thái rất bình thản hắn không nóng nảy đi tây thiên còn có không ngắn con đường mà hắn hiện tại đã không còn là trước đó yêu vương tôn ngộ không mà chính là ma tu tôn ngộ không hắn cũng muốn đáp lấy cái này ẩn tàng thời gian thật tốt tăng lên một chút thực lực của mình về sau vạn nhất có biến cố gì cũng có thể nhiều chút thủ đoạn đúng không một trận đánh no đòn nhìn lấy thảm liệt nhưng trên thực tế đường huyền trang ngoại trừ đau bên ngoài cũng không có chút điểm nguy hiểm đến tính mạng không cần đánh nữa ta thừa nhận ta là yêu quái trong thôn tất cả mọi người không phải người thật đều là đại pháp lực biến ảo câu ngươi đừng có lại đánh tiểu thiện một chút nhào vào đường huyền trang trên thân lớn tiếng hô như thế ngoài tôn ngộ không ngoài dự liệu vị này nữ yêu quái thế mà lại đến ngăn đón hắn cái này tựa hồ không phải một cái hại người đồ vật phải làm mà sự thật cũng đúng là như thế vị này gọi tiểu thiện nữ yêu quái thẳng thắn một hơi liền đem tất cả mọi thứ đều đổ ra vị này địa vị tại tiết vô toán trước người thế nhưng là có danh tiếng chỉ bất quá đổi một cái vị diện cố sự đại khái một dạng rất nhiều chi tiết đã hoàn toàn thay đổi nói thí dụ như vị này đường đường bạch cốt tinh lúc còn sống một cô gái độc thân g i ã ngoại bị cường đạo sát hại phơi thây hoang dã trước khi chết còn thụ ngược đ á i h o a n khí sâu nặng hóa thành bạch cốt đều chưa từng tiêu tán thêm nữa nữ nhân này hồn phách cũng không tinh khiết cho nên bị cái này cực lớn đoán khí thúc giục phát liền thành yêu quái bạch cốt tinh chuẩn xác mà nói nên gọi cốt yêu cốt yêu cũng là bị chỉ điểm đến mức là ai kỳ thật cũng không khó đoán trấn tướng rõ ràng tôn nộ g không sở tác sở vi đều là hoàn toàn chính xác mà đường huyền trang tựa như là một cái bị mê váng đầu tiểu xỉu có thể tức liền đến lúc này đường huyền trang vẫn như cũ ngăn đón tôn nộ g không không cho phép tôn nộ g không giết cái này cốt yêu nói là này yêu tâm thiện không nên đánh giết lời này kém chút không có đem tôn nộ g không cấp tức chết hắn vẫn là lần đầu nghe nói yêu quái thiện tâm thiện tâm yêu muốn có khả năng yêu quái thêm một cái quái chữ cũng là một trời một vực yêu có thuần lương yêu quái cũng không có một cái oán khí mà thành yêu quái thành hình thời điểm đều là sát khí ngập trời cái nào không phải dựa vào giết hại mới đem chính mình một thân sát khí l a o đều cái này cốt yêu liền có thể ngoại lệ cái kia nàng một thân sát khí đi nơi nào chính mình tiêu trừ như thế điểm tu vi liền chư cương liệp cũng không bằng căn bản liền không khả năng dựa vào chính mình tu hành đến tiêu trừ sát khí trên tay máu người không biết bao nhiêu cái này có cái gì thiện con lựa chọc ngươi có phải hay không n ố c ca đoạn đường này đến bao nhiêu yêu quái ngươi cũng không phải chưa thấy qua có thể từng có một cái là thuần lương bọn họ nếu là không giết hại giải tỏa chính mình sát khí ngay cả nói chuyện cũng không có trật tự ngươi cho rằng nàng hiện tại bộ dáng là làm sao tới lan đi tôn nộ g không để lan đường huyền trang còn lại không cái này thật giận tôn nộ g không tâm lý phiền muộn bi thương đến kịch liệt chính mình làm sao lại bị một cái như thế người ngu xuẩn ra roi thúc ngựa trọn vẹn ba năm a địa ngục đoán chừng cũng cứ như vậy giật mình tôn nộ g không liền có chủ ý cũng không nói nhảm thân hình bắt đầu biến hóa trong chớp mắt liền thân hình đứng sừng sững trọn vẹn mười trượng trở lại cao toàn thân ngâm đen từng mảnh bằng đá vỏ ngoài đây cũng là tôn nộ g không chân thân thạch hầu hoàn toàn gào thét về sau tôn nộ g không không nói hai lời một thanh liền bị phong bế miệng lưỡi đường huyền trang tóm lấy tiện tay thì ném vào trong miệng của mình mà vị kia quỳ trên mặt đất còn đang khóc cốt yêu tiểu thiện cũng là bị tôn nộ g không không chút do dự một chân đạp xuống trong nháy mắt tan thành mấy khói một cái yêu quái nhắm chúng đại thánh gia ra không vui nơi nào còn có còn sống đạo lý làm xong những thứ này tôn nộ g không liền phóng người lên thân thể khổng lồ lại dị thường linh hoạt mỗi một lần nhảy vọt đều là mấy trăm trượng xa trong chốc lát liền biến mất ở chỗ này đã triệt để đổ sụp hiện ra chuyển đến diện mục hư giả thôn xóm bên trong sư phụ sư phụ bị đại sư huynh giết đi chúng ta không cần đi đi lấy kinh rồi chư cương liệt một mặt mộng hướng bên người đồng dạng ngây dại s a ngộ t ỉ n h hỏi hắn tuy nhiên cực độ hy vọng đường huyền trang chết mất chính mình tốt đến tự do có thể nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại là loại tràng diện này ngắm nhìn bốn phía lại ngẩng đầu nhìn lên trời chư cương liệp tâm lý kinh ngạc vô cùng đường huyền trang chính là lớn tiếng phật giáo trọn còn từng thực chiến qua đại nhật như lai t r â n kinh cứ thế mà chết đi làm sao không có người nào còn a đi thôi trò vui mới bắt đầu đây h o à n g thân bên trong chư cương liệp nghe nói như thế toàn thân lắc một cái tâm đạo kém chút đem người này đem quên đi liên vội vàng không người hướng lui về phía sau mấy bước còn lôi kéo còn không có hồi thần s a ngộ n tịnh theo chính mình lui về sau cũng không dám đi t r e o chọc vị này nắm hắn cùng nắm gà con một dạng đại gia chư cương liệp nói tới dĩ nhiên chính là tiết vô toán mà tiết vô toán ngôn ngữ nhưng là đúng cái này bên trên đoạn tiểu tiểu nói còn chư cương liệp cùng s a ngộ n tịnh hắn y đều không hứng thú ý công tử huyền trang hắn đoạn tiểu tiểu tâm tình bây giờ thế nhưng là lựa d i ậ n thêm kinh hãi nàng hiện tại tồn tại lớn nhất hy vọng chính là có thể tại trong tuyệt vọng chờ mong cái này sau này trời nắng nóng trông hết t h ể có thể như vị này tiết công tử nói như vậy mình có thể đạt được một bộ như trước kia giống nhau như lúc nhục thân còn có thể để đường huyền trang hồi tâm chuyển ý cùng chính mình tướng mạo tư thủ muốn là nếu có thể vậy liền quá hoàn mỹ nhưng bây giờ cái kia giết nàng hầu yêu thế mà một miệng liền đem đường huyền trang n u ố t muốn không phải biết bên người tiết công tử đang tính toán đường huyền trang nàng đã mắng lên n g ư ờ i lo lắng hắn chết không gặp ngày này phía trên gió êm sóng lạng sao đường huyền trang cũng không phải tốt như vậy giết tối thiểu nhất tôn hầu tử còn còn lâu mới có được bản lanh này đi trò vui bắt đầu diễn làm sao có thể bỏ lỡ nói xong dưới chân thăng vân theo tôn nộ g không rời đi phương hướng c h ậ m c h ậ m đổi tới chương bảy trăm ba mươi sáu nộ không chiến cửu cung to lớn thạch hầu ở trong núi xê dịch không nghỉ tốc độ cực nhanh trước mắt về sau cũng đã cách xa trước đó chỗ kia hư giả thôn xóm leo lên ngoài mấy trăm dặm d â y núi bên trong một chỗ trên đỉnh núi cao ra đi rốt cục bỏ được hiện thân dẫn ta đến đây là chuẩn bị muốn chết đúng không biến thành thạch hầu tôn ngộ không thanh âm khàn giọng âm thanh c h ấ n vào mây trời theo bên ngoài mấy trăm dặm đuổi ở đây không phải tôn ngộ không tại nổi điên tán loạn mà chính là cảm nhận được nhất đạo ý niệm khiêu khích vượt qua mấy trăm dặm thi triển thi triển thủ đoạn vị này khiêu khích tôn ngộ không tồn tại tự nhiên cực không đơn giản còn không ra sao cựu cung chân nhân chẳng lẽ không phải ngươi sao tôn nộ g không đứng tại đỉnh núi lại là rít lên một tiếng không tệ dùng ý niệm khiêu khích tôn nộ g không dẫn tới nơi đây tồn tại tôn nộ g không chắc chắn cũng là cái kia cựu cung chân nhân mặc dù không có tiết vô toán như thế sức quan sát cùng nhận ra năng lực có thể tôn nộ g không có hỏa nhãn kim tinh a con hàng này năng lực thiên phú siêu cường ngay đầu tiên nhìn đến cựu cung thời điểm biến đã rõ ràng đem cựu cung chân thân nhìn cái thông thấu trong đầu hơi chút thay đổi l i ê n minh bạch đây hết thể đều là vì cái gì cái kia hồng hài nhi cái kia tiểu thiện cùng tòa kia thần dị hư giả thôn xóm đây hết thể đến bây giờ cũng không thì tất cả đều rõ ràng sáng tỏ sao đều là cục đều là một cái kích động hắn tôn nộ không cùng đường huyền trang cục mục đích nha tự giết lẫn nhau thôi ôi đây chính là trong truyền thuyết yêu vương tôn nộ không a c h ậ c c h ậ t liền sư phụ của mình đều một miệng ướt xem ra rất dã man a bất quá muốn l à như lai biết đường huyền trang bị chết không còn sót lại một chút cạn đoán chừng sẽ bị tức nổ phổi a ha ha ha ha tôn nộ không hứ một miệng một đoàn sền sệt bóng người liền bị phun ra chính là trước kia bị hắn nuốt xuống đường huyền trang nuốt vào trong bụng che lại đường huyền trang sinh khí điểm này đối với tôn nộ g không tới nói không khó vì chính là muốn dẫn xuất hậu trường hấp thụ sau đó kết thúc rơi cuộc nháo kịch này đến mức nói sau này đường tôn nộ g không còn chưa nghĩ ra có thể không nghĩ là nhanh như thế cùng đường huyền trang triệt để vạch mặt a còn chưa có chết ngươi cái con khỉ này có chút lanh lợi a có điều không sao cả đường huyền trang hôm nay là chết chắc mà ngươi muốn không bái ta là chủ nhân làm sùng vật của ta được chứ nhắc tới cựu cung thật đúng là không có đem đường đường tề thiên đại thánh đ ề vào mắt hạ giới một cái thạch hầu thôi nơi nào có nàng cao quý cho dù biết chút thủ đoạn lại như thế nào có thể mạnh đến mức quan nàng sao thu một cái thạch hầu làm sùng vật cái này nghĩ đến đều cảm thấy thú vị cựu cung chính mình chính là một đầu không thế nào được sùng ái sùng vật cho nên thích làm nhất cũng là thu khác yêu tới làm sùng vật của mình đây cũng là một loại trên tinh thần tái giá trả thù nói thí dụ như trước đó bị cựu cung lấy đi hồng hài nhi cũng là cựu cung thu một cái sùng vật hiện tại lợi hại hơn tôn nộ g không xuất hiện tự nhiên để cựu cung không muốn bung ô tha hai cái này đã yêu đối thoại một chút không rơi tất cả đều tiến vào toàn thân sền sệt đường huyền trang trong lỗ thai nguyên lai、like、đây hết thể đều là bị có ý định ngăn bài hết thể đều là một trận lướt qua một trận bộ phim bị khâu quốc hoàng yêu, để đường huyền quốc yêu, đường để trong a n g một đ à n ư ờ i để x u ố này g phòng, đề coi l ê u đều diệt sạch sẽ, s an u đó c h â chính bài ị khâu h quốc o n tặng mị nữ, đồng g đế đưa ra mặt mị t h ờ câu lên độc ư tưởng đưa ư ờ n huyền trang đối đáy lòng tình niệm, nhận lấy mị nữ tiểu thiện. g yêu tiểu Sau đáy lấy t r đối đó mị vào gác trong. Trong nhất âm hiểm địa phương ngay tại ở hết thể tất cả đều là giảng hắn đường huyền trang tâm tư cùng tính cách chắc chắn vì chính là muốn sử dụng hắn bảo thủ cùng cố chấp cùng đối tôn ngộ không thiên nhiên bại x í bước lên nội bộ mâu thuẫn muốn mượn tôn ngộ không tay giết chết hắn đường huyền trang kết quả là lại là phải dùng cái chết của hắn đến cho như lai đại năng khó chịu cái này cỡ nào gan to rất cao cường thủ đoạn đường huyền trang không đ g ố c ngược lại rất thông minh sự thật trước mắt bày ở trước mặt không dùng người nào giải thích cho hắn cũng có thể rất dễ dàng đem tiền căn hậu quả cùng mục đích của đối phương đ o á n được ngộ không t ử vừa mới bắt đầu liền biết đây hết thảy vì cái gì hắn không nói trước cho ta một cái đâu thế nhưng là tiểu thiện vì cái gì hắn thì không thể bỏ qua đâu cho dù minh bạch tiền căn hậu quả đường huyền trang trong lòng vẫn là lượn quanh không ra cốt yêu tiểu thiện làn danh kia cho rằng tiểu thiện là thiện lương yêu quái mà lại thẳng thắn hết thảy không cần phải như vậy trôn vùi tôn ngộ không cách làm quá hung bạo trong l ò n g ngực tức giận còn t ạ i mà hết thảy này đều tại tiết vô toán phát sinh trước mắt hắn lúc này chính mang theo đoạn tiểu tiểu lơ lửng ở trên không không gian khúc xạ thủ đoạn để hắn có thể rất dễ dàng nhìn đến hiện trường trực tiếp thậm chí nghe được rõ ràng phía dưới ngôn ngữ âm thanh không có như trước kia trắng trận tới gần chủ yếu vẫn là lo lắng các loại sẽ xuất hiện biến cố gì quấy đến kế hoạch của hắn dù sao trước đó tiếp xúc cựu cung thời điểm thì đã khiến cho một chút phiền thoái liên tục như thế nhưng là không chỉ là phiền phức mà đã xong công tử huyền trang không có việc gì đương nhiên mệnh của hắn có thể cứng ngắc lấy đâu không chết được đi nhìn xem cứ đi loại tràng diện này cũng không thấy nhiều tiết vô toán dưới thân là một mảnh mây đen ngưng tụ ghế sofa trong tay một phương tiểu trà mấy cái để đói t ỉu còn có xì gà cười híp mắt chú ý phía dưới phát triển hắn đối với kế tiếp bộ phim thế nhưng là rất chờ mong thu ta lá gan không nhỏ tôn ngộ không thói quen cũng là có thể động thủ tận lực không dài dòng từ khi có linh trí về sau đến bây giờ cái này hạ r ơ i sóng gió hắn kinh lịch đến còn thiếu rồi cái gì đều cật cũng là chưa ăn qua thua thiệt duy nhất sợ hai chính là thượng giới như lai mà thôi trước mắt đầu này hắn còn không có thấy rõ ràng lai lịch yêu lại có gì phải sợ giết tôn nộ g không công kích từ vừa mới bắt đầu cũng là cuồng bạo lại sát ý tràn đầy trong tay kim cô bổng mỗi một lần múa đều có thể mang theo tuyệt cường u y thế chẳng những khẽ động không gian chấn động còn có một loại điên cuồng đè ép cảm giác đủ để phong kín quanh người vài dằm phương viên chỉ cần mạnh mẽ đánh phải nhất ô n cho dù cùng là chân tiên cảnh giới cũng giống vậy không chết cũng phải lột ra công kích sắp bén tốc độ như chớp c h à n g khống cũng là cường đại biêu hãn mỗi một kích đều là phiên giang đ ả o hải làm vừa nhanh vừa mạnh đây cũng là tề thiên đại thánh lực lượng cũng là hắn năm đó đỉnh lấy thượng giới giết hại một hơi ỉ vào sau cùng tuy nhiên bại vào như lai một tay bản thân thực lực xác thực không thể khinh thường ngược lại là có chút thủ đoạn có thể đơn là như vậy có thể không đáng chú ý a h ì h ì đối mặt tôn nộ g không như mưa to công kích cựu cung chân nhân lại có vẻ dị thường thong dong thủ đoạn của nàng cùng tôn nộ g không bạo ngược không giống nhau nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng mà lại hoa lệ bất luận tôn nộ g không công kích cỡ nào sắp bén tại trong tay của nàng tổng là có thể lấy nhu thắng cương đồng dạng nhẹ n h õ n hoa giải mất cùng là chân tiên cảnh sơ kỳ cái này đ ộ n g thủ trên l ệ n h vẫn còn rất rõ ràng tu hành pháp môn tôn nộ g không cùng cựu cung giữa hai bên khoảng cách rõ ràng tại tiết vô toán trong mắt cựu cung pháp môn rõ ràng mang theo cực mạnh phật pháp đặc thù đồng thời muốn so tôn nộ g không thủ đoạn tuyệt diệu rất nhiều không nên xem thường pháp môn cao thấp mang tới chiến lược trên lệch cái này là đối với lực lượng vận dụng nhận biết độ tranh l ệ n h cũng không phải đạo lý tính thường thường chỉ một chút xíu chính là khác nhau một trời một vực đánh cái so sánh cựu cung một phần pháp lực có thể phát huy ra hai phần uy năng mà tôn nộ g không thì là một phần pháp lực phát huy ra một phần nửa uy năng cái này nửa phần uy năng tranh l ệ n h tại cùng cảnh giới giao đấu bên trong cũng là tầng thứ tranh l ệ n h hoặc là nói mạnh yếu tranh l ệ n h bất quá tôn nộ g không nguyên hình cũng là không tệ thạch hầu cùng thân gọi tới thiên phú để hắn t ạ i rơi vào hạ phong thời điểm vẫn như cũ không phải dễ khi dễ như vậy chí ít trong thời gian ngắn cựu cung chân nhân muốn bắt lại tôn nộ g không chỉ dựa vào hiện tại những thứ này thì t r i ể n ra thủ đoạn còn làm không được tôn nộ g không ngươi xem một chút đây là ai chương 737, lại gặp như lai theo cựu cung một tiếng q u á t nhẹ một tòa cự đại bóng người liền bỗng dưng vững chắc mà ra thẳng lên vân tiêu chừng cao ngàn trượng phạm âm trật hiện tràn ngập toàn bộ không gian chính là cái kia tôn nộ g không nghe không tự giác cũng có chút tâm lý phát nắm chặt thanh âm như lai cái này giật mình có thể không thể coi thường nhưng vừa nghĩ lại tôn nộ g không liền âm thầm xì một tiếng kinh nghiệt đường huyền trang chính là như lai lựa đi ra làm sao có thể lại quay đầu chạy tới g i ế t đường huyền trang còn nghe một cái yêu mà nói triệu chi tức đến huyền tượng thủ đoạn thể diện thật lớn như lai đều mời tới tôn nộ g không trong lòng biết cái này không phải chân chính như lai trên tay pháp lực lần nữa xách một chút đi lên đây không phải là thật như lai nhưng cũng tuyệt đối là trước mắt cái này cựu cung chân nhân đại t r i ê u há có thể không phòng bị tục ngữ nói đại nhật như lai ý tứ kỳ thật đã đem như lai thủ đoạn nói ra chính là cái kia như mặt trời đồng dạng nóng rực cùng đối tối tâm trời sinh xua tan năng lực đây đều là lớn nhất bên ngoài biểu hiện mà cựu cung làm ra như lai cũng không có bản lãnh này vóc dáng là đủ lớn nhưng năng lực so với chân chính đại nhật như lai còn kém đến quá xa thậm chí ngay cả tôn nộ g không cấp tốc di động cũng rất khó có thể bắt được có loại cầm lấy đại pháo đánh con mối đã thị cảm rất có cảm giác vui mừng công tử huyền trang không thấy bên cạnh cất dấu c o n chúng đoạn tiểu tiểu trong mắt có thể không tồn tại cái gì như lai cái gì tôn nộ g không cũng không quan tâm trận này t h à n h thế to lớn đấu pháp tràng diện đến cùng sau cùng ai thua ai thắng nàng quan tâm chỉ có đường huyền trang cho dù tiết vô toán nói đường huyền trang không có khả năng chết ở chỗ này nàng vẫn là lo lắng tại tôn nộ không trong lỗ thai cái kia hầu tử tạ c tinh cũng sẽ không để đường huyền trang chết ở chỗ này mà lại hiện tại còn xa không đến vạch mặt thời điểm đoàn tiểu tiểu nghe vậy xem xét hoàn toàn chính xác cái kia thạch hầu lỗ thai trong động có thể chẳng phải có một bóng người ở bên trong à. chính là nàng tìm kiếm đã lâu đường huyền trang cựu cung thấy mình làm ra đến như lai vẫn như cũ cầm tôn nộ không không có cách một chút có chút phát hỏa ám đạo cái con khỉ này quả nhiên là cực khó đối phó hôm nay nếu là không giết chết cái con khỉ này về sau đoán chừng lại khó có loại cơ hội này ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu bản sự cựu cung hai tay đột nhiên tề t i ể u một phương pháp lực sau đó nện xuống sau một lát ngay tại tôn ngộ không trúng quanh lần nữa đứng vững ra hai tôn cao ngàn trượng lớn như lai như thế liền có tam tôn một tôn sau đầu sinh nước này sóng p h á p vòng một tôn sau đầu sinh ra hỏa diễm p h á p vòng sau cùng một tôn chính là lôi đ ỉ n h p h á p vòng đây là thủy hỏa lôi ba môn thiên đạo pháp tác hiển hóa này tuân ra h uy năng hoàn toàn không phải duy nhất như lai có thể so sánh được đây cũng không phải là đơn giản thủ đoạn hoặc là p h á p quyết chính là cựu cung tự mình sáng chế cựu cung vốn là thượng giới đại năng như lai bên người một cái súng vật lâu dài tháng dài tại như lai bên người mưa rầm thấm đất đối với như lai có thể nói cực kỳ quen thuộc thậm chí nàng một thân bản sự đều là như lai dạy lĩnh ngộ ra đến thủ đoạn tự nhiên tất cả đều là hướng về như lai bản sự tới gần như lai hợp đạo cho dù chỉ là thiên đạo vậy cũng là không tầm thường tồn tại m ô i tiếng nói cử động không khỏi là toát ra cường đại khí tức của đạo đối với ngộ đạo tu hành tu sĩ mà nói chỉ cần đợi tại như lai、like、bên người cũng là hiếm thấy tu hành gia trì cũng để cho cựu cung lĩnh ngộ hiện tại đạo p h á p m ô n này thiên phú dị bẩm tăng thêm trước đó tu hành điều kiện hậu đãi bây giờ sứ đem đi ra áp đáy hòm thủ đoạn vậy coi như không phải tôn nộ g không có thể ngăn cản thủy hòa lôi tam trọng thiên đạo quy tắc gáp xuống tới dù là tôn nộ g không toàn lực đánh ra cũng là khó có thể ngăn cản trốn. tử, trốn trốn thoát. thể tôn muốn Không gian xung quanh cũng không nói, ngộ không khóa chạy hiện tại bị Có đặc ã đã lâm vào chỗ chết. Nhưng tâm lý lại không có nửa điểm kinh hoàng cùng lo lắng. lâu lâu lưu là tâm điểm thăm vào vậy, vậy, vòng vô hoàng nào ràng theo bảo chỗ chết. có cùng cũng cùng. Nhưng không kinh Hắn huyền như như huyền hộ hắn trang trang trên nửa đường đường người vòng bảo hộ lưu giữ ở nơi giữ đ rõ dò ở biệt là làm vài ngày trước lần kia luận bàn thăm dò về sau tôn nộ g không thì minh bạch hiện tại đường huyền trang cũng là một cái gai vị người nào muốn giết chết hắn người nào liền xui xẻo sao còn muốn đồ đệ làm gì như lai cũng sợ phiền phức a cũng không thể chuyện gì đều tự mình động thủ ra chỉ đường huyền trang dùng đại nhật như lai chân kinh hàng yêu a tìm mấy cái tay chân không phải thuận tiện được nhiều hiện tại vị này cựu cung đích thật là thủ đoạn sắc bén t ô n nộ g không cũng thừa nhận chính mình không phải là đối thủ mà lại cục diện trước mắt hắn cũng không thể lực thoát khốn nhưng muốn giết chết hắn hoặc là đường huyền trang hắc căn bản không thể nào con lựa chọc ngươi lại không động thủ chúng ta nhưng là chết chất cá nghe thấy tôn nộ không quát to một tiếng đường huyền trang tâm tình lúc này cũng là phức tạp hắn cũng muốn xử suất tuyệt chiêu a nhưng hắn không biết a bây giờ đứng trước nguy cơ cũng là c u ố n cuồng mặc kệ thử một chút xem sao đường huyền trang cắn răng một cái cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở tôn nộ không trong lỗ thai sau đó trong lòng trong nháy mắt không minh tiếp lấy chính là một vệ phật tâm ở trong lòng cấp tốc bừng bừng phân chấn xong rồi tôn nộ không cảm giác cường liệt nhất tiếp theo liền là đối diện cựu cung cùng giấu ở bên trên tiết vô toán hệ thống có thể nhìn lén cái kia như lai hợp đạo trình độ sao t i ế t vô toán vội vàng trong đầu hướng hệ thống hỏi hắn đối như lai hợp đạo trình độ rất ngạc nhiên cũng là lần đầu tiên gặp hợp đạo cảnh giới đại nam giả trong này khớp nối đối với tiết vô toán tới nói có rất cao tham khảo tác dụng thậm chí hắn còn có thể từ đó biết rõ ràng một số quan tại thiên đạo hoặc là nói đạo trên bản chất chi tiết đích hợp đạo trình độ thuộc về sinh linh cá thể tin tức không cách nào trên đầu của hắn lúc này tranh giành ngồi ngay thẳng đường huyền trang toàn thân buốc lên ánh sáng hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt trang nghiêm bảo tướng hai tay giơ cao khỏi đầu từng đạo từng đạo phạm âm theo trời mà xuống chỉ trong n g á y mắt cựu cung chân nhân xây dựng ra đến hư huyễn tràng diện liền trực tiếp bị phá hư giả phạm âm gặp gỡ chân thực giống nhau dưới ánh mặt trời tuyết hoa làm sao có thể bền bỉ đến mức cái kia tam tôn cao ngàn trượng như lai lúc này bị một thứ từ bên cạnh thăng đi lên to lớn bàn tay một thanh nắm bắt được cao hơn không trùng sau đó bàn tay này một nắm ẩm vang đem bót thành hư vô cao ngàn trượng như lai à tại cái bàn tay này trước mặt thì cùng ba cái hạch đảo không xê xích bao nhiêu có thể nghĩ bàn tay này lại cái kia đến cỡ nào to lớn thứ này mới l à như lai chân chính pháp thân đã như lai pháp thân đến t r à n g cựu cung chân nhân kịch cũng đã đến kết thúc thời điểm bị như lai pháp thân tiếp dẫn trở về thượng giới mà đường huyền trang sư đổ nguy cơ lúc này cũng coi như là hoàn mỹ vượt qua nhưng là con đường sau đó lại là đã tại vô thanh vô tức bên trong phát sinh cải biến cực lớn nói thí dụ như t ô n nộ g không nhập ma đạo không để ý đường huyền trang khuyên can giết cốt yêu tiểu thiện cái này hai sư đ ổ giữa lẫn nhau đáy lòng ngăn cách chẳng n h ư n g không có tiêu trừ ngược lại là càng lúc càng lớn mặt khác trừ đó ra đường huyền trang đáy lòng còn có một cái ý niệm trong đầu vung chi không rời cái kia chính là trước đó tại cái kia chỗ hư giả trong thôn làng nhìn thấy đoạn tiểu tiểu hắn bản năng cảm thấy mình tuyệt đối không có nhận lầm người chính mình nhìn thấy nhất định cũng là đoạn tiểu tiểu có thể hiện nay lại phía trên đi nơi nào tìm đâu như lai mang theo cựu cung chân nhân á không cựu đầu kim điêu trở về thượng giới đường huyền trang sư đồ bốn cái cũng trọng mới thu thập tâm tình cùng bọc hành lý tiếp tục con đường về hướng tây mà tại bên cạnh cất dấu xem hết cả tràng bộ phim tiết vô toán lúc này tâm lý lại là trang lấy cực đoan nghi hoặc trước sau hai lần tiết vô toán thấy như lai pháp thân đều là to lớn vô cùng trong này thật sự là không phù hợp logic một cái đại nam giả không có khả năng không biết càng là ngưng luyện càng là cường đại đạo lý làm sao lại chuyển một cái to lớn như vậy pháp thân đi ra đây không phải đang lãng phí pháp lực của mình sao ngay tại tiết vô toán suy tư thời điểm bên trên đoạn tiểu tiểu nhịn không được mở miệng hỏi công tử ta ta còn có thể lại đi gặp được huyền trang một mặt sao chương bảy trăm ba mươi tám biến hóa ban đầu đoạn tiểu tiểu cuối cùng vẫn là gặp đường huyền trang một lần cuối xa xa nhìn lấy đường huyền trang một mặt trầm thấp dẫn theo thiền trượng từng bước từng bước di chuyển đã tới tiết vô toán làm thế nào có thể không cho đường huyền trang phát hiện chỉ bất quá chỉ có thể để đường huyền trang nhìn đến lại sẽ không để này đ ổ i theo một cái nháy mắt đường huyền trang kinh dị lại trong đám người muốn tìm được đoạn thân ảnh nho nhỏ đã không thể được đi thôi ly biệt khó gặp nhau càng khó ngươi bây giờ cùng hắn nhận nhau ngươi cái kia giải thích như thế nào trong lòng của hắn đại ái vẫn còn tồn tại lại như thế nào hội đi theo ngươi tiếp nhận ngươi cho nên a nhìn thêm một chút đi đoạn tiểu tiểu ngoại trừ gật đầu bên ngoài trong lòng cũng hoàn toàn chính xác rất là p h i ề n m u ộ n nhưng cũng đồng thời minh bạch chính mình tựa hồ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục cán lấy vị này thần bí tiết công tử an bài đi về phía trước lần này ra ngoài đoạn tiểu tiểu thu hoạch cùng kiến thức cũng là không ít tối thiểu hai điểm là có nhận thức mới này một biết hiện tại bên cạnh mình tiết công tử địa vị muốn so với chính mình trước đó tưởng tượng được thật to nhiều cũng không phải vẹn vẹn thượng giới xuống đơn giản như vậy Vị này tính kế tựa hồ cũng là cái kia thượng giới chi cao như lai phật tổ thứ hai tiếp xúc đến vô đạo hệ thống đoạn tiểu tiểu tự nhiên phát hiện chính mình hợp cái kia yêu vương tôn ngộ không ở giữa đồng bạn tính chất liên hệ minh bạch vị kia yêu vương hiện tại cùng chính mình một dạng cũng là bước vào vô đạo hệ thống trở thành ma tu bên trong một viên hai cái này phát hiện chẳng những không có để đoạn tiểu tiểu tâm lý lại thêm tâm thần bất định ngược lại là để cho nàng nhiều hơn mấy phần lòng tin tính kế như lai、like, cái này không dùng qua não tử cũng biết trong đó nhất định hung hiểm dị thường mà lại không có điểm lực lượng quả quyết không dám như thế làm điều này nói rõ cái gì nói rõ vị này tiết công tử chính là có thể người t i ề n đoán chừng cũng sẽ không làm phiền dùng lời kỳ đầy nàng về sau đến cái kia một bộ thật thân thể khả năng cũng càng lớn hơn đoạn tiểu tiểu nơi hội tụ không còn là trước đó kim tiền bang vườn thuốc nơi nào nồng độ âm khí tại tiết vô toán xem ra còn thiếu rất nhiều hãn tự mình giúp đoạn tiểu tiểu tìm một chỗ thích hợp hơn cực âm c h i địa đồng thời ở chỗ này thiết lập một tòa cửa hàng âm dương ngai công tử nơi này là nhìn đến thẻ vào cửa phía trên viết bảng hiệu Đoạn Đi đi, điểm điểm. đắp vào cho giao Trong trong dạng, nghi ngờ Chính ngươi này chuyện cũng nên là thời điểm cho ngươi bàn hàng bày biện cùng vị diện khác bên trong âm dương nhai thần dương nhai, thông dương nhau hàng. tiểu tiểu một ít thời một một một tòa có thể hỏi. lại hai giới, sau u câu chú chỗ. khác cư cửa có bí. là là lộ bày mà ra cửa vị vũ âm âm Âm âm ở chỗ này ngươi có thể hưởng thụ được cùng loại vô đạo địa phủ âm khí điều kiện đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi trước muốn trở thành vô đạo địa phủ đóng giữ này phương vị diện thế giới trấn hồn tướng mới được như thế nào có thể nói tiết vô toán đối đoạn tiểu tiểu có thể nói là tương đương ưu hầu một mặt là hy vọng dùng tình cảm đến gia tăng chính mình đối đoạn tiểu tiểu điều động lực đạo một phương diện khác cũng là tiết vô toán so sánh thưởng thức cái này có can đảm vì tình yêu hy sinh chính mình tánh mạng đồng thời một lấy quan tri nữ nhân nếu là ma không phải nói tình cảm dồi dào mới là thân thiết nhất ma vốn là tính chất cái này rất tốt đoạn tiểu tiểu gật gật đầu nàng không biết cái gì là c h ấ n hồn tướng cũng chưa từng nghe nói qua âm dương nhai cùng a cái gì vô đạo địa phủ cái này lại không có nửa phần do dự minh bạch mình bây giờ bất luận như thế nào cũng đều chỉ có theo sát trước mắt vị này tiết công tử một con đường có thể đi mà lại bây giờ nhìn lại vị này tiết công tử đối nàng tựa hồ cũng không có ác ý cầm lấy cái này đem hồn phách của mình khí tức in vào hết thể ngươi nên biết đồ vật liền sẽ tại mạng ngươi hồn bên trong thể hiện ra tiết vô toán một bên nói một bên liền đem c h ấ n hồn tướng minh bài đưa tới đoạn tiểu tiểu trước người không dùng ngôn ngữ đoạn tiểu tiểu theo lời làm theo sau đó chính là thao thiên cự lãng đồng dạng lượng lớn tin tức xâm nhập mệnh của nàng hồn bên trong vô đạo địa phủ từ vô đạo diêm la sáng tạo đồng thời thiết lập một cái câu thông vạn giới sinh linh thống ngự vạn giới địa phương mà trước mắt vị này tiết công tử chính là cái kia trí cao vô thượng thần minh vô đạo diêm la trọn vẹn nửa giờ đoạn tiểu tiểu mới từ mệnh hồn bên trong mới tăng tin tức bên trong đi ra ngoài sắc mặt lấy làm kinh ngạc nàng đoán được vị này tiết công tử a không vô đạo diêm la đại nhân đến cùng đang tính toán cái gì vị này căn bản cũng không phải là này phương vị diện tồn tại càng chưa nói tới cái gì thượng rơi xuống vị này diêm la đến mục đích này chỉ có một cái làm công phạt rơi này phương vị diện sau đó triệt để thống ngự làm trước chuẩn bị diêm diêm quân cái này công phạt có thể hay không tử rất nhiều người a trong lòng lớn nhất nghi hoặc vẫn không thể nào đè nén ở lời này cũng liền đoạn tiểu tiểu loại này còn không biết như thế nào diêm quân uy nghiêm làm càn làm bậy xin hỏi đổi thành vô đạo địa phủ bên trong khác vong hồn ai dám chết người sống và chết khác nhau ở chỗ nào sinh chỉ là bắt đầu tử vong cũng là một cái khác đoạn lữ t r ì n h bắt đầu vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng không cần để ý a ngươi lo lắng kỳ thật không có có cần gì phải các ngươi trong mắt hạ giới sinh linh cũng không tồn tại ngăn cản vô đạo địa phủ năng lực cho dù chiến tranh lên hạ giới cũng sẽ không phải chịu nửa phần giết hại ảnh hưởng đoạn tiểu tiểu lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra sau đó thành thành thật thật bắt đầu quen thuộc chính mình nghiệp vụ đi từ nay về sau nàng chính là chỗ này âm dương nhai c h ấ n hồn tướng c h ấ n thủ cửa hàng đồng thời cũng phải vì vô đạo địa phủ tận khả năng gia tăng tư nguyên thu hoạch lượng mà hết thể này tiết vô toán đều giao cho nàng nếu muốn ở cái này thâm sơn tuyệt vực bên trong làm ăn đoạn tiểu tiểu cũng là có chút đau đầu chuyện này còn đến suy nghĩ thật kỹ mới thành dù sao diêm quân thế nhưng là nói từ nay về sau sẽ không lại giúp đỡ nàng nửa điểm tu hành tư nguyên hết thệ đều cần chính nàng làm ăn quất thành sau đó lại tại âm dương nhai bên trong đổi lấy bao quát âm thực ở bên trong lần sau đến thời điểm hy vọng việc buôn bán của ngươi có thể làm tốt lắm thì lưu lại một câu nói kia tiết vô toán liền từ đông tà tây độc ngạch trước mắt biến mất không thấy gì nữa trực tiếp hồi phủ. vô đạo địa、phủ. mà tại âm dương ngay bên ngoài bị lần này tiết vô toán tính kế đến nhân cùng yêu đều đang phát sinh không tưởng tượng được biến hóa tôn nộ g không tâm thái càng bình hòa hắn không lại bởi vì đường huyền trang làm khó dễ cùng vô c h i cảm thấy tức giận trong lòng đắm chìm trong vô đạo thể hệ t h a m dò cùng tu hành bên trong mỗi ngày đều có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thực lực từng tia từng tia tăng trưởng loại tình huống này nơi nào còn có tinh lực đi để ý tới một cái cái gì cũng đều không hiểu hòa thượng đâu từ khi cùng cựu cung đánh một trận xong đường huyền trang cũng phát hiện tôn ngộ không biến hóa tựa hồ nghe bảo rất nhiều gọi làm gì liền làm cái đó cũng không lười biếng cũng không tranh cãi thậm chí ngôn ngữ đều rất ít đồng thời không còn hô qua một tiếng sư phụ vốn là rất hiếu động hầu tử hiện tại chỉ cần không có chuyện cũng là tính tọa không n ú p n í c h cũng không biết đang làm gì hỏi cũng không để ý tới người loại biến hóa này tựa hồ hẳn là tốt có thể chẳng biết tại sao đường huyền trang lại càng phát cảm giác có cái gì không đúng là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được ngoại trừ tôn ngộ không biến hóa đường huyền trang cũng giống vậy tâm lý khó có thể bình an rõ ràng đã chết đi nhiều năm đoạn tiểu tiểu lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt k h u ấ y động đường huyền trang đáy lòng chân quý nhất một đoạn ký ức có phải thật vậy hay không đâu hỏi qua tôn ngộ không tôn ngộ không là một miệng muốn định chính mình năm đó hạ sát thủ đoạn tiểu tiểu đã chết còn ở đâu hư giả trong sơn thôn cùng về sau tại một chỗ tiểu chấn phía trên lần nữa nhìn thấy đoạn tiểu tiểu t ô n nộ không lại ngậm miệng không nói bất luận đường huyền trang hỏi thế nào cũng là không ngậm miệng thật là ngươi sao nếu như là ngươi vì cái gì không nói chuyện với ta đường huyền trang vô số lần ở trong lòng đặt câu hỏi mà tới được giờ này k h ắ c này hắn mới hiểu được chính mình đại ái phía dưới cái kia cái gọi là nam nữ tiểu ái hoàn toàn không phải hắn trước đó coi là đơn giản như vậy có thể lạnh nhạt đại chi thật giống như một cái ngọn lửa nhỏ rơi vào một trên đống cỏ khô hơi hơi gió bắt đầu thổi chương ỏ k bảy trăm ba mươi chín xung đột vương đại truy lần này thật là nổi giận từ khi bị diêm quân theo luân hồi thông đạo bên trong đề bạt ra đến h ắ n thì tại không có giống bây giờ như vậy phẫn nộ qua thật tốt vung tay trưởng quỹ cũng làm không được cho tới nay đựng chư tàng tú thủ đoạn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy không đơn thuần là vương đại t r u y vương nhị truy cùng tam truy lúc này cũng là bình thường biểu lộ chừng lấy mắt bỏ toàn thân âm sát chi khí văng khắp nơi trong tay nắm binh khí sát ý cơ hồ đ ầ y tràn ra tới đ ầ u n à y đại đạo là mới tu dựng lên quỷ nha tổ chức nhân thủ tu tiền công cũng là theo quỷ nha trong sổ sách đi thậm chí đây là vô đạo địa phủ bên trong chân chính ý nghĩa phía trên điều thứ nhất quan đạo được mệnh danh là nhìn con đường bởi vì đầu này đại đạo trực tiếp đem quỷ quốc cùng diêm la điện liền ở cùng nhau đồng thời còn đường lối vô đạo địa phủ bên trong mấy cái trọng yếu hơn nhà nước cơ cấu mà bây giờ ngay tại đầu này nhìn quân trên đường vương gia tam huynh đệ lúc này lại là muốn kiếp hạ lúc trước hạ lệnh tu kiến con đường này bao t r ư ở n g dung tử cụ ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi đến cùng thả hay là không thả vương chấp trưởng ta hiện tại là văn phòng kém thân là sát vệ thống lĩnh trên thân chức trách không cho mảy may khinh mạng các ngươi ba vị chính là quỷ quốc chấp trưởng thân phận cao ta thiết vệ tạm thời còn không quản được các ngươi nhưng ngươi ngăn lại phần của ta tội danh ta sẽ ghi lại các loại diêm quân trở về thời điểm chúng ta diêm la điện tốt nhất tốt lại phân biệt cái minh bạch bây giờ lập tức tránh ra dung tử củ cũng là đã đổi trước kia ôn hòa lạnh nhạt gương mặt b ă n g lãnh sau lưng không giống vương gia tam huynh đệ như thế độc t h ầ n mà chính là đứng đấy số lượng một trăm i n h tinh binh cường tướng toàn là trước kia theo âm binh hàng ngũ trung chuyển đến thiết vệ cao thủ lúc này tất cả đều toàn bộ tinh thần phong bị bên hông binh khí cùng nhau ra khỏi vỏ vây quanh ở dung tử củ cùng trong đội ngũ ở giữa xe tù bên cạnh thiết vệ là tiết vô toán chuyển đi ra duy trì trật tự cơ cấu không đơn thuần là nhìn chằm chằm âm binh hàng ngũ tất cả nhà nước cơ cấu đều tại bọn họ giám sát quyền hạn bên trong Thiết vô toán trong thời gian này đã có năm cái âm thực quý không có ở vô đạo địa phủ bên trong xuất hiện thiết vệ uy phong cũng chính là trong lúc này đạt được điên cuồng tăng vụt trên cơ bản tất cả làm cảnh sát từ trên xuống dưới không có người nào thoát khỏi dung tử cụ pháp nhãn nội tình đều trên cơ bản bị sốc lên thì hỏi ai không có điểm tư ẩn cứ như vậy bị sốc lên đổi người nào tâm lý cũng không thoải mái vốn tới đây chính là khiến mọi người nổi giận có thể dung tử cụ làm việc có thể nói xinh đẹp cùng quả cảm ngươi không phải cảm thấy mình tư ẩn bị lật ra đến trong lòng phát hỏa sao vậy thì tốt ta dung tử c ủ cũng đem lai lịch của mình đặt tới trên mặt nổi từ lúc còn sống đến bây giờ từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện không rõ chi tiết chỉ cần hắn nhớ đến sự tình tất cả đều khắc vào là bàn đá phía trên treo ở quỷ quốc bên trong cung cấp tất cả vong hồn soi mói khoan hay nói dung tử c ủ vẫn thật là không sợ xấu mặt kể từ đó những cái kia vụng trộm đối với hắn có chút bất mãn thậm chí là cựu thị vong hồn cũng liền tiêu tan hơn phân nửa khí tuy nhiên gặp mặt vẫn là không có sắc mặt tốt có thể một cái hung ác chữa lại là không đến mức đương nhiên dung tử cụ làm như thế đồ vật trong này có thể có nhiều lắm đây là muốn làm đến cơ sở ý tứ ngụ ý không có gì hơn các ngươi nhìn ta dung tử cụ đều thẳng thắn không sợ cha các ngươi sợ cái gì có phải hay không nội tình không sạch sẽ a không có ai biết dung tử cụ đến cùng đang tra cái gì tựa hồ đông một búa tây một búa làm cho toàn bộ vô đạo địa phủ đó là một bãi đục ngầu a lên tới mỗi cái chấp trưởng đại nhân hù đến tóc hối cua vong hồn không có người nào không khẩn trương c h ọ n vẹn ba cái âm sai mười cái sai dịch hiện tại còn đều tại trong địa ngục chịu khổ bắt giữ đâu cái nào không sợ vốn cho rằng dung tử củ cái này quan mới đến đốt ba đống lửa cũng liền đốt đi được rồi kết quả đây tựa hồ không dứt, thậm chí lửa đều đốt tới tóc hối cua vong hồn trên thân một chút thì bắt mười mấy cái chỗ m â u chốt nhất ở chỗ dung tử c ủ vì cái gì bắt những thứ này âm sai cùng vong hồn không có ai biết nhốt lại vong hồn bị canh chừng địa ngục chấp trưởng mã diện nghiêm ngặt chấp hành diêm quân mệnh lệnh toàn lực phối hợp dung tử c ủ người nào đến đi cửa sau muốn thám thính tình huống đều không nể mặt m ũ i mã diện thẳng thắn trên đầu của hắn chỉ có diêm quân cũng chỉ có thể có diêm quân khắc đứng sang bên cạnh cũng chính bởi vì ngoại giới đối với thiết vệ cùng dung tử c ủ mục đích hoàn toàn không biết rõ tình hình liền có thêm các loại suy đoán tâm lý đoán cái gì đều có dù sao không có người nào hướng tốt nghĩ dùng một câu hình dung dung tử cụ hiện tại danh tiếng bên kia là nên phong thối mười dặm có thể khi tất cả vong hồn đều tại xem t r ư ờ n g đều đang đợi lấy diêm quân trở về rõ ràng tại chân tướng thời điểm dung tử cụ đột nhiên mang theo một trăm h hãn tốt xâm nhập quỷ nha đem quỷ nha phán quan bao trừng ư truy nã đồng thời trực tiếp thì lắp đặt xe t ủ cái này có thể lớn chuyện diêm quân nói qua thiết vệ chức năng chỉ có thể là đối không có đảm nhiệm cơ cấu chủ chức gâm sai tiến hành truy nã cùng thẩm vấn chủ chức â m sai cần thỉnh thị diêm quân cho phép về sau mới có thể hạ ngục hiện tại dung tử cụ lại dám đường hoàng đem bao t r ư ở n g vị này quỷ nha chủ quan đường đường phán quan cũng bắt lại đây là muốn làm gì bị kinh sợ đến chỉ là phụ mấu chốt nhất là dung tử cụ làm sao dám chống lại diêm quân chỉ lệnh một mình hành sự cái này còn chịu nổi sao có thể ngăn cản dung tử cụ mà lại danh chính n ô n thuận chính là quỷ quốc ba vị chấp trưởng vương g i a tam huynh đệ còn lại âm sai bất luận là ai đều không thích hợp lại không dám có ai mang theo thủ hạ cùng đi chắn dung tử cũ đặc biệt là vương thiên vận căn bản liền đầu cũng không dám lộ trước hết để cho tam bổng truy đi nói chuyện dung tử cụ ý hết t h ả đều còn phải chờ diêm quân trở về mới có thể thấy rõ ràng vương gia tam huynh đệ vẫn luôn mang theo heo mặt nạ không cần mặt mũi bừa bãi ai cũng có thể nói lên hai câu ai cũng có thể đổi mấy phần chút tình mọn c ù n g dung tử cũ cũng là được cho hết sức quen thuộc tới gần bọn họ đều là nhóm đầu tiên bị diêm quân để bạt ra tới vong hồn thế nhưng là cục diện bây giờ không cho phép tam huynh đệ lại giả vờ ngây ngốc bao t r ư ở n g là thủ hạ của bọn hắn mà lại đối cái này quỷ quốc đưa đến tác dụng quả thực không cách nào đánh giá vị trí trọng yếu như thế không thể rời bỏ bao t r ư ở n g càng không thể bị dung tử cũ như thế không để ý diêm quân chỉ thị tùy ý truy nã dung tử cũ ngươi đặc biệt còn biết xấu hổ hay không diêm quân mà nói ngươi đều dám ngoảnh mặt làm ngơ bao t r ư ở n g chính là quỷ nha chủ quan ngươi có tư cách gì truy nã không thả người hôm nay thì nhóm cái này chừng một trăm hiệu cặn bã người nào cũng đừng hòng đi vương đại trùy lời này cũng không phải đùa giỡn dung tử củ liền không nói một thân tu vi đến bây giờ cũng liền quỷ vương viên mãn cảnh giới mà vương gia tam huynh đệ kém nhất đều là quỷ tiên hậu kỳ lao đại vương đại trùy đã bước vào kim quỷ hàng ngũ tại toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong vương đại trùy tu vi cao ngoại trừ bế quan không ra trung vạn cựu cùng tư không huyền bên ngoài cũng chỉ có trong địa ngục mã diện có thể cùng hắn ganh đua cao thấp dung tử củ cái này một hàng trăm cái vong hồn tại vương đại trùy tam huynh đệ trong mắt vẫn thật là là c ặ t bã ta nói qua trong này tự nhiên có nguyên nhân diêm quân về đến về sau ta tự nhiên tự mình báo cáo chuyện rất quan trọng như thế nào các ngươi có thể hỏi hỏi ý kiến thật muốn có bản lĩnh có động thủ đi thật nghĩ đến đám các ngươi tu vi thăng chức nhất định thắng dung tử củ vừa dứt lời sau lưng nó mười mấy tên sai dịch tay vừa lộn thế mà từng cái lấy ra một cái khoai lang lớn nhỏ quả cầu sát nhìn đến vương gia tam huynh đệ tâm lý run lên thương binh sĩ hoàng tuyền lôi người muốn làm gì vương đại truy lại là quát to một tiếng nghe ra được hắn cực kỳ phẫn nộ có thể binh khí trong tay lại hơi hơi rủ xuống một chút thương binh sĩ hoàng tuyền lôi vũ khí nhà xưởng mới nhất sản phẩm hiệu quả khoa học kỹ thuật thế giới bên trong lựu i đạn một dạng chỉ bất quá bên trong t r ô n không phải thuốc nổ mà chính là hồn độc đủ để độc chết kim quỷ cảnh giới ngũ phẩm hồn độc làm gì tránh ra lại ngăn cản ngươi thì thử một chút hoàng tuyền lôi tư vị d ũ n g tử cụ cũng là toàn thân vung lên sắc ý chừng lấy vương đại trùy một bước cũng không nhường chương bảy trăm bốn mươi diêm quân vệ muốn nói sợ hãi vậy coi như sai tu vi không giống nhau đối mặt rất nhiều vấn đề thời điểm làm ra phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt hoàng tuyền lôi ứng dụng cùng thông dụng cũng không có tại chiến trường chân chính phía trên xuất hiện hiện tại trên thực tế vẫn còn một loại ban trang bị trạng thái nói cách khác âm binh nhóm có một bộ phận trang bị cũng có một chút tương quan nhằm vào huấn luyện nhưng cường độ đều không cao bởi vì không có thực tế chiến quả vũ khí còn không đủ để cho âm binh nhóm một mạch liền đem nó dung nhập vào chính mình làm chiến thể hệ bên trong tới đương nhiên một cái khác để hoàng tuyển lôi không thể trước tiên trở thành chính thức vũ khí nguyên nhân chính là loại vũ khí này sát thương phương thức đối với cao giai vong hồn cùng tu sĩ trên thực tế tác dụng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy nguyên nhân kỳ thật rõ ràng cái đồ chơi này cũng không có hoàng tuyển pháo cái t r ù n g loại kia cấp tốc phát xạ tốc độ toàn bộ nhờ người sử dụng ném ra tốc độ này thì có thể nghĩ có bao nhiêu trưởng quỹ tích lại rõ ràng nhất đại bị phát hiện thật sớm thì tránh đi còn thường tổn người nào bất quá không sợ là một chuyện nhưng lo lắng lại là một chuyện khác động thủ đánh lộn ra tam huynh đệ là không giả mà lại bọn họ lần này thế nhưng là dính lấy chữ lý lại là quỷ quốc chấp trưởng lúc này hành động là hoàn toàn nói còn nghe được có thể so sánh dung tử c ụ như vậy hưởng vì diêm quân chỉ thị phải tốt hơn nhiều nhưng đánh nhau thì đánh nhau vương gia tam huynh đệ nhưng từ không nghĩ tới muốn cùng dung tử cụ liều mạng giữa hai cái này tính chất hoàn toàn cũng là một trời một vực một khi loại chuyện này xuất hiện vương gia tam huynh đệ minh bạch chính mình các loại bất luận có hay không ý nhất định bị diêm quân trừng phạt nghiêm khắc nhất cũng sẽ không lại muốn đi cái gì địa ngục du lịch nhẹ nhàng như vậy làm không cẩn thận trực tiếp bị mất đi cũng không phải là không thể dung tử cụ người đây là muốn làm gì người muốn giết chúng ta mặc kệ có thể không thể giết chết chính mình vương đại trùy trước tiên đem lời này hô lên đến lại nói chung quanh thế nhưng là không ít vong hồn ngược lại đang ngó chừng đâu cũng để bọn gia hỏa này làm chứng chính mình tam huynh đệ cũng không phải chuẩn bị muốn cùng dung tử củ liều mạng mà lại năm lần bảy lượt mở miệng quát hỏi dung tử củ hành động những lời này đều là cần thiết các loại diêm quân trở về có thể đưa đến không ít tác dụng vương chấp trưởng không cần nhiều lời muốn động thủ thì tới đi ta thiết vệ sẽ không để cho các ngươi cướp đi tù phạm vương đại trùy cân nhắc liên tục nhìn thoáng qua bên người hai cái huynh đệ giữa lẫn nhau sớm có ăn ý là ý nói làm đi có nắm chắc né tránh tất cả hoàng t u y ệ t lôi sau đó khống chế lại những thứ này thiết vệ ba vị đại nhân trở về đi tiếp tục náo loạn các loại diêm quân trở về chúng ta có thể cũng không có cái gì chỉnh tốt giảng lúc này thời điểm bao trừng mở miệng nó cùng vương gia tam huynh đệ ở chung lâu như vậy lại là một cái cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện làm sao lại nhìn không ra chính mình ba vị này cấp trên vừa mới ánh mắt giao lưu là chuẩn bị muốn thật động thủ một động thủ cục diện này nhưng là phức tạp bao t r ư ở n g tâm lý không có quỷ tự nhiên không giả càng là không hy vọng chính mình ba vị cấp trên vì mình quấn vào cái này rõ ràng âm thầm có âm mưu trong sự t ì n h tới nếu thật là đem diêm quân trọc giận vương gia tam huynh đệ lại thụ diêm quân ưa thích cũng giống vậy không có khỉ đuồng h ị c h cho nên hiện tại vẫn là không muốn phức tạp tốt lao bao Người! vương đại truy mà nói lần nữa bị đánh gãy liền nghe bao t r ư ở n g cất giọng nói thiết vệ vốn là trực thuộc diêm quân cơ cấu ba vị đại nhân như thế kiếp xe tù thực sự không ổn diêm quân thánh minh một khi trở về tự sẽ cho bao t r ư ở n g một cái công đạo cho nên ba vị đại nhân không cần vì bao t r ư ở n g lo lắng cứ việc trở về chính là chúng ta còn nhiều thời gian còn nhiều thời gian lời này có chút ý tứ biểu lộ bao trừng tự tin cùng đối đằng sau tình thế dự đoán bốn chữ thì chẳng những an vương gia tam huynh đ ạ tâm đồng thời cũng hướng dung tử c ụ biểu lộ thái độ dung đại nhân ta bao t r ư ở n g tốt bắt cũng không tốt thả bây giờ ngươi cầm lấy thiết vệ khối này biển chữ vàng hoàn toàn chính xác không động được có thể các loại diêm quân trở về ngươi đến suy nghĩ thật kỹ như thế nào bàn giao mới tốt vương gia tam huynh đệ được xưng là tam đ ồ n g truy cũng là bởi vì bọn họ thường xuyên nữa thích làm bừa nhiều khi còn không cần mặt mũi bình thường ai nói chuyện đều không ngừng nhưng bao t r ư ở n g ba vị này nhưng lại là luôn có thể nghe vào tâm lý đi lao bao ngươi yên tâm chuyện này tựa như ngươi nói còn nhiều thời gian chúng ta cùng dung tử cụ cái này vô liêm sỉ không xong nói xong lời này vương nhị truy trở về quỷ quốc tòa c h ấ n đua lớn cùng tam truy cũng không trở về tam truy một mực theo dung tử cụ sau lưng dọc theo đường lớn đến mới dựng lên thiết vệ đại bản g doanh thì ở bên ngoài trông coi mà vương đại t r u y t thì là trực tiếp đi diêm la điện hắn chuẩn bị chỉ cần diêm quân vừa về đến liền tới nhà cáo trạng đối với cái này dung tử cụ là không có cái gì hai lời hắn biết mình làm như vậy có nhiều không ổn có thể làm cha cái cha ra manh mối cũng nên hy sinh một ít gì đó chỉ cần có thể biết rõ ràng tất cả khớp nối hắn nhận là tất cả đều đáng giá cho nên khi tiết vô toán h à i lòng trở về vô đạo địa phủ thời điểm không cần đến mở ra diêm la điện cửa lớn liền có thể nghe thấy bên ngoài vương đại trùy cái kia thê thảm tiếng gọi ở mỹ đây là vương đại trùy con hàng này thì thế nào tâm lý hiếu kỳ tiết vô toán lại không có vội vội vàng vàng đem vương đại trùy chiêu tiến đến mà chính là muốn dùng thần niệm đem chọn cái vô đạo địa phủ bên trong tất cả gọi góc tất cả đều tuần tra một bên tâm lý có chút kinh ngạc vào đi tiết vô toán thanh âm truyền ra diêm la điện trực tiếp tiến vào ngoài điện vương đại trùy trong lỗ thai đồng thời đại điện cửa chính cũng mở diêm quân ngại nhưng muốn cho chúng ta quỷ quốc làm chủ a thì cùng t ử a lão tử nương đồng dạng vương đại trùy cái này hình thể to đến cùng gấu to đồng dạng ra vô lại mặt hàng khóc lên cũng đến làm một thanh bát phụ giống như hảo thủ muốn khóc thì ra ngoài khóc tránh xa một chút không phải vậy liền đi trong địa ngục một bên thụ hình một bên thật tốt khóc nghe vậy vương đại truy lập tức thì im tiếng sờ soạn một cái vốn cũng không tồn tại nước mắt sau đó gương mặt đáng thương quỳ ở phía trên từ từ nói tới cuối cùng lại bổ sung diêm quân bao t r ư ở n g làm người ngài rõ ràng nhất theo khi còn sống đến bây giờ đừng nói ăn hối lộ trái pháp luật thì liền chuyện sai nhi đều cơ hồ không có cẩn trọng hết lòng hết sức c a cho nói dung tử cụ thế mà không nhìn ngài chỉ lệnh cưỡng ép đem bao t r ư ở n g mang đi cái này hoàn toàn cũng là không đem lời của ngài coi là gì a tiết vô toán nhữ nhữ mày bao trừng ư làm người hắn tự nhiên là trăm phần trăm tin được lão quỷ kia cũng là một khối không biết m ệ t m ỏ i lại khắc nghiệt thạch đầu nghiêm tại luật người càng là nghiêm ngặt kỷ luật có thể nói điển hình nhưng bây giờ lại bị dung tử c ụ thủ hạ thiết vệ mang đi đồng thời dung tử c ụ còn dám can đảm làm trái chỉ thị của hắn trong này tuyệt đối có ẩn tính khác bởi vì liền như là tin tưởng bao trừng ư một dạng tiết vô toán cũng tin tưởng dung tử cũ đối với mình trung thành Về. tiết vô toán đã nói ba chữ vương đại trùy lại là không dám nói thêm nữa vội vàng quỳ lùi lại lui ra cửa điện sau đó mới đứng lên nhanh như chấp chạy về quỷ quốc báo tin đi diêm quân không nói gì thế nhưng trên mặt nhữ chặt mi đầu lại là để vương đại trùy minh bạch diêm quân lần này là tức giận chỉ cần bao trừng trên mông không có cức cái kia dung tử củ liền đợi đến chịu thu thập đi đến lúc đó các lộ cơ cấu bên trong bị thiết vệ khi dễ thảm rồi các đại lao tuyệt đối sẽ không có một cái đi ra giúp dung tử củ nói nửa câu lời hữu ích dung tử củ người cái này chó điên lao tử thì nhìn ngươi chết như thế nào vương đại truy tâm lý rất là thoải mái nhưng lại không biết hắn chân trước rời đi dung tử củ chân sau đều đến diêm la điện bên trong dung tử củ là bị chuyển rời tới cho dù hắn vừa mới ngay tại hướng diêm la điện chạy đến điều này nói rõ diêm quân đã đợi không kịp phải lập tức nhìn thấy hắn Diêm quân trở về, diêm la điện phía trên quân uy trở thế tự lộ ra, về, la lộ phía chương ỗ có chú hoặc thiết thiết ý lấy thiết vệ hoặc là đối đối vệ vệ bảy trăm bốn mươi một sâu mọn dung tử cụ biết mình nhất định phải qua như thế một cửa diêm quân trong mệnh lệnh đích đích s á t s á t không có giao phó hán động đường đường quỷ nhà phán quan quyền lợi nhưng ở trong đó hoàn toàn chính xác có không thể không như thế nguyên nhân hai bên cân nhắc về sau dung tử củ mới cắn răng làm lần này cử động vương gia tam huynh đệ là tức giận hắn dung tử củ sao lại không phải nơm nớp lo sợ d i ê m quân uy thế vô cùng cái này là lần đầu tiên có vong hồn không theo chiếu mệnh lệnh của hắn làm việc mặc dù có hợp lý lấy cớ dung tử củ cũng minh bạch chính mình lần này đoán chừng là chịu tội khó thoát nhưng hắn không hối hận bản quân không tại ngươi thiết vệ ngược lại là dương danh lập vạn âm binh hàng ngũ v i ệ nguyên n h i ê n c ứ vũ vị cũng khí không không kiểm nhà xưởng, ngoại hà điện, quỷ nhà, thậm chí hai vị bế quan không ra thần tướng cũng không thể tránh sưởng, ngoại điện, quan tướng người n g đi quỷ u tra. các ra bế một đám nghe nói đi bộ đều mang phong đến chỗ nào đều là sạch đường phố đồng dạng hiệu quả uy phong thật to thật là lớn sát khí đâu tiết vô toán mặt không thay đổi nhìn lấy q u ỷ ở phía dưới đầu cũng không dám ngẩng lên dung tử củ nhẹ nhàng một câu đi ra như là vạn quân ép tới dung tử củ hồn thể hơi hơi rung động trích hiểu được dập đầu tại sao không nói chuyện ngươi không nói lời nào có thể cái này vô đạo địa phủ bên trong liên quan tới ngươi lời nói cũng không ít không đúng là thì thầm không ít cái này h uy phong quả nhiên là lợi hại ai trước kia quỷ quốc trong t i ể u quán còn có thể nghe được đàm tiếu quỷ quốc phát triển hoặc là khác nói với vẩn hiện tại tựa hồ không có ai dám nói sau lưng đều đang nghị luận ngươi vị này thiết vệ đại thống lĩnh chật chật coi là thật là không tầm thường tiết vô toán cũng không phải nói cái này cho đùa hắn không thích nói đùa theo vừa mới thần n i ệ m bên trong đảo qua toàn bộ vô đạo địa phủ về sau phản hồi về tới tin tức cũng l à như tiết vô toán vừa mới giảng như thế hiện tại thiết vệ tại hắn vừa đi một lần trong lúc này ngạc nhưng đã có chút tăng vọt được thành một loại c h ấ n n hiếp liền quỷ dân đều không dám tùy tiện n h ắ c lên thiết vệ hai chữ đây không phải tiết vô toán muốn xem đến quỷ dân không giống với trần gian dân chúng không cần loại này khắc nghiệt thủ đoạn áp chế miệng của bọn hắn đều là chết qua một lần người không có ngây thơ như vậy cũng đều thông h i ể u sành đời không nên nói tâm lý đều nắm chắc hiện tại thiết vệ giống như là một cây đao treo ở tất cả vô đạo địa phủ bên trong vong hồn trên đầu đây không phải tiết vô toán dự tính ban đầu hắn ban đầu cần chính là một cái giám sát cơ cấu bộ môn dùng để hoàn thiện c ù n g cố nắn n cấp cái cơ cấu bên trong quyền lợi lạm dụng cùng hiệu suất cùng qua loa chủ quan cũng không phải dùng để áp lực quỷ dân miệng lưỡi miêu tả khủng hoảng tâm tình dung tử củ lần này làm được đích thật l ạ q u a huống chi còn tự ý tự làm chủ mang đi bao trưởng đây cũng không phải là tiết vô toán trước khi đi cấp quyền lợi của hắn dung tử củ đến cầm chỗ giải thích đến mới được đương nhiên vô luận như thế nào dung tử củ lần này là trốn không thoát trừng phạt tiết vô toán uy nghiêm làm sao có thể dễ dàng liền lấy đến tùy tiện dâm đạp mặc dù có đạo lý cũng không được diêm quân cho bẩm thuộc hạ minh bạch lần này b ạ o phạm diêm quân uy nghiêm tội không thể tha nhưng thuộc hạ cả gan thỉnh cầu diêm quân để có thuộc hạ vụ án này làm kết về sau lại đi trừng phạt thuộc hạ câu nói này nói xong dung tử cũ sau khi đi vào lần thứ nhất ngẩng đầu lên nhìn lấy tiết vô toán ánh mắt nóng rực tựa hồ muốn lộ ra q u a n g tới tiết vô toán cũng không nói nhảm không tâm tư nghe dung tử cũ một từ một câu giảng hắn muốn biết trực tiếp tự mình động thủ chính là một đạo thần nghiệm trong nháy mắt thì chui vào dung tử cũ mệnh hồn bên trong lần này tiết vô toán căn bản không có nửa điểm trưng cầu hoặc là nhắc nhở hắn hiện tại rất là nổi giận cái này bất luận người hay là quỷ vì sao một khi được thế tâm tư thì biến đến không đồng dạng đâu vẽ xong một vòng tròn nói không thể đến ngoài vòng tròn mặt đi không phải không nghe cho là mình rất đáng gờm rồi sao không bao lâu t i ế t vô toán thần n i ệ m liền từ dung tử củ mệnh hồn bên trong lui đi ra nói thật cái này dung tử củ năng lực thật là không tệ mà lại vốn cho rằng ngẫu nhiên hoặc là nói một nhóm nhỏ người làm ra sự tình hiện tại xem ra đi qua dung tử củ sàng lọc chứng thực tuyệt đối không phải trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy đợi tại vô đạo địa phủ bên trong sử dụng vô đạo địa phủ cấu kết vạn giới thủ đoạn sau đó lại chỗ tối đáp lấy tiết vô toán rời đi thời điểm xuyên kết hợp lại đ ạ i dở trò có lẽ đã không thể xưng là tiểu động tác bởi vì đã có hai cái vị diện phạm nhân thế lực bởi vậy nhận được cực kỳ đả kích cường liệt đã có hình dạng thành lực k h ô n g chế tồn tại đầu mối nói cách khác hiện tại bởi vì vô đạo địa phủ nội bộ ra nhiễu loạn đã tại hai vị vị diện bên trong sinh ra đủ để ảnh hưởng vị diện quỹ tích sự t ì n h phải biết hiện nay vô đạo địa phủ bên trong thống ngự vị diện cũng m ộ ư ơ i sáu cái cũng nên đi một phần ba Cũng cái chuyện Cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. gì phải đầu ã đã vượt ra khỏi thiết vô vô vậy Vốn vừa về như được thiết toán phán đoán. Tốt, rất tốt. Thiết toán thật tức tại Tây du hàng ma nằm yêu thế giới bên trong bố trí được thật tốt tâm tình tệ biết thì bét tình. ra qua. ma Ai khỏi không không phán hàng hỏng chứng giận giới loại đến đoán. nằm bên cũng này đ bố lâu là lắm. Du yêu có sự tiên là dung tử củ đường hoàng vi phạm với mệnh lệnh của hắn tiếp lấy có biết nguyên lai hắn vẫn cho là bền chắc như thép vô đạo địa phủ bên trong cũng là mọc ra sâu mọt mà lại sâu mọt số lượng còn không ít thậm chí căn cứ dung tử cụ điều tra đã rất có chút quy mô nội bộ xảy ra vấn đề mới là nhất làm cho tiết vô toán thống hận có lẽ từ khi vô đạo địa phủ thành lập tới nay nơi này vong hồn nhóm t i ể u tựa hồ chưa từng nhìn thấy đường đường diêm quân nổi giận tựa hồ những cái kia kính sợ cũng không thể ngăn cản bọn họ làm một ít tổn hại vô đạo địa phủ căn cơ sự t ì n h khi sâu một hơi tiết vô toán một lần nữa mở to mắt trong mắt lửa giận đã không thấy sinh tử đều nhìn đến phai nhạt một số bực mình sự tỉnh phẫn nộ một chút coi như xong không có khả năng thời gian dài chiếm cứ tiết vô toán tâm tình bao t r ư ở n g sự tình ngươi có mấy phần chắc chắn một khi tính sai ngươi sẽ phải trọng vào luân hồi hiểu chưa dung tử củ lần đầu tiên nghe được diêm quân dùng loại này giọng điệu cùng thuộc hạ nói chuyện trong lúc nhất thời một cô ý lệnh nguồn gốc từ hồn phách chỗ sâu không tự chủ thì dùng mình một cái thuộc hạ minh bạch bao t r ư ở n g bản thân là không có vấn đề nhưng là thủ hạ của hắn lại khẳng định có vấn đề đồng thời chúng ta đã khóa c h ặ n bắt bao t r ư ở n g vì chính là muốn điều đi vương đại trùy tam huynh đệ ánh mắt để bắt có thể không trở ngại lại ẩ nớp n tiến hành mà lại rất nhiều chuyện không có bao t r ư ở n g cho phép tuyệt đối không có khả năng áp dụng đi xuống cho nên thuộc hạ cho rằng bao t r ư ở n g cho dù không có tham dự cũng vô cùng có khả năng tại trong lúc vô tình thành những cái kia hôn trướng đồng l õ a tiết vô toan trầm mặc nửa ngày mở miệng nói một cái âm thực quý bên trong ta muốn nhìn thấy vụ án này làm kết hiểu chưa thuộc hạ minh bạch dung tử củ thanh âm đều đang run hắn hiểu được diêm quân đây là đồng ý yêu cầu của hắn một cái âm thực quý bên trong đem vụ án tra rõ ràng đối với cái này dung tử cụ lại lòng tin tuyệt đối đây cũng là hắn vì sao muốn c a m nguyện bốc lên vi phạm diêm quân chỉ thị đột nhiên mang đi bao trừng ư lực lượng đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là dung tử cụ đã phát hiện những cái kia sâu mọt tại tiêu hủy một số chứng c ứ vì không đến mức lâm vào bị động hắn cũng không thể không ra hạ sách này hiện tại tốt có thể được đến diêm quân chống đỡ dung tử cụ rất thỏa mãn chương ò n nói n lại về sau ậ n bảy trăm bốn mươi hai mạng lưới vô đạo địa phủ tư nguyên cùng tiện lợi điều kiện là lương địa phương không cách nào tưởng tượng không nói xa vẹn vẹn cũng là một cái có thể cấu kết vạn giới tính chất cũng đủ để kim rượu cổ kim mà thân là tòa này thần dị địa phủ trưởng khống giả cũng không có thời thời khắc khắc thì chân chính nắm trong tay nơi này hết thảy mà lại tựa hồ vẫn rất hiền lành phụ trách cụ thể quản lý quỷ nha tựa hồ cũng không có cao bao nhiêu tính cảnh giác loại này đối lập rộng rãi hoàn cảnh cũng liền để một số vốn là tâm tư thì không sạch sẽ vong hồn bắt đầu có ý khác nói đến vong hồn bình thường tới nói đều là kinh lịch sinh tử cái kia nhìn thấu sự t ì n h kỳ thật đều cái kia nhìn thấu triệt nói cái đều có đại trí tuệ tuy nhiên không đến mức nhưng rõ lý lẽ vẫn là đều có thế nhưng là luôn có chút chấp niệm là không bỏ xuống được điểm này phát sinh ở vong hồn trên thân cũng đều là ma tu thì biến đến rất bình thường cái gì chấp nghiệm cái gì chấp nghiệm đều có nhưng khái quát lên không có gì hơn một chút không nỡ đối ái tình kết thân tình đối với mình lúc còn sống hoàn cảnh đối với mình lúc còn sống thành tích đây hết thể thì hội tụ thành nguyên một đám cường đại chấp nghiệm không ngừng đánh thẳng vào những thứ này không cách nào rời đi vô đạo địa phủ vong hồn nhóm nội tâm cuối cùng liền trưởng thành vì một loại kích thích kích thích bọn họ bắt đầu không ngừng đi dò xét vô đạo địa phủ phòng tuyến cuối cùng sau cùng bước ra ngoài căn cứ dung tử cụ điều tra cùng đối lại trước ban đầu bắt cái kim loại hà điện tuần cầu quỷ cùng viện nghiên cứu một cái đại tượng tra tấn về sau lấy được tin tức bị dung tử cụ tìm ra rất nhiều không hợp lý lại khả nghi địa phương sau đó dung tử cụ tỉ mỉ cân nhắc phạm vi lớn phân biệt sau cùng cho ra kết luận lệnh hắn cảm thấy chấn kinh đây không phải một cái tình cờ hiện tượng, càng cái một cờ không phải là hiếm có vong hồn bí quá hóa liều xúc động hành động mà chính là có tổ chức có mục đích một cái cấu kết mạng lưới lên mục đích đúng là muốn đem vô đạo địa phủ bên trong tiện lợi điều kiện lan ra đến chính mình trước đó thế giới bên trong đi để chấp niệm của mình đạt được đến đỡ hoặc là trợ r ú t sau cùng đạt tới theo căn cơ phía trên phụ thuộc vô đạo địa phủ hút chất dinh dưỡng mục đích bao đại nhân ngươi một câu không nói đó cũng không phải một cái rất tốt thái độ ta cũng không có đối ngươi dùng hình đây là xem ở thân phận của ngươi trên mặt lại nói hỏi ngươi đều là một số thông thường đồ vật ngươi như thế bướng b ỉ n h lấy không nói chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ lúc này ở thiết vệ phòng hỏi cung bên trong dung tử củ chính đối ngồi trên ghế không nói một lời bao trừng nói chuyện vị này theo đến nơi này đến bây giờ chẳng hề nói một câu qua nghe được dung tử củ n ô n ngữ vẫn như cũng là biểu lộ lạnh nhạt nhìn chằm chằm nhưng là không há m ộ n dung tử củ hít sâu một hơi thói quen của hắn vốn không có như thế nhã nhặn bình thường tới nói tiến vào thiết vệ đại bản doanh đều là tới trước một trận tra tấn sau khi đánh xong mới là cha hỏi quá trình vì thế dung tử cụ chuyên môn đi trong tiệm cầm đồ đem đả hồn tiên thăng lên cấp c h ọ n vẹn ba mươi cây dùng để quất hồn thể loại kia đau khổ cũng không so trong địa ngục hình pháp tới nhẹ nhõm nhưng bao t r ư ở n g không thể đánh vị này làm người dung tử cụ cũng là rõ ràng cương trực công chính mà lại bản thân là sạch sẽ được đưa tới nơi này vì cái gì chỉ là muốn theo trong miệng biết được quỷ nha một số đặc thù sự vụ đến cùng ra sao làm liệu trình ngươi có lẽ không biết d i ê m quân đã trở về câu nói này ngược lại để bao t r ư ở n g sắc mặt lên mấy phần biến hóa Diêm quân trở vậy các ngươi bắt ta tới nơi này là muốn làm gì trực tiếp đem ta đựng trong tù xa hiện tại còn nói ta cùng tội tù không giống nhau dung đại nhân ngươi cái miệng này ngược lại là trái phải đều có thể nói a dung tử củ hiếm thấy cười cười bắt đầu nói chuyện là được bao đại nhân ngươi không phải đến ta thiết vệ hỏi thăm rất nhiều lần sao muốn biết thiết vệ đến cùng đang tra cái gì đúng hay không Cấp, đây là thiết vệ trước mắt trong tay lớn nhất một vụ án đương nhiên nơi này đều là chút tin ngắn để ngươi hiểu rõ một thứ đại khái vẫn có thể làm được dung tử củ một bên nói một bên đem ba khối mảnh đá đặt ở bào chừng trước mặt không nói lời nào đọc nhanh như gió một lát sau xem hết mảnh đá phía trên nội dung bao trưởng sắc mặt một chút thì trở nên rất khó coi một lần nữa ngẩng đầu thời điểm ánh mắt kia để dung tử cụ thì làm run lên tràn đây đều là sát ý a dung đại nhân việc này thật chứ tự nhiên đều là thật tất cả chi tiết cùng vấn đề đều là bẩm rõ diêm quân bao trưởng trầm mặc thật lâu thở dài mở miệng nói tốt ta ngươi có vấn đề gì thì hỏi ta tận trình độ lớn nhất phối hợp ngươi dung tử cụ gật gật đầu lúc này mới ngồi đến bao trưởng đối diện cũng không khách sáo nói thẳng ngoại trừ trương lượng bên ngoài quỷ nha bên trong còn có ai có thể tiếp xúc đến ngươi thân thủ ban phát cửa hàng thủ lệnh hoặc là nói tất cả thủ lệnh hạ đạt trình tự bên trong ngoại trừ trương lượng bên ngoài còn ai có khả năng tiếp xúc đến trương lượng các ngươi trương lượng bao trừng ư lần trước công phạt bạch xà chuyện vị diện về sau một lần nữa thông báo tuyển dụng một cái tùy thân thư ký có thể nói là quỷ nha bên trong cùng hắn thân cận nhất một cái sai dịch đồng thời không có gì lớn nhỏ mỗi khi cần tại bao t r ư ở n g trong tay chuyển sự tình mặc kệ tiến vẫn là r a đều sẽ đi qua vị này tùy thân thư ký trương lượng tay không tệ trương lượng là trong bọn họ rất trọng yếu nhất hoàn vì để tránh cho bọn họ chó cùng rất dầu d i ệ t trương lượng chỉ có thể đáp lấy bắt đi ngươi dẫn dắt rời đi tất cả ánh mắt cơ hội đột kích cũng đem trương lượng mang đi qua cũng không gạt ngươi trương lượng có thể lời nhắn nhủ đều bằng dao rất nhiều hoa quả khô nhưng cũng không có dính đến thứ trọng yếu nhất cho nên chúng ta có lý do hoài nghi tại quỷ nha bên trong còn có khác côn trùng tồn tại côn trùng không tệ nguy hại vô đạo địa phủ lợi ích đều không phải là vong hồn mà chính là côn trùng là nhất định phải tiêu diệt sâu mọn bao trưởng tự hồ cũng đồng ý cũng không nói gì thêm mà chính là mở miệng nói quỷ nha tất cả làm việc quá trình đều là có điều lệ có thể theo đặc biệt là đối với xét duyệt thủ lệnh càng là nghiêm ngặt theo phác thảo đến phát xuống đều có chuyên gia phụ trách chương lượng là thượng truyền hạ đạt nhất hoàn chứ hắn ra người khác coi như có thể tiếp xúc thủ lệnh lại như thế nào phía trên có ta h ẩn giám sau đó cũng sẽ lại nha dịch duyệt lại những cái kia côn trùng lại có thể sử dụng dung tử cù lắc đầu một chút một chút gõ cái bàn nói bao đại nhân tại quỷ quốc đẩy ra thương nghiệp hệ thống bắt đầu ngươi hết thẻ trước sau ban phát 6,786 phần thủ lệnh dính tới tất cả quỷ quốc bên trong phương diện buôn bán nhưng ngươi lại sẽ không biết cái này 6,786 phần thủ lệnh bên trong nhưng thật cũng không phải là tất cả thủ lệnh đều là ngươi coi là làm ra tác dụng bao t r ư ở n g trầm giọng ngắt lời nói ồ dung đại nhân ngươi cái này có ý tứ gì có vong hồn liên hợp lên thông qua hư giả thương nghiệp tin tức l ừ a gạt quỷ nha thủ lệnh sau đó sử dụng thủ lệnh tiến hành vơ vét của cải đổi lấy đại lượng tư nguyên hoặc là thu mua cơ cấu bên trong sai dịch vì chính mình d à n h tiện lợi điều kiện từ đó đạt tới dùng vô đạo địa phủ tư nguyên ảnh hưởng trần gian vốn có quỹ tích mục đích Đương nhiên, những lời này không phải nói mà không có bằng chứng muốn là không có điểm chứng cứ quỷ quốc mấy cái kia phổ thông quỷ dân chúng ta nào dám bắt ta dưng một chút dung tử củ nói tiếp nhưng sau cùng hấp thụ lại là một mực cất giấu nhiều lần đều chặt đứt chúng ta manh mối ngươi nói là không tệ quỷ quốc vong hồn số lượng một mực không có biến hóa lại không có nghĩa là đều là vốn là cái kia một số cái gì chương bảy trăm bốn mươi ba vô đạo địa phủ chỗ tối thật sự cho rằng chết thành quỷ tiến vô đạo địa phủ liền không có nỗi lo về sau rồi coi là đợi tại quỷ quốc bên trong không đi ra liền không có thai bay vạ gió rồi dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không có sai là như vậy đến quỷ quốc liền xem như không có lo lắng địa phương nhưng thế sự không có tuyệt đối tổng có một số việc là khó có thể dự liệu nói ví dụ dung tử củ liền phát hiện một chút đã kinh ngạc lại tựa hồ vốn nên tất nhiên tồn tại sự tình diệt khẩu giết chết một cái vong hồn đi theo trần gian giết chết một người sống mạo hiểm là giống nhau thậm chí càng sâu nhưng nhưng như cũ sẽ có bí quá hóa liều sớm tại lúc trước tiết vô toán lần thứ hai tiến vào tây du hàng ma nằm yêu thế giới thời điểm dung tử cũ kỳ thật đã tìm được một chút manh mối trọng yếu nói thí dụ như một cái gọi rất tin sinh hóa nguy cơ rẽ xì đẻ đệ vượt thế giới bên trong tới vong hồn gia hỏa này tại nhất gia tư nhân âm thiết nhà xưởng bên trong làm kỹ thuật tổng quản bị t r a được cùng những cái kia sâu m ọ t nhóm co lui tới đang muốn chuẩn bị động thủ bắt thời điểm lại phát hiện cái này rất tin không thấy quỷ quốc cứ như vậy lớn mặc dù có mấy triệu người muốn tìm cái kia cũng không phải quá khó khăn có thể thiết vệ rất nhanh liền phát hiện con hàng này thế mà b ư ớ c hơi đồng dạng làm sao cũng không tìm tới về sau dung tử cụ không tin tả chạy đi tra lưu cơ sở kết quả ly kỳ là quỷ quốc hơn ba triệu vong hồn không thiếu một cái cái này sao có thể không có cách dần dần dựa theo ghi chép danh sách bắt đầu điều tra lượng công việc này cũng không nhỏ dung tử c ủ cũng không có r i ê n g quân cái chủng loại kia thần n i ệ m quét qua liền biết rõ tất cả bản sự c h ọ n vẹn một cái âm thực quý tài tra xong kết quả lại là để dung tử c ủ tâm lý lên cơn giận dữ quỷ quốc quỷ dân số lượng không ít nhưng duy chỉ có lại là không có vị nào không thấy chú tạo hảo thủ rất tin bản này là không thể nào xuất hiện tình huống vô đạo địa phủ cứ như vậy lớn quỷ quốc cũng thế cho dù chạy trốn nhưng danh sách phía trên cuối cùng sẽ có ghi chép bởi vì phía trên này tên là căn cứ trên thực tế tồn tại vong hồn tại đổi mới là một kiện tụ hồn sứ pháp khí, thời gian thực đổi mới không có khả năng xuất hiện nửa phần sai lầm hiện tại lập hồ sơ ghi chép phía trên không có rất tin cái kia thì chỉ có một cái khả năng rất tin bị diệt chỉ có dạng này mới có thể giải thích thật tốt một cái vong hồn tại sao lại đột nhiên theo vô đạo địa phủ bên trong biến mất không thấy gì nữa chỉ từ sau chuyện này dung tử cũ thì càng cẩn thận e rẽ hơn vị kia gọi justin vong hồn trên tư liệu hiện thực thế nhưng là nắm giữ quỷ tướng hậu kỳ thực lực cứ như vậy vô thanh vô tức bị diệt giấu ở quỷ quốc bên trong những cái kia sâu mọt có thể n g h ĩ cũng coi là tương đương hùng tàn cũ có nhất định vũ lực mà không đơn giản chỉ có vị này justin b ư ớ c hơi tuần tự hết thể có năm cái vong hồn tại thiết vệ liền muốn bắt đầu động thủ bắt t r ư ớ c một khắc biến mất mà dung tử cũ thì là sớm nhìn chòng chọc vào trong tay lập hồ sơ ghi chép rõ ràng thấy rõ tiền căn hậu quả lập hồ sơ ghi chép phía trên mục tiêu tên tại biến mất trong n g á y mắt một cái tên mới tăng thêm vào đây cũng chính là vì sao số lượng không giảm thiểu có thể một số vong hồn lại không hiểu biến mất nguyên nhân trong này thì liên quan đến có chút phổ biến đầu tiên là người nào thông phong báo tin có phải hay không thiết vệ bên trong cũng có sâu mọt vì sao tổng là có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sớm biết thiết vệ hành động thời gian không phải vậy những thứ này lại là như thế nào theo luân hồi thông đạo bên trong sách vong hồn lên mở hỏi những cái kia đột nhiên bị nâng g lên vô đạo địa phủ bên trong vong hồn những thứ này vong hồn cũng là hỏi gì cũng không biết căn bản cũng không rõ ràng chính mình là làm sao thoát ly luân hồi thông đạo chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt cũng đã tại quỷ trong nước bao t r ư ở n g nghe xong dung tử cụ g i ả n g thuật hồn thể một trận nảy loạn cũng là sơ suất bao t r ư ở n g chưa bao giờ từng nghĩ quỷ quốc bên trong quỷ dân ở giữa thế mà cũng sẽ có giết hại phát sinh đồng thời một mực gạt quỷ nha một chút tin tức cũng không biết cái này đã không thể xem như thiếu giám sát mà chính là bỏ rơi nhiệm vụ sau cùng thế mà còn muốn dung tử củ đến cáo chi mới hiểu mặt mũi này bị đánh đến ba ba vàng a ai làm liền không có một chút tiếng gió có nhưng không dùng chỉ là bị chúng ta thiết vệ nội bộ sâu mọt đào lên nhưng tên kia chỉ là một cái lấy tiền tiêu thai côn trùng lấy tiền sau đó mật báo cụ thể ai ra tay lại là không thu hoạch được gì ngụy trang rất khá lại hoặc là vốn là tại chúng ta ánh mắt bên ngoài mới không thể phát hiện lời kia vừa thốt ra bao t r ư ở n g thì lập tức tiếp một câu đây chính là ngươi giống như điên điều tra tất cả sai dịch nguyên nhân ngươi hoài nghi có kém dịch hoặc là nói âm sai tham dự trong đó ừ n không bài trừ loại khả năng này ta đi tra danh mục không rõ rệt tư nguyên hướng chạy mặc dù không có tìm tới ngọn nguồn nhưng số lượng rất lớn bình thường âm sai có thể còn lâu mới có được như thế phong phú đồng lộc có thể cầm vì tu hành không phải mỗi cái âm sai đều có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản chất cho nên chỉ có thể theo mặt bên từng điểm từng điểm tìm tòi cái này liền cần bao đại nhân suy nghĩ thật kỹ những cái kia thủ lệnh đến cùng tại toàn bộ phát xuống quá trình bên trong tồn tại cái gì lỗ thủng không có dung tử cụ một phen lộ chân tướng cũng coi là thổ lộ tâm tình trước mắt cái kia trương lượng đã toàn phun ra nhưng vẫn không có dính đến căn nguyên phía trên cho nên dung tử cụ rất hy vọng có thể tại bao t r ư ở n g trên thân tìm tới đột phá khẩu ấn như lời ngươi nói thương nghiệp được thủ lệnh bị giả mạo lấy ra bị sâu mọt kiếm lời vậy liền liên quan đến quỷ nha ba cái phương diện cái thứ nhất cũng là thu thập thương nghiệp tin tức điều tra sai dịch thứ hai là chương lượng dạng này phát thảo thủ lệnh thư ký cái cuối cùng cũng là thương nghiệp kiểm tra đối chiếu sự thật sai dịch cái này ba cái phương diện tất cả đều xảy ra vấn đề mới có thể xuất hiện như lời n g ư ờ i nói những tình huống kia dung tử củ cười nói rất hiển nhiên hiện tại chính là đều nát cho nên bao đại nhân bảng danh sách thì cho chúng ta thế nào ta có thể cam đoan sẽ không oan uổng ngươi bất kỳ một cái nào thủ hạ như thế nào lời tuy như thế có thể bao trừng ư vẫn là lâm vào lâu dài trầm mặc hán dám khẳng định phần danh sách này đến dung tử cụ trong tay vậy kế tiếp toàn bộ quỷ nha đối mặt chính là một trận đại thanh t ẩ y bên trong tuyệt đối sẽ có nhận đến vô tội liên lụy sai dịch xuất hiện có thể cái này không có nói đến sau cùng trên thực tế cũng là ngăn không được thiết vệ thủ đoạn đến lúc đón đ o á chừng sẽ chỉ càng thêm khốc liệt sau cùng tự nhiên bao trưởng vẫn là khay mà ra mà dung tử cụ sau khi tạ ơn một khắc không ngừng liền rời đi căn này phòng thẩm vấn còn bao trưởng không thể rời đi trừ phi vụ án này triệt để làm kết mới được nếu như nói trước đó thiết vệ rất nhiều hành động đều là lôi đình vạn quân cán quét hiện tại thiết vệ hành động chính là ám tiễn đồng dạng tất cả hành động đều bị dung tử cụ đi tin tức k h ô n g chế được gắt gao mà lại sớm tại toàn bộ quỷ quốc bên trong đều bố trí con ngầm muốn được chính là muốn đột nhiên tập kích một m ẻ hốt gọn trong bóng tối thả ra tin tức liền nói quỷ nha phán quan bao t r ư ở n g bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ đồng thời dính l i ễ u bao che tội tù đã bị mang đến địa ngục bắt giam đồng thời các nơi ngục chấp trưởng mã diện chào hỏi phối hợp hành động của chúng ta còn có đem tất cả giải gia nhân thủ đều thu hồi lại nhớ kỹ hết thệ cũng không thể theo chúng ta trong miệng ra tin tức quanh co qua ẩn nấp một số hiểu chưa dung tử củ trở lại thiết vệ đại sảnh lập tức liền bắt đầu bố trí thuộc hạ minh bạch một cơn bao t ắ p bắt đầu cấp tốc cấp ủ lại là không biết cái này lại hội nhấc lên như thế nào một cô phân mảnh giết hại tràn diện chương 744, t h ầ n hồn nát thần tính tiết vô toán tại diêm la điện bên trong thần du chỗ nào cũng không có đi trước đó an bài hồi nguyên thế giới bồi lao bà kế hoạch cũng g ắ t lại không đem vô đạo địa phủ bên trong sự tình biết rõ ràng tiết vô toán là không có tâm tư khác thần du đồng thời thân nhiệm một mực bao phủ toàn bộ vô đạo địa phủ không rõ chi tiết chỉ cần tồn tại cá thể giao lưu bất luận là ngôn ngữ vẫn là hồn thể truyền âm đều chạy không khỏi tiết vô toán thần nghiệm bao quát dung t ừ c ụ thiết vệ bố trí tiết vô toán rõ ràng cũng là mượn khắc vong hồn miệng đem bao t r ư ở n g gặp rủi ro tin tức truyền đi tăng thêm hắn cái này vô đạo diêm la đã trở về lại không có ngăn cản liền có thể hình thành gấp đ ộ i tựa hồ sự thật hiệu quả kể từ đó lại thêm rút đi tất cả ánh mắt thì lộ ra một chút biến đến thật thì như thế tính chân thực một chút có thể làm thật trừ cái đó ra tiết vô toán cũng phát hiện khác rất vật có ý tứ nói ví dụ các cái cơ cấu bên trong âm xoa môn đối với chuyện này phản ứng vương thiên vận không nói một lời quay đầu liền hạ lệnh kết thúc chỗ có cần ra doanh địa huấn luyện hạng mục toàn bộ cải thành quân trận diễn luyện cùng pháp thuật tu hành cùng vũ khí trang bị lý luận đồng thời nghiêm lệnh tất cả âm binh không cho phép đàm luận chút điểm liên quan tới thiết vệ cùng quỷ quốc sự tình hết thể đều tựa hồ tiến nhập trước khi chiến đấu đồng dạng nghiêm khống thủ đoạn tiết vô toán rất hài lòng vương thiên vận phản ứng âm binh hàng ngũ không phải bình thường tham dự bất luận cái gì trừ ra quân sự bên ngoài sự tình đều là sai vương thiên v ậ n phản ứng như thế chính là một cái hợp cách tướng quân nên làm mặt khác viện nghiên cứu bên trong nhưng là mặt khác một phen tràng diện thân là không gói được lời nói đinh xuân thu nhưng là hăng hái nhi thả xuống trong tay công việc tụ lấy thủ hạ nghiên cứu viên liền bắt đầu đại nói đặc biệt nói tất cả đều là bao trừng nói xấu còn khen truyền thiết vệ lợi hại bởi vì đinh xuân thu cảm thấy bao trừng khẳng định xong đời muốn không phải thật sự có những cái kia trong truyền thuyết tạng sự tình vì cái gì diêm quân trở về cũng không gặp bao t r ư ở n g r a ngục ngược lại bị giải bắt giữ lấy địa ngục đi đây cũng là bản tính khó rời một cái lúc còn sống thì ưa thích định nọ hôn đản sau khi chết tức liền trở thành vô đạo địa phủ bên trong có mặt mũi đánh người vật loại này bản tính vẫn là không quên được cục diện bây giờ cùng tin tức tại đinh xuân thu xem ra cũng là bao t r ư ở n g x o n g đời một cái đã x o n g đời ra hỏa không đáng chính mình mạo hiểm đi cãi lại hai câu ngược lại là hung thần á c sát thiết vệ cần muốn đối xử tốt thổi phong hai câu c h u y ế n đi hắn đinh xuân thu cũng coi là thả tín hiệu chỉ nguyện về sau thiết vệ thiếu đến nhà mà vô đạo địa phủ một cái khác nghiên cứu cơ cấu binh khí tác phường bên trong bầu không khí thì rất nặng nề ngột ngạt đều nói tướng hùng hùng một tổ cái này nhìn ra được đương đầu đối phía dưới vong hồn hội có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn viện nghiên cứu có đinh xuân thu loại này không biết xấu hổ kỳ hoa đồ chơi tự nhiên trên làm dưới theo tất cả đều nói nịnh nọ thiết vệ mà lại không kiêng nghề gì cả nhưng vũ khí nhà xưởng bên trong trung mi lại là cái phúc hậu hắn tử vừa mới bắt đầu thì thâm thụ bao trừng ư dịu rát về s o đối vũ khí nhà xưởng cũng là cực kỳ chiếu cố có thể nói là đối với hắn trung mi ân huệ rất nhiều bây giờ gặp khó trung trong mi tâm càng không tin hắn cảm thấy bao trừng ư khẳng định là bị oan uổng muốn đi diêm la điện tìm tiết vô toán dâng tàu chương bất quá sau cùng bị còn lại đại tượng cấp kéo lại nói hiện tại đi còn không phải lúc diêm quân sau khi trở về mặt đều không lộ nhất định có nguyên nhân đi chỉ sợ đúng đến k ỳ phản trung mi không có đi thành nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái thầm hận thiết vệ cũng không sợ chuốc h o ạ n lớn tiếng chửi mắng hoàn toàn không có bình thường loại kia đại tượng phong độ mặt khác thân ở vòng xoáy trung tâm quỷ nha bên trong bầu không khí càng là trầm thấp cùng sao động chính mình phán quan thế mà bị định một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh đây quả thực lấn quỷ quá đáng ồn ào lấy muốn đi diêm la điện tình nguyện cút về lợi diêm quân đều trở về có các ngươi chuyện gì thanh thanh thật thật khác mẹ nó thêm thiền vương đại trùy tam huynh đệ toa trấn có lẽ bản sự phía trên so với bao t r ư ở n g k é m xa có thể khí thế phía trên lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi một dạng có thể ngăn chặn quỷ nha cùng quân bảo vệ thành tất cả vong hồn vừa nói một câu bất luận người nào lại không tình nguyện cũng phải nằm sấp không cho động vương gia tam huynh đệ não tử có thể xoay chuyển không chậm nhìn sự tình luôn có thể nhìn đến bản chất cũng minh bạch nhất định phải tuân thủ một đầu phòng tuyến cuối cùng cái kia chính là diêm quân vì lớn hiện tại diêm quân trở về bao t r ư ở n g vẫn còn bị giải áp tiến vào địa ngục trong này nhất định có bọn họ không biết sự tình cũng tất nhiên có diêm quân suy tính tưởng tượng đều biết diêm quân hiện tại nhất định là lên cơn giận dữ hiện tại ai dám đi diêm quân trước mặt kêu lưới tuyệt đối là ăn không hết ôm lấy đi xuống tràng đáng lo duy nhất cách làm chính xác cũng là không hề làm gì chờ lấy tình thế sáng tỏ diêm quân ra mặt phân kết khi đó mới là đi ra cấp bao t r ư ở n g cầu t ì n h thời điểm đại ca ngươi nói diêm quân đến cùng là cái tính toán gì a lao bao không có khả năng có vấn đề gì、y、miệng. d i ê m quân suy tính cũng là n g ư ờ i đủ tư cách phòng cái mông cấp lao tử ngồi thẳng sự kiện này không cho phép hỏi không cho phép sách còn muốn để ép phía dưới vong hồn không cho phép nói nguyên thuyên phát hiện một cái thì h u n g h ă n g quất không nhớ lâu một chút hiện tại xem ra là không được tam truy bị đại ca r u i cho một trận cũng không phản bác ngược lại là nhị truy trầm mặc một hồi đột nhiên hỏi đại ca chúng ta là không phải mình động thủ tại nội bộ lại phân biệt một lần ta cái này tâm lý luôn luôn treo lấy đặc biệt là cái kia gọi trương lượng thế mà trước góp chân láo bao cùng một chỗ bị bắt đi còn ai cũng không có phát hiện trong này đoán chừng không chắc chắn vạn nhất nếu thật là có chút gì ba người chúng ta có thể một dạng chạy không được a vương đại truy lắc đầu nói không cần hiện tại bớt làm thiếu sai làm nhiều sai nhiều diêm quân vừa về đến hết thảy tất cả đều không phải là chúng ta có thể chân trượt hãy cho xem chuyện này cần phải chẳng mấy chốc sẽ có cái kết thúc mà thì cái này vô đạo địa phủ bên trong các phương lão đại đều tại liền nghe nghe tin tức ngầm tâm tư dị biệt thời điểm ngay tại quỷ quốc bên trong một gian phổ phổ thông thông nhà dân bên trong một đám đột nhiên xuất hiện thiết vệ xông vào thế mà như vậy chuyển chuyển qua trong phòng không giống nhau người trong phòng phản ứng từng cây như cùng sống vật một dạng xiềng xích liền bị những thứ này thiết vệ quăng đi ra rán rán chắc chắc liền đem trong phòng này vốn là tựa hồ tại nói chuyện trời đất ba cái quỷ dân trực tiếp trói lại sai ra cái này làm cái gì vậy a mang đi căn bản sẽ không cùng trong phòng này ba cái vong hồn nói nhảm cột lên về sau bên trong một cái thiết vệ liền quay bóng n ú c nhích trong tay một kiện pháp khí chật thì vô thanh vô tức biến mất tại trong gian phòng này mà loại này tình hình có thể không đơn thuần thì một chỗ như vậy cái này vô đạo địa phủ bên trong thì đồng thời ở nơi này lên biến cố chừng mười lăm lên theo phổ thông quỷ dân đến quỷ nha sai dịch lại tới địa ngục phóng ra ngoài c h ấ n thủ nhiệt kính thai sát tài thậm chí loại hạ điện ba tên tuần cầu quỷ cùng viện nghiên cứu vũ khí nhà xưởng đều có bị bắt người số lượng hơn trăm dung tử cù không có thời gian đi phân biệt hắn có thể làm đầu tiên cũng là một m ẹ hốt gọn tất cả có hiểm nghi toàn đều sẽ không bỏ qua sau đó mới là từng cái từng cái thẩm vấn lần này khác biệt trước kia diêm quân cho lỗ hổng vậy liền không tồn tại bận tâm hơn nữa còn có diêm quân ban thưởng pháp khí trực tiếp chuyển rời lại phối hợp tụ hồn xứ danh sách pháp khí cái này coi như là thật sự là đột nhiên tập kích ai cũng không có cơ hội chạy chuyện kế tiếp nhưng là đơn giản tại thiết vệ cầm lấy diêm quân thủ lệnh theo vương thiên vận trong tay rút mất ba mươi ngàn âm binh về sau toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong bất luận là ai bất luận muốn làm sao giấu đều không có cơ hội chân chính vây quét cũng ngay vào lúc này như hỏa như đồ triển khai mà dung tử củ mạch suy nghĩ rất rõ ràng hắn hiện tại trong tay có hai đầu tuyến điều thứ nhất là theo trương lượng cùng bao t r ư ở n g cho trong danh sách c h ả n h trứ vong hồn miệng bên trong biết được liên quan tới đầu cơ trục lợi cùng lừa gạt quỷ nha thương nghiệp thủ lệnh một đầu tuyến mặt khác cũng là diệt khẩu cùng một mình tại luân hồi thông đạo đưa ra vong hồn manh mối cái này hai đầu manh mối đều rất mơ hồ không có cụ thể chỉ hướng tính nhưng lại để dung tử cụ đủ để đ à o được càng sâu một ít gì đó nói ví dụ người chủ sử sau màn đại khái phạm vi sau đó s a n g lọc tại so với trước kia một số manh mối điều kiện chắc chắn sẽ có một số mang theo kỳ quặc vong hồn nhảy vào mí mắt chương bảy trăm bốn mươi lăm phật không có người nào biết thiết vệ vì sao lại đột nhiên làm to chuyện thậm chí mạc danh kỳ diệu biến mất nhiều như vậy quỷ dân còn một lần gây nên khủng hoảng có rất ít vong hồn liên tưởng đến đây là thiết vệ tại đột kích dù sao trước đó thiết vệ tất cả nhân thủ đều thu về mà lại tin tức ngầm cũng nghe đồn bao trừng x o n g đời thiết vệ liền muốn kết án tin tức cái này tựa hồ rất có thể tin à, thiết vệ phá án bất lợi hương thịnh như vậy mưa gió không tìm cái một cái đủ lớn đầu gánh tội thay làm sao có thể hướng mới trở về diêm quân bàn n g h giao lại nói một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh đặt ở vương gia tam đ ồ n g truy trên thân còn miễn cưỡng nói còn nghe được thả bao t r ư ở n g trên thân có thể thấy được dung tử củ đã hết biện pháp dung tử củ bắt đầu kéo bao t r ư ở n g làm dê thế tội cái này cái kia an t i n h a còn lại có thể không phải liền là hảo hí sao bao t r ư ở n g nên như thế nào dung tử củ lại nên như thế nào trước đó bắt đi những cái kia vong hồn có phải hay không cái kia thả một đoàn vong hồn r ỗ i cổ chờ lấy xem kịch vui có thể kết quả đây đích thật là vừa ra trò vui nhưng lại để tốt nhiều vong hồn trong lòng phát lệnh dung tử cụ trong tay thiết vệ kết quả là tại sứ t r ư ớ n g n h ắ n pháp một cái tin tức giả tăng thêm diêm quân trầm mặc một chút thì mê hoặc tất cả vong hồn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trong nháy mắt tới cái đại càn quét không nói thế mà lần này còn điều tới âm binh sau lưng không phải diêm quân tại ủng hộ không có ai mà tin trong lòng hoảng sợ a ai biết lần này đến cùng đang làm cái gì diêm quân trở về cũng không có hâu ngừng ngược lại chống đỡ dung tử cụ trong này vấn đề càng đáng giá cân nhắc nhưng lại không có người nào đoán được đến cùng là chuyện gì đáng giá đại động can qua như vậy muốn là gãi vong hồn đều là sai dịch hoặc là âm sai còn dễ nói chút không có gì hơn quyền hạn phạm tội một loại thời điểm mà thôi có thể tình huống hiện tại là bị bắt còn có rất nhiều phổ phổ thông thông quỷ dân đây đều là vì cái gì không biết thiết vệ trong hồ l ô muốn làm cái gì nhưng hiếu kỳ luôn luôn có tới gần thiết vệ đại bản doanh không dùng quá gần đều có thể nghe thấy bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết thế lương có thể nghĩ bên trong vong hồn ngay tại chịu đựng thứ gì vung lên khảo tra thủ đoạn dung tử cụ tự nhận vẫn là tràn đầy nghiên cứu chỗ lấy không có sử dụng siêu hồn nguyên nhân đơn giản lo lắng làm bị thương mệnh hồn về sau khó thực hiện thành thiết tán dù sao dung tử cụ thiết vệ bên trong còn không có nhập tư không huyền cao thủ như vậy dùng siêu hồn tự nhiên phá lệ cẩn thận có thể chịu đựng nổi cao phẩm đả hồn tiên lại thêm thiết vệ cực hình vong hồn rất ít cơ h ộ i không có cho dù là lúc còn sống hảo hán sau khi chết đối mặt loại này trực tiếp xâm nhập hồn phách tra tấn cũng là khó có thể chống đỡ không bao lâu dung tử cụ thì lấy được một phần chỉnh lý song chỉnh tài liệu mỗi chữ mỗi câu sau khi xem xong lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra phía dưới cũng là sau cùng bắt được sau cùng ba cái cũng là lớn nhất ngọn nguồn ba cái vong hồn cuối cùng là đến thiết vệ đại bản doanh việc đã đến nước này tiết vô toán cái này mới thu hồi chính mình t h ầ n nhiệm cái kia tới cuối cùng sẽ đến sự kiện này cũng cho tiết vô toán gõ vang ngạch cảnh báo có câu nói rất hay ở đâu có người ở đó có giang hồ đổi thành vô đạo địa phủ kỳ thật cũng giống vậy cái này khiến tiết vô toán trước đó hoàn toàn không có để ý một chủng loại giống như miền đất hứa ý nghĩ trong nháy mắt không thấy bóng dáng cái này sai ngược lại là phạm đến ấu trĩ trước kia tại mặt đường phía trên lăn lộn thời điểm đều biết nhưng nên có lòng phòng bị người hiện tại có phải hay không nhàn nhã thời gian qua được lâu rồi thế mà ngây thơ cho là mình sáng lập vô đạo địa phủ như vậy bên trong vong hồn đều cái kia đối với hán vị này diêm quân thân mật dán phổi tuyệt không hài lòng hiện tại xem ra loại này muốn thực sự buồn cười không cần nhìn dung tử cụ tiếp lấy liền muốn báo lên vụ án tin chiến thắng t i ế t vô toán đã biết được tất cả tiền căn hậu quả ai có thể nghĩ đến sau cùng hậu trường hắt thủ lại là một cái tu vi mới quỷ tướng sơ kỳ nông phu nhốt tại thiết vệ trong đại lao những cái kia vong hồn nhóm thân phận gì đều có tu vi cao nhất đã đến quỷ vương trung kỳ tu vi thì cái này vẫn tại vị này t r ư ờ n g khống bên trong trương c h i vĩ vị này hậu trường hát thủ tên cái tên này chắc chắn bị khắc sâu tại tất cả đã trải qua lần này đại sàng lọc vong hồn trong lòng sử dụng âm thực giao hai cái h ả o hữu sau đó bắt đầu n ư u đồ muốn vì chính mình tại trần gian thân nhân mang hộ một chút chỗ tốt trở về nói thí dụ như một phần tu hành pháp môn hoặc là một khoả tại vô đạo địa phủ bên trong giá rẻ đến không bằng thạch đầu to lớn kim cương sau đó nhóm người này liền bắt đầu vì cái này mục tiêu hành động trong thời gian này trương tri vĩ sách lược mặt khác hai cái chấp hành dựa vào âm thực cùng khác tư nguyên hối lộ không ít sai dịch sau đó dần dần đem chính mình sạp hàng cửa hàng lớn chẳng những thành tập đoàn kiếm tiền còn đem chính mình phương pháp dần dần đánh vào vô đạo địa phủ bên trong mỗi cái phương diện theo âm binh doanh trại tới địa ngục theo quỷ nha đến viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng lại đến mại hà điện đều là như thế thậm chí vị này còn đã từng đánh qua khí vận thần thú mặc vân chủ ý chỉ bất quá không thành công một cái nông phu thì có lớn như vậy năng lực điều này tựa hồ có chút hiếm lạ nhưng trên thực tế tiết vô toán lặp đi lặp lại cân nhắc về sau phát hiện cái này trên thực tế cũng không kỳ quái thậm chí là một loại tất nhiên đều là chấp nghiệm hệ thống đã từng cấp tiết vô toán lặp đi lặp lại đã cảnh cáo chấp nghiệm đối với người tu hành tới nói thai hại là tiết vô toán khư khư cố chấp đồng thời sau cùng dung nhập ma đạo bên trong Mà hết thể những thứ này ảnh hưởng các mặt tự nhiên cũng liền bao gồm trong lòng chấp nghiệm nhiều khi cũng là như thế một cái chính mình cũng không biết không có cảm giác đồ vật liền có thể thôi phát ra khó có thể tưởng tượng sự vật biến hóa hình thành kinh người kết quả bao t r ư ở n g vẫn là được thả ra tuy nhiên lại chưa có trở về quỷ nha mà chính là quỷ gối đóng chặt diêm la điện ngoài cửa lớn không nổi thuộc hạ bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến rất nhiều tai h hại không thể sớm bóc chết cuối cùng ủ thành đại họa như thế tự xin diêm quân theo trọng phát rơi câu nói này bao t r ư ở n g mỗi đập một cái đầu thì cất giọng nói một lần có thể tiết vô toán lại không hề lộ diện cửa điện cũng chưa từng mở ra duy chỉ có bao t r ư ở n g kiên nhẫn ở bên ngoài đập lấy đầu bố cáo là có dung tử củ thân thủ gián t i ế t mỗi một chỗ vô đạo địa p h ủ trọng yếu cơ cấu trên tường đều dán tất cả vong hồn giờ mới hiểu được thiết vệ như thế dày vò đến dày vò đi thật là lớn chiến trận đến cùng là vì cái gì bất q u a bố cáo cũng liền chỉ là bố cáo mà thôi không phải phán quyết cũng không phải trừng phạt thông báo hết thể lại về tới nguyên điểm nhìn lấy khí thế rộng rãi diêm la điện tất cả vong hồn đều tràn đầy oán giận cùng đợi diêm quân sau cùng phán quyết bao t r ư ở n g quyền hạn bên trong nhiều lần thiếu giám sát tự đi địa ngục tầng ba lĩnh năm trăm năm hình pháp phạt không đồng lộc một nghìn âm thực quý vương đại trùy vương nhị truy vương tam truy đối cấp dưới chức năng thiếu giám sát khắc từng uy hiếp thiết vệ phá án hai tội cũng phạt nhập địa ngục tầng ba thụ hình một ngàn năm dung tử cụ tự tiện chống lại thủ lệnh tội tại không xá vào luân hồi muôn đời gian đe còn lại tù phạm giết tiết vô toán thanh em đột nhiên bình bình đạm đạm theo diêm la điện bên trong bày ra chương bảy trăm bốn mươi sáu suy nghĩ sâu xa lần thứ nhất vô đạo địa phủ bên trong cử hành công khai cực hình chém đầu thủ pháp không phải đơn giản một đao chặt xuống đến liền xong việc nhi có lẽ là xuất phát từ phẫn nộ có lẽ là xuất phát từ c h ấ n nhiếp hành hình không phải đao phủ mà chính là từng đoàn từng đoàn k i ể u ưu hồn diễm thiêu đem k i ể u ưu hồn diễm cứ thế mà rót vào hồn phách bên trong sau đó tiểu h ỏ a chậm thiêu đây không phải thịt hầm mà chính là tử hình nhưng muốn triệt để thiêu cái hồn phi phách tán cần phải bao lâu đoán trừ ngoại trừ diêm quân bên ngoài không có khác vong hồn có thể rõ ràng bởi vì những thứ này cựu h u hồn diễm thực sự quá bé nhỏ không chú ý đều không nhìn thấy cùng g ờ giáp đồng dạng một thanh vung đi qua liền có thể bao trùm ở hồn thể sau đó chui vào từng điểm từng điểm tiêu một trăm ngàn âm thực quý đây cũng là tiết vô toán hoạch toán về sau hành hình cần thiết thời gian đương nhiên đây chỉ là một độ lượng vô đạo địa phủ bên trong vốn không có thời gian loại đồ chơi này cứ như vậy bị lực lượng vô hình nhốt ở giữa không trung tựa hồ một cái nhìn không thấy viên cầu bên trong có thể biên độ nhỏ rung động cũng có thể phát ra tiếng nhưng lại không cách nào từ bên trong đi ra cũng vô pháp tiêu trừ rơi hồn thể bên trong những cái kia cựu l hồn diễm mấy trăm à, mấy trăm có liên quan vụ án vong hồn cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung một chút ngẩng đầu một cái thì nhìn thấy cũng rõ ràng nghe thấy những cái kia tiếng kêu thảm thiết so với trong địa ngục hình pháp Cứu h ồ ngay tại cái này mấy trăm vong hồn bị treo ở giữa không trung thụ hình đồng thời âm binh hàng ngũ bắt đầu tiếp quản vô đạo địa phủ bên trong các mặt tất cả nội bộ kiến thiết sẽ không đình trệ nguyên bản cơ cấu hành động lực còn tiếp tục chỉ bất quá tại những cái kia các đại lao thụ hình hồi trước khi đến hết t h ể sự vật giám thị đem tạm thời do âm binh nhóm đến chấp hành đây cũng là cái gọi là quân quản cũng là lớn nhất áp lực lớn nhất khắc nghiệt một đoạn thời kỳ bắt đầu mà thân là vô đạo diêm la tiết vô toán từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua tất cả mệnh lệnh đều là dùng thần niệm trực tiếp hạ đạt đây là tại tự kiểm điểm tự kiểm điểm chính mình trước đó đối với vô đạo địa phủ bên trong vong hồn môn thái độ cùng chính mình đối phương bọn họ mặc kệ hành động ở chỗ đối bao t r ư ở n g các loại âm sai xử lý vấn đề phía trên tiết vô toán cũng là từng có do dự cuối cùng vẫn là quyết định theo trọng sẽ nghiêm trị xử lý cho nên tuy nhiên có công nhưng tương tự từng có dung tử cụ bị trực tiếp phong ấn trí nhớ nhét vào luân hồi cần muôn đ ợ i mới có thể lại lần nữa trở về mà bao t r ư ở n g cùng vương g i a tam huynh đệ đây là tiến vào địa ngục thụ cái kia đau khổ đây là cái này lập xuống tấm g ương cũng là đang cảnh cáo tất cả vong hồn nó mục đích cùng treo ở quỷ quốc phía trên mấy trăm tử tu một dạng muốn tất cả vong hồn minh bạch tại vô đạo địa phủ bên trong siêu việt phòng tuyến cuối cùng hội có dạng gì trừng phạt sau cùng thiết vệ xây dựng chế độ bị tiết vô toán giữ lại bên trong tất cả chức vị hắn cũng không có động nhưng lại tạm dừng chức quyền của bọn họ hành động đây cũng là tiết vô toán liên tục cân nhắc sau kết quả sự thật chứng minh thiết vệ tồn tại vẫn rất c ó cần thiết nếu không lần này đảo vô đạo địa phủ góc tường sự tỉnh còn không biết muốn đợi bao lâu mới có thể bị phát hiện đến lúc đó trừ tận gốc lên thì khó hơn nói không chừng đến lúc đó sẽ đem vô đạo địa phủ dọn dẹp thương cân động cốt cũng có thể nhưng thiết vệ điều lệ cùng kinh nghiệm còn phải tiếp tục gia tăng thủ đoạn cùng quyền lợi phạm vi cũng cần tiến một bước nghiêm quản đem thiết vệ đặt ở khác gâm sai trong tay tiết vô toán không yên lòng vị trí này chính là cho dung tử cụ định muốn một lần nữa bắt đầu làm việc phải đợi dung tử cụ tại trong luân hồi l a n lộn một trăm l lần tiếp nhận hết trừng phạt về sau mới được trong thời gian này chính là thiết vệ yên lặng kỳ đương nhiên ngoại trừ bực mình sự tình bên ngoài cũng có đây ố i minh. lập là thật không chứng chính tệ sự thật được chứng minh. Đó m binh hàng ngũ. Lần n à phạm xuất hiện vi lớn lẩu xuất bị cũng ơ cấu bên trong. Âm binh trong, hàng n g âm là gặp thai hỏa h nhất một chỗ, trước sau hết thể chỉ có hai tên tiểu binh sạch ẹ tên ăn mòn, tất cả quân quan bất luận n tất bất cấp một trước tiểu có cả trước củ củ c sau sẽ. đều quy quy bị củ củ Đây ũ là vì sao tiết vô toán tại sau đó sẽ đem giám sát toàn bộ vô đạo địa phủ quyền lợi thả cấp bạch hổ nha môn nguyên nhân bởi vì hiện tại xem ra trong tay hắn đáng giá tín nhiệm nhất cơ cấu chính là âm binh doanh trại Đương nhiên, đối với vô đạo địa phủ chỉnh đốn cái này vẫn chưa hết đến tiếp sau an bài còn có tiết vô toán hội dần dần đem tất cả chỗ trống đều phá hỏng hắn tuyệt đối không cho phép lại có loại này tự hủy vạn lý trường thành sự tính phát sinh bất quá những thứ này đều phải chờ một chút đã thần hồn nát thần tính vô đạo địa phủ hiện tại có thể không thích hợp tiến hành lớn cải cách hết thệ đều muốn các loại những cái kia bị t r ừ n g p h ạ tâm sai trở về mới có thể bắt đầu vừa vặn cũng có giảm sốc thời gian hết thệ tựa hồ sắp xếp xong xuôi Tiết vô toán suy nghĩ nhất một bất trên thế liền lại một lần nữa rời đi diêm điện lại vô vô đạo địa phủ. Bất quá nghĩ động lần nữa lần này, diêm la điện phía trên uy thế lại cũng suy uy phủ, phía địa la không chỉ ó bởi vì ắ n tán. Bởi vì lần này tiết vô toán lưu lại một bộ chính mình thế thân trong đồng nửa thân bên trong. Không rời thời đi tiêu Bởi tiết lại coi lại đạo địa đều đây mà một một thế thế lưu bộ ở vì vô vô chí cỗ c phủ, h ý như thế cỗ này thế thân thần n i ệ m theo bản thể của hắn rời đi vô đạo địa phủ bắt đầu thì tán phát ra ngoài mật thiết nhìn chăm chú lên địa phủ bên trong hết thảy chờ trở lại nguyên thế giới chính là hơn hai giờ chiều trong nhà không ai chu tuệ như hẳn là còn ở lòng sơn công ty tiết vô toán không có đi tìm nàng chính mình đợi trong nhà mở tivi nhìn lấy bên trong không có chút ý nghĩa nào tiết mục tâm lý lại bất không nhàn một mực đang không ngừng quay trở ra các loại suy nghĩ hiện tại trong tay tư nguyên đã so trước kia mới bắt đầu tiến vào vô đạo địa phủ thời điểm nhiều nhiều lắm bất luận là khoa học kỹ thuật tư nguyên vẫn là tu hành tư nguyên sáu cái vị diện đều đang không ngừng hướng vô đạo địa phủ bên trong c h u y ể n vận nhưng cùng lúc cần tiết vô toán đem khống sự vụ cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng b ể bộn cũng không thể luôn chính ta đi chạy a ý nghĩ này cũng là tại tiết vô toán xử lý trước đó vô đạo địa phủ nội loạn thời điểm đột nhiên xuất hiện lại đã xảy ra là không thể ngăn cản lớn như thế s ắ p hàng hiện tại liền đã sáu cái vị diện còn không có tính cả vô đạo địa phủ những địa phương này mỗi một cái đều cần cẩn thận trường khống hơi không chú ý lần này phát sinh sự tình lần tiếp theo vẫn như cũ còn sẽ có có lẽ sẽ còn biến cái biện pháp càng là chịu không nổi đề phòng mà lại sau này vị diện nhất định càng ngày càng nhiều trước kia tiết vô toán luôn cảm giác mình nắm bắt những sinh linh này cùng vong hồn căn bản chỉ cần bọn họ dám làm loạn hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn thần hình câu diện đây là rất an toàn tay cầm để hắn đủ để tùy ý trường khống có thể sự thật lại là tiết vô toán nghĩ đến đơn giản nhân gian pháp luật cũng là s ô n g nghiêm một dạng có tử hình vẫn như trước trở ngại không được bí quá hóa liều dân liều mạng vô đạo địa phủ lại như thế nào có thể thoát tục đây đều là tiết vô toán trước đó không ngờ tới bao chừng năm trăm năm sau trở về nhất định sẽ nghiêm trị định ra âm điều hoàn thiện một loạt biện pháp cha di bổ để l o ạ n dung tử cùi bách thế luân hồi về sau cũng nhất định rút kinh nghiệm sương máu đem thiết vệ khiếm khuyết tiến hành hoàn thiện kể từ đó lại thêm ta thế thân tọa chấn trong phụ sự tình cũng nên có thể một lần nữa chỉnh đốn tốt có thể vị diện khác đâu lại nên như thế nào quản lý chương n ngự g một h thế giới nhân thủ tiết vô toán có, bảy ạ h chuyện vị diện cái đại năng g đều c trăm bốn mươi bảy một đoàn loạn đối với chu thuệ như tới nói mỗi một lần tiết vô toán về nhà đều là một lần đáng giá chúc mừng v ề vui chính mình nam nhân không tầm thường biến mất thời gian bên trong không thể nào là bốn phía du ngoạn đoán chừng hơn phân nửa đều h u n g hiểm không dám hỏi chuyện người đàn ông tình cái kia nói với ngươi tự nhiên sẽ nói không cho ngươi nói vậy liền tốt nhất khác bày ra tới đây là chu tuệ như phương lược cũng là tự giác đồng thời cũng là một loại tín nhiệm lại nói gần nhất tiết vô toán trở về đã rất chuyên cần không giống như trước một hai tháng mới một lần trở về vô toán hôm qua mẹ còn gọi điện thoại tới nói nhớ ngươi chúng ta muốn không ngày mai liền về nhà bên trong ở vài ngày nam tại tiết vô toán trong ngực chu tuệ như hoàn toàn như trước đây cảm thấy yên ổn cùng thỏa mãn nói cứng có cái gì khuyết điểm vậy cũng chỉ có trong phòng này còn vắng lạnh một số nếu có thể có một đứa bé đời này chu tuệ như đã cảm thấy đủ đủ tốt ta cũng rất lâu không có nhìn thấy cha vợ bọn họ vừa vặn lần này mang theo chút đặc sản trở về cho bọn hắn cũng nếm thử tại chỗ đúng trước đó tại trên tv gặp chu hưng quảng cáo hắn gần nhất như thế nào vừa mới tiết vô toán ở nhà một mình bên trong lúc xem truyền hình bên trong không ít thông báo quảng cáo phía trên thế mà nhìn đến chu hưng nhiều lần có sữa bò quảng cáo còn có công l ích quảng cáo thậm chí còn có nước gội đầu quảng cáo tiết vô toán cũng minh bạch tuần này hưng hẳn là phát hỏa lúc trước muốn trở thành đỉnh cấp cầu thủ mộng tưởng hiện tại xem như có một cái to lớn tiến bộ ha ha vô toán ngươi cũng thấy đấy chu hưng hiện tại có thể khó lường h ã n tại trận đầu buổi diễn đầu tiên thời điểm dự bị ra sân mới 15 phút đồng hồ liền cầm xuống tam đôi sau đó liên tục ba trận đấu trận nào cũng đều là tam đôi theo năm trận đấu bắt đầu đã là phát trước chủ lực vô toán nhà chúng ta ra một cái cầu thủ vĩ đại tiết vô toán núm v a i cười nói cầu thủ vĩ đại à, chật chược bằng vào ta đối chu hưng tiểu tử kia hiểu rõ đoán chừng về sau sẽ không thiếu cho các ngươi ra tìm vợ lời này tiết vô toán có thể không có nói sai trước kia liền biết chu hưng tiểu tử này tâm hoa hoa hiện tại hắn thống ngự nguyên thế giới chu hưng mệnh lý tự nhiên rõ ràng tiểu tử này đời này đào hoa không ngừng đến già cũng sẽ không có cái sống yên ổn thời điểm đoán chừng chu phụ mẫu được nhiều tại tiểu tử này trên thân phí tâm tư phi nói gì vậy a giống như đệ đệ ta là cái hoa tâm đại củ cải giống như chu tuệ như cũng là thuộc về loại kia người trong nhà cái gì cũng tốt loại hình đệ đệ tiền đồ nàng cũng không thích nghe nếu như vậy cũng không tin không tin cũng được về sau có cha vợ đau đầu thời điểm đi buổi tối muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi cặp vợ chồng liền nên có cặp vợ chồng dáng vẻ hiện tại cũng là như thế tiết vô toán tại trong phòng bếp nấu cơm chu tuệ như giúp đỡ trợ thủ còn một bên cho hắn nói một chút những ngày này tin tức hoặc là chuyện l y thú tiết vô toán nghe được thỉnh thoảng gật đầu theo chu tuệ như trong lời nói hắn rất hài lòng phương thế giới này biến hóa thời gian kỳ thật cách tiết vô toán lần trước rời đi không hề dài cũng liền một tháng nhiều mấy cái ngày nhưng biến hóa lại so tiết vô toán dự liệu càng thêm mãnh liệt hoặc là là chuyện đương nhiên mãnh liệt có thể không mãnh liệt sao tu sĩ cùng ma pháp sư cùng một chỗ x s n g ra đây quả thực là đem lưu truyền hơn ngàn năm nhận biết một chút thì cấp lật đổ cái gì ngươi nói trên đời không có có thần minh vô nghĩa không có thần minh làm sao tới tu sĩ còn có những ma pháp sư kia gọi là cái gì nhỉ đúng gọi hát cá ma pháp sư nghe danh tự đều không phải là đồ gì tốt nhất định cũng là thần minh kẻ thù loại thuyết pháp này rất có thị trường đặc biệt là ở trong nước c à n g là như vậy dân chúng không cần ai nói tự động liền đem đám kia chiếm cứ tại tây phương đám kia hắc cá ma pháp sư nhóm gom vào tà ác một phương thật tình không biết những cái được gọi là hắc cá ma pháp sư nhóm trên thực tế cũng là ma tu cùng bọn hắn tôn sùng tu sĩ không có nửa điểm khác nhau đây hết thể tựa hồ cũng vượt ra khỏi k h ô n g chế trong nước còn tốt không tồn tại cái gì cái này vốn là đã sớm thương lượng xong các phương diện đều có chuẩn bị đồng thời cũng có tương ứng đối biện pháp nhưng nước ngoài thì một lệ dứt bỏ dân chúng không nói riêng là nước ngoài những cái kia cầm quyền cơ cấu thì một trận chán đau bởi vì dựa theo nước ngoài thói quen tất cả lực lượng đều cần phải nắm giữ tại cơ cấu trong tay bất luận có hay không nguy hại dấu hiệu chỉ cần có một phần vạn khả năng vậy thì nhất định phải lấy đến trong tay không phải vậy cũng là thai h o à ngầm liền cần tìm kiếm n g h ị cách tiêu diệt hết chớ nói chi là những thứ này hát cá ma pháp sư bên trong cũng không phải tất cả đều người tốt vạn nhất chạy ra đến một cái dùng những cái kia quỷ dị ma pháp làm ác làm sao bây giờ kết quả là tại một số không có tư cách gia nhập hát cá ma pháp sư hàng ngũ hoặc là tâm lý lo lắng dân chúng cổ động dưới tây phương cơ cấu bắt đầu lần thứ nhất cùng cái này đột nhiên xuất hiện hát cá ma pháp sư hiệp hội tiến hành câu thông yêu cầu có ba lệ nhất kết thúc trước mắt loại này khắp nơi thu học đồ hành động thứ hai giao ra tu luyện ma pháp bí quyết lấy cung cấp nghiên cứu thứ ba giải tán hiệp hội gia phương gia nhập từ Tây phương các quốc không nói xa liền xem như trước đó hắc cám giáo đình không có bị tiết vô toán diệt đi thời điểm tây phương cơ cấu nhóm cũng không có cái này lực lượng hiện tại sở dĩ như vậy nguyên nhân đơn giản bởi vì cái này hắc cám ma pháp sư hiệp hội mới xuất hiện trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua chắc hẳn phải vậy liền cho rằng có thể là trước đó cái kia hắc cám giáo đình không hiểu biến mất về s a u lưu lại căn b ã căn b ã muốn cái gì nhân quyền đoạt chính là kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết c ầ u thí hắc cám ma pháp sư đám người này căn bản cũng không phải là người mà chính là thực sự nhập ma đạo cương tộc viễn cổ thời kỳ nhân loại trong mắt bọn hắn cũng là một loại thức ăn hiện tại thời đại biến thiên nhập ma cũng không muốn rêu r a o chỉ vì thật tốt hoàn thành tiết tiên sinh bố trí hiện tại thế mà bị một đám tóc vàng m ắ t xanh ngu ngốc lấn tới cửa cái này có cái gì tốt nhẫn giết cùng ngu ngốc cùng ngu ngốc không có gì đáng nói d i ệ u võ dương mai tây phương cơ cấu người bị trực tiếp phân mà án chi về sau những thứ này cương tộc người cũng không chạy cũng không tránh coi như đập chết mấy cái con côn trùng đồng dạng hoàn toàn không quan tâm tiếp tục quảng thu đồ muốn phải nhanh một chút đem tiết tiên sinh an bài nhiệm vụ hoàn thành phái người trong quá khứ bị giết cái kia đến tiếp sau động tác liền có thể vị kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên a ngắn ngủi nửa tháng tây phương cơ cấu thì ăn đau khổ lớn t i ê n t i ê n hậu hậu chết không dưới hơn v ạ n người có thể quả thực là cầm hắc á ma m pháp sư hiệp hội không có một chút biện pháp đến lúc này mới hiểu được nguyên lai、like、những thứ này hắc á ma m pháp sư cũng không so với trước những cái kia không hiểu biến mất hắc á m giáo đình tới yêu a thậm chí càng mạnh càng là không kiêng nể gì cả sau đó liền đến hiện tại chu tuệ như cấp tiết vô toán nói tin tức vô toán ngươi cũng không biết ta tây phương bên kia đều vỡ tổ cơ cấu tại loạn chuẩn bị báo thủ dân chúng tại loạn trực tiếp phân hai phái làm cho túi bụi mà lại à nước mỹ hiện tại cũng thêm vào một bên nói là điều đỉnh một bên đại đánh c ả n h ô lưu muốn đem cái kia hắc cám pháp sư hiệp hội lấy tới nước mỹ đi chơi vui cực kỳ chu tuệ h như đối với khác trong nước gặp nạn vẫn luôn là cười trên nôi đau của người khác bởi vì long sơn công ty sinh ý hiện tại chính bị các quốc gia chống lại tuy nhiên dân chúng cũng không quá nguyện ý tiếp nhận nhưng lại một dạng bởi vì thuế quan các loại vấn đề để lòng sơn công ty nghiệp vụ khai triển cực kỳ khó khăn cho nên tự nhiên đối với mấy cái này tây phương g i a hỏa khuyết thiếu hảo cảm ngươi ngược lại là biết được không ít đi cầm chén đua dọn xong đi ă n cơm đi chương bảy trăm bốn mươi tám ma chấp nghiệm một đầu chừng dài hai thước tám cân nặng bao nhiêu cá chính là tiết vô toán nói tới đặc sản còn có một loại sáu màu hoa xem như đồ gia vị một đạo người chu gia chưa từng ăn qua quá giang l ò n g canh cá ăn đến người một nhà hồng quang đầy mặt cái này rau cũng không bình thường ăn ngon còn tại kỳ thứ trọng yếu nhất chính là trong này bao hàm nồng đậm thiên địa nguyên khí thứ này đối tại thế gian sinh linh tới nói không thể nghi ngờ là đại bổ c h i vật đương nhiên người chu gia nhục nhãn phàm thai cũng chính là cảm thấy vô cùng ngon ăn ngon mà thôi trong đó chỗ tốt lại là không có cái kia trải nghiệm càng sẽ không biết cứ như vậy một c h ậ u t ử ngư thịt đủ để cho bọn họ tăng thọ mười năm không thôi quá giang long cá một loại sinh ra từ tây du hàng ma nằm yêu vị diện thế giới bên trong linh chủng rất ít gặp đồng thời rất khó bát một số đại môn phái hội nuôi nhốt loại cá này khắp người đều là bảo vật mỗi đến thu hoạch thời điểm chính là cá ra đều sẽ bị thu thập lên làm thành luyện khí tài liệu tồn chữ càng đừng đề cập loại này bao hàm linh khí huyết n h ụ tiết vô toán mang về là chính hắn gãi dùng pháp lực bao khỏa bảo trì hoạt tính đặt ở chính mình bên trong không gian chữ vật vốn liền nghĩ cho mình nàng dâu cùng cha vợ nhất ra làm ăn một bữa ăn vô t o à n a lần này trở về lưu thêm mấy ngày hậu thiên chu hưng tiểu tử kia cũng muốn về nước vừa vặn theo ngươi m ờ i ích tiểu tử kia táo bạo ngươi cái này làm tỷ phu được nhiều đề điểm đề điểm hắn mới tốt chu mẫu ăn chính mình con rể làm canh cá toàn thân âm ấm rất dễ chịu tựa hồ có dòng nước cấm tại thể nội đi dạo ngồi liệt ở trên ghế salon hướng về con rể cười nói con rể này quả thực không thể nói a kiếm tiền vậy thì không phải là một thanh một thanh c h u y ệ n tùy tiện giữa kẽ tay để lọt một chút đi ra đều là dùng trăm triệu làm đơn vị cũng không có gì không tốt h a g mê nhìn chính mình a nữ nhi hồng quang đầy mặt đoán chừng hạnh phúc không được đối với các nàng những trưởng bối này cũng là không thể nói lễ phép lễ nghi xưa n à y không thiếu mà lại à trên người bản sự quả thực móc không hết trước đó dạy chu hưng một số bản sự không phải sao một chút liền thành trong tủ chạm tay có thể bỏng ngôi sao ở nước ngoài cũng được vinh dự hiếm có siêu cấp thiên tài đối với cái này người chu gia hiện tại thế nhưng là cười đến không ngậm miệng được mẹ chu hưng tiểu tử kia hiện tại chính là danh tiếng kình thời điểm đoán chừng nghe không vô lời gì a thiết vô toán vui vẻ trả lời làm sao lại thế chu hưng nghe ngươi nhất cái này tỷ phu ngươi nói một chút hắn nếu là hắn dám mạnh miệng ngươi thì đánh hắn còn phản hắn náo h loạn nói cười rất nhanh liền đến lúc này nóng nhất một cọc tử sự tình phía trên vô toán a ngươi cùng cái kia long hổ trong thư viện có hay không người q u â n a làm sao có chuyện gì sao rất dễ lý giải long sơn công ty long hồ sơn môn long hồ thư viện ba cái này ở giữa liên hệ căn bản cũng không cần dùng nhiều tâm tư gì đi tìm hiểu riêng là đoán đều có thể đoán được một cái đại khái mạch lạc đồng dạng cùng cách thị tập đoàn sau lưng chỗ dựa long hồ sơn môn làm ăn đồng thời chiếm tuyệt đại đầu tiết vô toán khẳng định cũng là không đơn giản cùng vậy bây giờ duy nhất một chỗ tu sĩ học viện tất nhiên sẽ có tiếp xúc thậm chí là quen thuộc chu phụ hiện tại muốn nói sự tình tiết vô toán tự nhiên biết trên đường tới chu tuệ như đã cho hắn thông qua cơ sở người à sống trên đời cũng không thể luôn luôn vì chính mình sống cả một nhà người bằng hưu thân thích chắc chắn sẽ có nói không hết liên lụy rất nhiều đều không phải là có thể từ chối được nói thí dụ như hiện tại chu phụ nhất ra cũng là cân nhắc liên tục mới đáp lấy cái này đường khẩu thăm dò một chút tiết vô toán ý cha vợ vì người cương trực tùy tiện không mở miệng nghe nói là cha vợ r a thân đại ca tìm tốt nhiều lần cái này mới không có biện pháp tạm được ngài có chuyện gì liền nói thiết vô toán vừa cười vừa nói người một nhà hắn hiện tại càng phát quan tâm những thứ này tình cảm tựa hồ một loại minh ngộ nói không rõ ràng thật giống như một đạo hành tại hắn ma trên đường một cái kỳ quặc trong cõi u minh có loại nhận biết tại để hắn nắm thật chặt phần tình cảm này tuyệt đối không thể thả đi quả nhiên chu phụ ngôn ngữ theo liền đến nói là chu gia đại ca cháu trai năm nay vừa tốt sáu tuổi trước đó bởi vì tuổi còn nhỏ không thể bị long h ổ thư viện đặt vào sơ tuyển phạm vi hiện tại liền muốn đi cửa sau thử nhìn một chút đến cùng có thể hay không có cơ hội cầu tiên duyên tiên duyên cái từ này cũng là mới bắt đầu lưu hành một thời lên ý tứ cũng là tu tiên vấn đạo cơ duyên rơi vào hiện thực kỳ thật cũng là cái kia một phần có thể nhập long h ổ thư viện cơ hội không có vấn đề ngày mai hỏi một chút hắn có thời gian không có nếu có thể qua tới vừa tốt có mấy cái long hổ thư viện người muốn đến tìm ta có việc để bọn hắn cấp nhìn một cái là được rồi lời này tiết vô toán không có nói sai kiếm thần lao đầu thế nhưng là sớm liền đợi đến hắn trở về chu tuệ như vừa mời giả vậy liền không có chạy khẳng định cũng là tiết vô toán trở về điện thoại trực tiếp thì đánh tới chu tuệ như trên điện thoại di động nói có chuyện quan trọng muốn cho tiết vô toán báo cáo dùng tới báo cáo cái từ này cũng liền nhìn ra được hiện tại kiếm thần lao đầu đối với tiết vô toán thái độ biến hóa tòa kia lơ lửng ở trong mây học viện nhìn đưa cho hắn kích thích không nhỏ thật vậy thì tốt quá ta cái này cho hắn ra gọi điện thoại người chu gia rất vui vẻ chuyện này không dùng nghị cũng biết tuyệt đối là cho vô cùng lớn mặt mũi trong nước tốt bao nhiêu có danh tiếng đại nhân vật đều không mặt mũi này chính mình con rể trực tiếp điện thoại đều không cần đánh đường đường long hổ thư viện tu sĩ liền đến tự mình đến nhà bái phỏng cái này có thể khó lường kỳ thật người chu gia tâm lý vẫn luôn có nghi vấn nhưng không nói ra đó chính là bọn họ cũng cảm thấy mình ra con rể kỳ thật cũng là tu sĩ không phải vậy làm sao lại thần kỳ như thế thần bí không bao lâu chu phụ điện thoại thì đánh xong theo ban công trở về hung hăng đập tiết vô toán bả vai còn nói mấy câu cảm tạ làm cho tiết vô toán có loại hiếm thấy cảm giác vui sướng trong lòng không hiểu khe run lên tựa hồ loại này vui sướng cùng trước đó trong lòng hắn loại kia thần kỳ lại nhìn không thấu nhận biết có loại c ộ n m ì n h chẳng lẽ nói loại này đến từ chấp nghiệm mừng rỡ tâm tình sẽ tăng nhanh cái kia nhận biết rõ ràng hiện tại tiết vô toán đi đường là liền hệ thống cũng không biết tiền căn hậu quả thật tốt ma đạo con đường bây giờ bị tiết vô toán chấp nghiệm thêm sau khi đi vào thay đổi hoàn toàn bộ dáng có thể dựa vào chỉ có chính hắn nếu là ma đó chính là tự do tự tại ta suy nghĩ chính là ta sử dụng thất tình lục dục không phải là dùng thế lực bắt ép ngược lại nên trợ lực mới đúng tiết vô toán cũng là nghĩ như vậy cũng cảm giác đến ý nghĩ của mình không có sai thậm chí bản năng cảm thấy đây là đối với mình có chỗ cực tốt sự tình cụ thể vì cái gì lại nói không ra ngày thứ hai sáng sớm c h u phụ ca ca liền mang theo một đứa bé trai một mặt hưng phấn thêm thấp thỏm chạy tới chu gia biệt thự vừa vào cửa không nói hai lời trước là hướng về phía tiết vô toán cũng là một trận cảm tạng không cần cám ơn ta đợi lát nữa người tới người đứa nhỏ này có đủ hay không tư cách có hay không cái kia tu hành điều kiện còn phải xem vật khí bất quá ta nhìn đứa nhỏ này thật thông minh nên vấn đề không lớn cho người ta nhìn căn cốt nhìn tư chất đối với đường đường chân tiên cảnh giới tiết vô toán tới nói tự nhiên là trò trẻ con mà thôi khoan hay nói cái này gọi chu đảo tiểu h ả i tử thiên phú thế mà cũng không tệ lắm thậm chí so với đã nhập học những cái kia long hồ thư viện các học sinh cũng không thua bao nhiêu chương bảy trăm bốn mươi chín chu đảo kiếm thần tới cũng rất sớm đoán chừng cũng là nắm bắt chỉ đến Cùng nhau hai vị này cũng là lần đầu tiên đến chu gia tay không không tốt mỗi người để lễ vật đều không phải là cái gì hàng thông thường có giá trị không nhỏ ngược lại để người chu gia có chút chân tay luôn cuống cái này nhưng là chân chính tu sĩ a lên trời xuống đất tồn tại cấp chính mình tặng lễ cái này như vậy thì làm sao được